ta nhớ rõ thạch đăng tư đã từng nói qua, không chỉ là thạch gia có biện pháp mở ra cái này nhập khẩu, lộ ra, mặc ra, miêu ra đồng dạng có năng lực mở ra nhập khẩu. này tứ đại thế gia cuộn khởi không đến mười năm, mà cái này truyền thừa nơi đã có mấy chục vạn năm năm tháng, vô luận như thế nào tính đều cùng tứ đại thế gia không có bất luận cái gì quan hệ. mấy ngày liền tinh môn người tới đều rảnh rỗi tay mà về, bằng tứ đại thế gia về điểm này bản lĩnh có thể có cái gì khí hậu? cho nên ta dám xác định, mở ra nhập khẩu phương pháp tuyệt đối không phải thạch đăng tư nói cái loại này, hơn nữa mở ra phương pháp cùng tứ đại thời gian không có bất luận cái gì quan hệ. không đổi, ngươi nói rất có đạo lý. Diễm lịch hành gật đầu tán đồng, tiêu người này ta cũng được có nghe thấy. Nghe nói là mấy chục vạn năm trước, hắn từ một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, xét đánh chuẩn thành, chỉ dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian liền trở thành huyền linh giới vấn đế, nhất thống huyền linh giới. Trở thành huyền đế lúc sau, Huyền Tiêu không tiếc hao phí vốn lớn thành lập Huyền Tiêu cung, mỗi năm mấy lần đối ngoại chính Mỹ, không đến một năm thời gian, hậu cung giai lệ liền đã thành ngàn, 3 năm sau chân chính làm được hậu cung giai lệ 3000. Mà cung Huyền Tiêu cộng đồng hoạn nạn đi đến hôm nay vợ cả lại trở thành lãnh cung một đáng thương nữ nhân, không lâu liền buồn bực mà chết. Vợ cả sau khi chết, Huyền Tiêu vận thế kịch liệt chưa xuống, không biết sao một thân tu vi dần dần tan đi. Huyền Tiêu trong lòng sợ hãi, ngày tiếp nối đêm đổi tới đổi nhật thành, từ đây không còn nhìn thấy người này ra quá này thành, mà sự tích của hắn cũng đến đây kết thúc. Đến nay không người biết hiểu hắn kết quả cuối cùng là cái gì. Xem ra cái này Huyền Tiêu không thấy được là cái gì người tốt. Hoa Tâm đại củ cải, tham luyến sắc đẹp, vong ân phụ nghĩa, người như vậy như thế nào có thể khai sáng ra Huyền Linh giới như vậy mỹ lệ địa phương đâu? Kỳ thật thế gian nam nhân đều không sai bị lắm, nghèo khổ thời điểm cảm thấy vợ cả môn văn hảo, tất cả hảo, một khi thăng chức rất nhanh liền sẽ đem vợ cả trở thành hạ đồ thê, thậm chí lưu bỏ. Lưu bỏ còn xem như tốt, có chút vợ cả rất có khả năng sẽ bị nữ nhân khác cấm lưu hại chết, mà trượng phu của nàng lại không vì nàng thương tâm lựa phần sớm biết rằng Huyền Tiêu là loại này là người, tặng không nàng đều không cần hắn truyền thừa. Chỉ tiếp Thiên Kim khó mua sớm biết rằng, kỳ thật ở Thạch Đăng Tư nói Huyền Tiêu chính là khai sáng Huyền Linh giới người, thời điểm ta cũng đã có rất nhiều hoài nghi. Ta ở Kim tộc sinh ra, vừa sinh ra đó là Kim tộc thiếu chủ thân phận, cho nên có thể tiếp xúc đến rất nhiều sách cổ điển tịch, trong đó liền có một quyển sách ghi lại Kim tộc lai lịch. Thiên địa sơ khai khi, linh khí nồng hậu mà vẫn đủ, có một vị đại năng giả đem vận đủ linh lực phân chia vì ngũ hành, sau đó từ ngũ hành chi lực tìm ra thích hợp người làm thủ lĩnh, phát triển chính. Đây là Kim tộc Châu Hành, nhưng khi đó còn không có chân chính ngũ tộc. Mấy trăm vạn năm lúc sau, ngũ hành chi lực dần dần danh giới rõ ràng, ngũ tộc cũng tương ứng mà sinh. Ngũ tộc người trong chỉ có thể tu luyện bổn tộc thuật pháp, nếu là tu luyện mà khác tắc sẽ bị phản vệ, có hại vô lợi. Liên tính thiên phú tái hỏa người, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện hai loại thổ tính. Tỉ như ngươi ta, hỏa trung kim, kim trung mục, nếu tưởng kim mục thủy hỏa thổ cùng nhau tu luyện về đến nhà, tuyệt đối không thể. Nhưng thời gian vẫn như cũ có loại này kỳ quái sự phát sinh. Không biết là nào hai cái tộc một đôi nam nữ, bởi vì yêu nhau mà kết hợp, nhưng lại lọt vào trong tộc phản đối. Này đối yêu nhau nam nữ vì có thể bên nhau cùng nhau, dứt khoát quyết định rời đi bổn tộc, đi ra bên ngoài quá chính mình sinh hoạt. Chính là làm như vậy lại phạm vào ngũ tộc tối kỵ, bị ngũ tộc người liên thủ đuổi giết. Đang đào vong trong quá trình, bọn họ hai sinh hạ một cái hải tử, một cái nam anh. Bọn họ tự biết bảo hộ không được chính mình hài tử, vì thế đem đứa nhỏ này trộm đặt ở một hộ nhà trước cửa, sau đó liền rời đi. Cuối cùng này hai người bị từng người tộc trưởng mang về, nhưng năm vị tộc trưởng đều biết bọn họ có một cái hài tử, vì thế mỗi ngày đối bọn họ nghiêm hình tra tấn, ép hỏi hài tử rơi xuống. Này hai người chết cũng không nói, cuối cùng bị tra tấn đến chết. Nhưng bọn hắn chết thời điểm lại cười đến thực vui vẻ. Hai người kia thật sự hảo đáng thương a. Cái gì ngũ tộc cấm chế, cái gì chó ma quỷ cũ, quả thực chính là cực kỳ tàn ác. Ngũ tộc người quá không phải người, là nhân tra. kia sau lại đâu? Đứa bé kia thế nào? Một dược nghe được nước mắt xuân cảm động lại tức giận. Khóe trách hiện tại ngũ tộc như vậy chướng khí mù mịt, nguyên lai ở thật lâu thật lâu trước kia liền bắt đầu hư thối. Đứa bé kia bị một hộ nông gia nhận nuôi, thiên phú dị bẩm, không đến 5 tuổi cũng đã không thể dạy cũng hiểu, tu đến một thân bản lĩnh, 15 tuổi liền đã danh chấn huyền linh giới, nhưng tùy theo mà đến lại là thân phận bại lộ, bởi vì hắn lớn lên cùng phụ thân hắn cực kỳ tưởng tượng, trên người còn có cha mẹ thân lưu lại đồ vật, mấy thứ này đem hắn đẩy đến phong tiêm lãng khẩu phía trên, ngũ tộc lại bắt đầu liên thủ đối phó đứa nhỏ này, một hai phải chí hắn vào chỗ chết chính là theo một lần một lần đào vong cùng chiến đấu, cái này trưởng thành vì thiếu niên hải tử, thực lực đang không ngừng tăng lên, trong thân thể có được năm loại thuộc tính linh lực, kim chi lực, mục chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, mỗi một loại thuộc tính hắn đều tu luyện đến lô hỏa thuần thanh ngầm nỗi. hoa người này quá trâu bò, sau lại đâu? sau lại kim tộc xuất động sở hữu cường giả vây công hắn, nhưng hắn thương hại thương sinh, không hy vọng thiên hạ thương sinh bởi vì hắn một trận chiến này mà đã chịu thiên vì thế ở cùng ngũ tộc cường giả liên thủ đối chiến thời điểm, lấy tự thân khả năng sáng tạo ra huyền linh giới, đem chính mình cùng ngũ tộc cường giả vây ở trong đó, ở bên trong đại chiến, nguyên lai huyền linh giới là như thế này a, kia sau lại đâu? không có sau lại không có sao lại, sao có thể? thiếu niên này cùng ngũ tộc sở hữu cường giả đối chiến, mặc kệ thắng thua, tổng hẳn là có cái kết quả đi. ta dám khẳng định nhất định là hắn thắng, ông trời là sẽ yêu thương người tốt. đến nỗi ai thua ai thắng không người biết hiểu, bởi vì lúc ấy không ai có thể đi huyền linh giới quan chiến, mà huyền linh giới đã một mình trở thành bí mật không gian, bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. như thế mấy trăm vạn năm đi qua, đến nỗi kia một hồi chiến đấu kết quả, thật sự không ai biết. thật là quá đáng tiếc bất quá ta đoán ngũ tộc nhất định thua phi thường thảm, nếu không phải ngũ tộc hiện tại ở huyền linh giới địa vị sẽ không như vậy thấp, bởi vì ngũ tộc vào lúc này huyền linh giới người trong lòng không có bất luận cái gì tiền bối địa vị, chiếu này nói đến năm đó ngũ tộc người hẳn là bị chết không sai bị lắm, liền tính không chết cũng thế đi. một nửa hân đối ngũ tộc ý kiến rất lớn, không nghĩ cho bọn hắn nói bất luận cái gì lời hay. bất quá nàng nói cũng không phải không có đạo lý, nhìn xem hiện tại ngũ tộc liền giống nhau thế lực đều so ra kém, có thể thấy được bọn họ tổ tông không có để lại cho bọn họ bất luận cái gì tài nguyên. Diêm Lịch hành hơi hơi cười khổ, không nghĩ đi bình luận những cái đó đã chết đi người. Nhìn về phía lập với trên ngọn núi đại luân bản, nghi hoặc nói, Huyền Tiêu mấy chục vạn năm trước mới xuất hiện, mà Huyền Linh giới sớm đã tồn tại mấy trăm vạn năm. Từ thời gian này kém là có thể phán đoán đến ra thạch đăng tư theo như lời việc thật giả. Cho nên Huyền Tiêu khẳng định không phải sáng tạo Huyền Linh giới người, có lẽ hắn chỉ là được đến nào đó cùng vị này sáng tạo Huyền Linh giới người có quan hệ đồ vật, bởi vậy mới có như vậy truyền thuyết. Mặc kệ Huyền Tiêu có gì thì ngộ, tóm lại chính là cái cha, đối nhân cha như vậy ta mới lười đi để ý hành, chúng ta trở về đi. Một người thân lôi kéo Diêm Lịch cánh tay, muốn dẫn hắn rời đi. Hảo, chúng ta trở về. Diêm Lịch Hành cũng có đồng dạng ý tưởng, đối liền tiêu truyền thừa thực hình thường, đi theo ái thê xoay người rời đi. Đã có thể ở bọn họ xoay người hết sức, đột nhiên một cái bóng đen hiện lên, đại bọn họ quay đầu nhìn lại, kia hắc ảnh đã bay đến tảng đá lớn bản thượng, mà trong tay hắn còn sách theo một người, không chút do dự đem người này ném tới khóa trong mắt. Người này chính là Thạch Giai Tư. Thạch Giai Tư bị tập đến khóa mắt thượng lúc sau, máu tươi lưu ở thạch bàn thượng, thạch bàn lây dính đến thạch giai tư huyết, đột nhiên chuyển động, còn tảng mát ra hành ánh sáng. Hắc nhân thân mà thượng, ở không trung nhìn tảng đá lớn chuyển động, đại thời cơ đã đến thời điểm, trung thân bay về phía đĩa quay tản ra màu xanh lục quẻ trung, sau đó liền biến mất vô ảnh mà thạch gia tư còn lại là từ thạch bản thượng rơi xuống, thật mạnh ném tới trên mặt đất, trên người xương cốt đều ngã ngã cái dập nát, đã bảo mình, nhưng nàng lại chết không nhắm mắt. đột nhiên lên sự kiện, là một nhược hân cùng diêm lịch hành thất thần, hai người tận mắt nhìn thấy đến hỉ lìa nhân ném chết thạch gia tư, lại nhìn đến hỉ lìa nhân bay vào thạch bàn bên trong, biến mất không thấy. đây là có chuyện gì? hắn là ai a? không phải nói nơi này sử dụng không được khinh công sao? vì cái gì hắn có thể phi đến lên? một nhược hân liên tiếp nghi vấn, lại còn có không hỏi xong thử nhìn xem có thể hay không sử dụng kinh công, kết quả là không thể. nàng cũng không tính quá yếu đi, vì cái gì cái kia nhân có thể sử dụng kinh công mà nàng lại không thể, quá khi dễ người. Có lẽ người này tu vi dị thường cường đại, so người ta đều phải cường đại mấy lần. Diêm Lịch Hành trong lòng có một loại thực cảm giáp bất an. Hắn đã sớm biết viền linh giới cao thủ nhiều như mây, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới thực lực của chính mình thế nhưng so như vậy cao thủ muốn kém nhiều như vậy. Hắn cần thiết mau chóng tăng lên thực lực mới được, nếu không khó có thể bảo hộ bên người người. Như vậy tu vi thật là đáng sợ, quả thực đã không thể xưng là người. Áo Hành, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Sự không liên quan mình, đi. Hảo. Một lượt hân cùng Diêm Lịch Hành là muốn chạy, thiệt tình muốn chạy, chính là mới đi chưa được mấy bước, mà sau một cổ cường đại dẫn lực liền đem bọn họ cấp tốc đi. A mục nhược hân kêu sợ hãi một tiếng, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, nháy mắt bị hút tới rồi thạch bàn hằng giữa, hơn nữa là hút vào phát ra lục quang một quả địa phương. Diêm lịch hành cũng bị hút vào thạch bàn bên trong, bất đồng chính là, hắn là bị hít vào phát ra kim quang một quả địa phương. Hai người bị hút vào thạch bàn lúc sau, thạch bàn đình chỉ chuyển động, khôi phục nguyên lai bộ dáng, phản phất chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng trên mặt đất cái tiêu người chết lại có thuyết minh vừa rồi chân chân chính chính đã xảy ra một ít việc. Một Nhược Hân bị hút vào thạch bàn lúc sau, vốn tưởng rằng sẽ rơi thực thảm, trong lòng hoàng thật sự, rốt cuộc nàng có mang, chịu không nổi đập, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại khinh phiêu phiêu phiêu xuống dưới, giống như lông nỗng bị gió thổi khởi, phong đi rồi chậm rãi rơi xuống, không, có đã chịu chút nào tổn thương, trong bụng hải tử đương nhiên không có việc gì. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. A Hoành, ngươi ở nơi nào? A Hoành, một Nhược Hân phiêu nhiên rơi xuống đất lúc sau chuyện thứ nhất chính là tìm Diêm Lịch hành, chính là đem bốn phía đều xem biến đi không có tìm được, lại tìm được rồi vừa rồi cái kia khí hiền nhân cùng nàng bất động, cái này Hắc Y Lệ nhân rơi rất thảm, siêu siêu vẹo vẹo đảo nằm trên mặt đất, hơi thở thực thóp, chỉ còn lại có một hơi, xem hắn tay chân nhún ra bộ dáng, hiển nhiên tứ chi xương cốt đã đứt, sắc mặt rất là tái nhợt. Vừa rồi cái này Hắc Y Lệ nhân không phải rất nhu sao. như thế nào đột nhiên liền biến thành dáng vẻ này? Nếu không phải vừa rồi kiến thức quá Hắc Y Lệ nhân cường đại thực lực, mục nhược hắn nhất định sẽ hảo tâm quá khứ quan tâm quan tâm đối phương, nhưng nàng hiện tại không dám. Vạn nhất nàng đi qua, cái này Hắc Y Lệ nhân đối nàng ra tay làm sao bây giờ? Lấy Hắc Y Lệ nhân thực lực, muốn sát nàng liền giống như bóp chết một con kiến. Cho nên lúc này vẫn là chạm đến xa một chút tương đối hảo. Ý nghĩa nhân hai mắt nhìn chăm chú vào một người gần, tựa hồ là đang đợi nàng lại đây rỉu hắn một phen. Chính là nàng lại thật lâu không tới, liền một câu đều không nói, thật tức chết hắn. rơi vào đường cùng, đành phải chính mình trước mở miệng, nhưng nói thật sự cố hết sức. Tiểu cô nương, lại đây đỡ lao phù một phen. Ta vì cái gì muốn đỡ ngươi? Mục Như Hân hỏi ngược lại, mang theo một loại thờ, ơ, sự không liên quan mình thái độ, thật là sự không liên quan mình a? Nếu sự không liên quan mình đương nhiên muốn đỡ, bởi vì quan tâm có thể hại chết người. Ngươi, ngươi này tiểu cô nương sao như thế không có tu dưỡng? Nhìn đến lão nhân gia kẽ ngã, chẳng lẽ không nên đỡ một phen sao? Lão nhân gia kẽ ngã thật là nên đỡ một phen, chính là này cũng phải nhìn đối tượng. Tiền bối vừa rồi như thế lợi hại, cũng không phải là giống nhau, lão nhân ra, thứ Vạn bối Nhắc An, không dám mạo hiểm hành sự. Ta cùng với ngươi không oán công thủ, sẽ không đối với ngươi thế nào. Khó nói, là địch là bạn còn không có biết rõ ràng, cho nên chúng ta hiện tại vẫn là bảo trì người xa lạ quan hệ tương đối hảo, đại gia tự cầu nhiều phúc. Không phải nàng nhất tâm, cũng không phải nàng không đồng tình tâm, mà là lúc này thật sự không thể tùy tiện ra tay, Vạn Nhất đây là một cái bẫy, nàng cũng chỉ có khóc chết phân. Không thể hiểu được bị lộng tới loại này địa phương quỷ quái, trước mắt người lại là thâm bất lộ, nàng một cái tiểu nữ tử tự nhiên đến nhiều điểm tâm mắt. Hắc Y thật thật bị Mục Nhược Hân cấp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không hề hòa hòa khí khí nói chuyện, dùng uy nghiêm khí thế cảnh cáo nàng, mệnh lệnh nàng, nháy đầu túi, trước nay không ai dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi nếu là không hảo hảo biểu hiện, La Phu ngày sau nhất định phải ngươi mặt nhỏ. Mục Nhược Hân muốn đang ở do dự muốn hay không ra tay hỗ trợ, nhưng nghe Hắc Y cảnh cáo lúc sau do dự liền biến mất, làm tốt quyết định, không rút tiền đuối, ngươi là ai ta cũng không biết, ta cũng không muốn biết. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, có thực lực người liền có nói chuyện lợi, thực lực của ngươi thật sự rất lớn, nhẹ nhàng nhéo là có thể đem ta bóp chết. Nếu ngươi như vậy cường đại, vì cái gì còn cần ta cái này con kiến người tương trợ đâu? câu ngươi hỗ trợ đều không biết, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện cảnh cáo cùng ra là có thể bức người đi vào khuôn khổ sao? thật sự một cười, lấy ngươi tình huống hiện tại, đừng nói là ta, liền tính là một người bình thường đều có thể đem ngươi lột chết, ngươi dựa vào cái gì cảnh cáo ta? còn nói muốn ta mạng nhỏ, ngươi tin hay không ta hiện tại liền trước đem ngươi mạng nhỏ cấm muốn? ngươi, hảo ngươi cái nha đầu núi, dám như vậy cùng ta nói chuyện? ta chỉ là ăn ngay nói thật, có cái gì không đúng? ta ghét nhất các ngươi loại này ủy thế hiếp người người, mặc kệ là trưởng quyền lợi khi dễ người, vẫn là trưởng vũ lực khi dễ người, ta đều chán ghét. tuy rằng ngươi một phen tuổi, nhưng ngươi già mà không đừng đắn, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tôn trọng. Dù sao ta lại không phải cái gì thiện nam thì nữ, ngươi một cái chết lao nhân cùng ta có không quan hệ? Ta làm gì phải nghe ngươi? Ngươi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ngươi liền chính mình ở chỗ này hưởng tụ đi. Nha đầu túi, ngươi cho ta trở về, có nghe hay không? Cho ta trở về. Hắc Y Nhân lớn tiếng giống giận, muốn đi đem một được hân trả hồi, chính là trên người xương cốt đều chặt đứt, một chốc một lát hảo không được, không thể nút đích, chỉ có thể đái tại chỗ bất động. Nhưng hắn hiện tại cần thiết muốn lập tức hướng chỗ sâu trong đi, nếu không sợ làm hết thể đều ở ví, còn tiện nghi cái này nha đầu túi, hắn không cam lòng a. Hắc Nhân tức giận, quá mức sinh khí, dưới sự tức giận dùng cuối cùng khí lực nổi giận gầm lên một tiếng. a Tiếng hô nhớ tới lúc sau, trung quanh nháy mắt trường nổi lên rất nhiều nhánh cây dây mây, đem sở hữu giao lộ đều lấp kín, không cho một mục dược hân rời đi, còn có vô số cùng có chứa gai độc đậm chi, có ý định trở phân phó. Đây là mục dược hân kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền khôi phục nguyên bản thân sắc. Hắc Y Liễu nhân vẫn như cũ mục dược hân kinh ngạc là sợ hãi, hù do nàng, nha đầu thú, biết sợ hãi đi. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn nghe ta nói, ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu không ngươi liền trở chết đi. Lão nhân, không thể tưởng được ngươi như vậy Bất quá ngươi cho rằng này đó có thể ngăn được ta sao? Hừ, tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ. Ta chính là Tiên toàn môn đại hộ pháp, biết ta thân phận, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Tiên toàn môn đại hộ pháp Ta không quen biết một Nhược Hân ném xuống một câu không quen biết, tay nhẹ nhàng vung lên, đem những cái đó chặn đường đằng chi mở ra, sau đó đi phía trước đi. Một màn này làm hấp Y Liễu nhân kinh ngạc đến trợn cho mắt. Sao có thể? Cái này tiểu cô nương thế nhưng vô cùng đơn giản đem hắn thôi phát ra tới đằng chi cấp thu phục, sao có thể? Nàng rốt cuộc là ai? Chương 437, chuyển tòa ơi. một Nhược Hân đem chặn đường đằng chi mở ra lúc sau, đầu cũng sẽ không đi phía trước đi, căn bản mặc kệ mặt sau người nọ đối nàng lập mạc, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Diêm Lịch Hành, tuy rằng không biết hắn hiện tại ở phương nào, nhưng nàng lại không hoảng hốt, theo tâm ý đi. Vô luận đi như thế nào, nàng tin tưởng nhất định có thể tìm được các hành. Diêm Lịch hành cùng một Nhược Hân rơi xuống địa phương bất đồng, cũng không giống Hắc Y Yả Nhân như vậy rơi toàn thân xương cốt tan thành từng mảnh, cũng là nhẹ nhân phiêu hạ, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt kia hắn cũng đã đem chúng quanh hoàn cảnh đại khái nhìn quét một lần, nên chú ý địa phương tất cả đều chú ý, nên phòng bị địa phương cũng phòng bị hảo, nhưng không thấy được một Nhược Hân, làm hắn trong lòng thực bất an, bất quá hắn vẫn như cũ có thể bảo trì chân định. Hắn tin tưởng nếu Hân có năng lực tự bảo vệ mình, nếu đổi thành là những người khác, thì như nghiêm khắc thực hiện hoặc là hưng, tứ đại hộ pháp, hắn đã có thể không quá tin. Những người này tuy rằng thân kinh mạch chiến, nhưng thực lực tổng kém một bậc, lấy bọn họ năng lực còn ứng phó không được chung đẳng cường giả. Đây là một cái kỳ quái ngầm cung điện, ngay ngay ngắn ngắn, cùng thần kiếm sơn trang cái kia ngầm cấm địa có điểm giống nhau, bất quá lại to lớn đến nhiều, cũng thần bí đến nhiều, bốn phía có một cổ kỳ lạ dòng khí, không ngừng hướng nhân thiết trên người phất quá lại phiêu đi, thật giống như là từng bước từng bước kiểm sát trưởng, kiểm tra người tới thân phận, đặc thủ. Diêm lịch hành đi ở một cái xem không tiến cuối ám đạo, nơi này buồn hẳn là rối tay không thấy năm ngón tay hắc ám, nhưng trên bách tường lại lộ ra quang, đem ám hắc thông đạo mơ hồ chiếu sáng lên. Bất quá điểm này độ sáng rất thấp, gần một chút địa phương mới có thể thấy rõ ràng, nếu là xa một chút nói còn lại là rất mơ hồ. Một toàn bộ ám đạo đều là như thế, thẳng tắp về phía trước, không có một chút ít độ cong, quanh bách tường cũng không có bất luận cái gì lối rẽ, chính là một cái nói chính là này nói thật sự rất dài, lớn lên thực thái quá. Diêm lịch hành đi rồi gần nửa ngày đều đi không đến cuối, cũng không phát hiện bất luận cái gì ngã rẻ, càng không có nhìn đến bất luận cái gì dấu vết để lại, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. nay ám đạo vừa thấy liền biết là nhân công tu thành, nếu là nhân tạo, vậy khẳng định có cuối, cho nên hắn chỉ cần kiên trì đi xuống đi, nhất định có thể nhìn đến mặt khác thiên địa. chỉ là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, vạn nhất là một năm, 10 năm, thậm chí trăm năm, kia hắn chẳng phải là muốn ở chỗ này đợi thật lâu? vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, đừng nói một năm, một tháng hắn cũng không chịu. ám đạo hai bên bách tường trước sau không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất là não kinh vấn, một đường lóe sáng rốt cuộc. Diêm Lịch Hoành không có thả chậm nhanh hơn bước chân, trên đường dùng không dưới trăm loại phương pháp đập mặt tường, nhìn xem có hay không cái gì biến hóa, nhưng trước sau là không có bất luận cái gì khác thường. Hai bên bách tường chẳng những cứng rắn, hơn nữa có một cổ kỳ nhiệt lực lượng bao vây, đã chịu công kích sẽ đem lực lượng bắn ngược. Diêm Lịch Hoành nếu không phải có thể kháng được, đã sớm ngã xuống. Hắn dùng cường đại lực lượng hướng trên tường đánh không dưới 100 lần, bước này với hướng chính mình trên người đánh 100 lần, có thể nghĩ công kích như vậy lực có bao nhiêu đại? Nếu dùng tạ mạnh không hiệu quả, vậy nên dùng thuật pháp. Kim chi lực khởi không đến tác dụng, tương phản kia mặt tường sẽ đem hắn phóng ra ra tới kim chi lực hấp thu, liền phảng phất là ở ăn mi thực. Kim chi lực vô dụng, tay đấm chân đá vô dụng, ngay cả kiếm lưới lê phách cũng vô dụng, mà truyền tống thuật cũng thi triển không ra, thần thú triệu hóa không ra, trừ bỏ dùng gậy mạnh ở ngoài cũng chỉ có linh lực có tác dụng, chính là như vậy tác dụng đối hắn một chút trợ giúp đều không có. Diêm lịch hoàng đỉnh chỉ nếm thử, nhưng bước chân cũng không dừng lại hẳn, kiên trì đi phía trước đi, trong lòng lại suốt ruột cũng muốn buộc chính mình bảo trì bình tĩnh, hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Hắn hiện tại trừ bỏ hỏa chi lực không có sử dụng ra tới, mặt khác lực lượng đều nếm thử qua, chẳng lẽ hỏa chi lực hữu hiệu dùng, có hay không, thử qua liền biết. Diêm lịch hoàng không có bất luận cái gì do dự, bàn tay nâng lên một đoàn ngọn lửa, hướng trên vách tường đánh đi. Hắn muốn gì không ổn bất luận cái gì hy vọng, còn làm tốt bị ngọn lửa phản kích chuẩn bị, lại không ngờ kỳ tích đã xảy ra. Ngọn lửa đánh tới trên vách tường, lập tức tiêu ra một cái đại long hố, mà bị tiêu địa phương không hề có phấn quang lóe sáng, mà là đốt cháy giống nhau hắc. Thế thế, Diêm Lịch Hành lại kéo khởi một đoàn ngọn lửa, so vừa rồi ngọn lửa muốn lớn hơn gấp đôi, tiếp tục hướng trên vách tường cái kia long hố đánh đi. Lại lần nữa đã chịu ngọn lửa công kích, long hố lớn hơn nữa, phản phất phải bị đánh xuyên qua giống nhau. Nguyên Lai này lưỡng đạo vách tường sợ hãi hỏa lực. Diễm Lịch Hành biết được điểm này lúc sau, tăng lớn hỏa thế công kích, phía trước chỉ là một bàn tay, hiện tại sử hai tay trưởng, mỗi một bàn tay thượng đều có một đoàn thật lớn ngọn lửa, hai luồng ngọn lửa đều hướng long hố đánh. Vâng một tiếng bạo phá vang lớn, ngay sau đó là kim quang bắt mắt. Diêm Lịch Hành trong lúc nhất thời thích hứng không được cái kia cường quang, dùng tay hơi hơi che đợi hai mắt, đại thích hứng lúc sau mới bắt tay bùng, nhìn đến thế nhưng là một cái kim quang đại đạo, vô luận là con đường vẫn là hai bên vách tường hay là là trên đỉnh nói đỉnh, đều là dùng hoàng kim kiến tạo, giống như hoàng kim gương, đứng ở mặt trên cũng có thể chiếu dọi ra bóng người. Diêm Lịch Hành không làm do dự, thay đổi phương hướng, đi lên kim quang đại đạo, nhìn hai bên trái phải vàng vách tường chiếu rọi ra bản thân thân ảnh, tức khắc không vui nhíu mày. Hắn như thế nào cảm giác này, đó kính mặt giống như là từng đôi sắc bén ánh mắt đang ở nhìn chăm chú vào hắn khi quan đại đạo phảng phất cũng không có cuối giống như làm hại diêm lịch hành vẫn luôn đi vẫn luôn đi đi rồi một đại giai đoạn lúc sau liền có điểm không kiên nhẫn sau đó đồng dạng dùng hỏa lực công kích vách tường chính là lúc này đây lại không có bất luận cái gì tác dụng tại sao lại như vậy hiện tại liền hỏa lực cũng chưa dùng mặt khắc cũng vô dụng hắn chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi trừ bỏ tiếp tục đi phía trước đi hắn còn có thể như thế nào không biết nếu hơn hiện tại thế nào có thể hay không cùng hắn giống nhau đi ở như vậy một cái không có cuối ám đạo thượng. Sự thật bị Diêm Linh Hành đoán đúng rồi, mục nhược hân cũng là đi ở một cái nhìn không tới cuối ám đạo thượng, cái này ám đạo nguyên bản hẳn là hắc đến rồi tay không thấy năm ngón tay, nhưng bởi vì trên vách tường phân chiếu sáng dạng, lóe nhược nhược lục quang, khiến cho toàn bộ ám đạo đều lộ ra âm thầm lục quang, như vậy ánh sáng thực được, chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng lên trước mắt, xa một chút địa phương đây là mơ hồ một mảnh, chỉ biết đó là một mảnh lục quang. Mục nhược hân đồng dạng dùng trăm ngàn dùng phương pháp ý đồ rời đi nơi này, vách tường cũng quá, lực lượng bị bắn ngược trở về lúc sau nàng liền không lại lô mang hành sự, mỗi một lần công đều đem lực lượng sửa tiểu một chút, nhìn xem có tác dụng hay không. Nếu là bình thường, nàng khẳng định không sợ lực lượng bắn ngược, nhưng nàng hiện tại người đang có thai, không thể không tiểu tâm một ít dùng vậy mạnh sẽ bắn ngược, dùng mục chi lực tác sẽ bị hút đi. thần thú, linh thú triệu hoán không ra, ý cảnh mở không ra, nàng có thể sử dụng lực lượng cơ hồ tất cả đều dùng tới, cũng chỉ dư lại kim chi lực. trong tình huống bình thường nàng không thể nào dùng kim chi lực. rốt cuộc loại này lực lượng cùng nàng mục chi lực vừa vặn tương khắc, chỉ có ở vạn bất đắc duy dưới tình huống mới có thể dùng. hiện tại rốt cuộc dùng vẫn là không cần. mục nhược hơn còn ở do dự mà, nhưng tay nàng trưởng thượng đã ngưng tụ ra một đoàn kim quang, sau đó hướng trên vách tường đánh đi. nàng vốn tưởng rằng kim quang sẽ bắn làm tốt tránh chuẩn bị, không nghĩ tới vách tường bị kim quang đánh ra một cái hố, lấy cái này hố vì trung tâm, vách tường đều mất đi sáng rọi, đạm không ánh sáng. nguyên lai like, kim chi lực có tác dụng tiến nỗ lực hơn. một nhược hân dùng kim chi lực đánh bách tường năm sáu lần, rốt cuộc đánh ra một cái lối rẽ, này lối rẽ thực kỳ lạ, là một cái dùng bằng mục chế thành ám đạo. cùng với nói là chế thành, không bằng nói là rất rất nhiều đẳng chi rắc rối khó gỡ mà thành. này đó đẳng chi còn có sinh mệnh lực, thuyết minh chúng nó vẫn là sống, còn có căn. đã có căn, kia chúng nó liền sẽ sinh trưởng. bất quá có thể làm như vậy nhiều đẳng chi trưởng thành một cái nhìn không thấy cuối ám đạo, thực sự không dễ. đổi thành nàng, chỉ sợ cũng không cái kia bản lĩnh. Bất quá này ám đạo cùng bên ngoài cái kia không nhiều lắm khác nhau, đồng dạng là đi không xong, nhìn không thấy cuối, nhưng ánh sáng lại so với phía trước cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, liền giống như đứng ở ánh năng dưới, nơi này hết thảy đều có thể xem đến rõ ràng, vạn nhất nhìn không tới chính là cuối, nàng phải đi tới khi nào mới có thể đi đến cuối a? Cũng không biết ta hoành thế nào, thật lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, vạn nhất hắn tìm không thấy chính mình, tâm hoàng ý loạn, ma lực khống chế không tốt, kia đã có thể không xong. Kể từ đó, hai vợ chồng đều đi ở một cái nhìn không thấy cuối kỳ lạ trên đường, một cái là kim quan đại đạo, một cái là vạn mục chi đạo, hai điều nói đều đối ứng bọn họ thiên phú thổ tính. Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện điểm này, không có cái khác đối lập, cũng không biết trong đó ngầm có ý ý tứ, cho nên chỉ có thể vẫn luôn đi, các vị vì đối phương lo lắng. Diêm Lịch Hành cảm giác lại đi rồi nửa ngày, vẫn là đi không đến cuối, quay đầu lại cũng đã nhìn không tới bất luận cái gì phương hướng, tâm tình càng ngày càng không xong, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, thực lo lắng một Nhược Hân, vội vã tưởng đem nàng tìm được, tức tức giận dùng nắm tay đánh bách tường một quyền. Đáng giận. Hắn rõ ràng biết huyền tiêu không phải huyền linh giới sáng tạo ra, rõ ràng biết nơi này có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn lạ là làm nếu hắn tới, nếu hắn lúc ấy cực lực ngăn cản, trước mắt huấn cảnh căn bản là sẽ không gặp được. Hắn cho rằng chính mình có thể ứng phó được bất luận cái gì sự, muốn nhìn một chút Thạch Đăng Tư ở chơi trò gì, cho nên liền tới rồi, lại không biết chính mình tự cho là đúng làm bên người người lâm vào hiểm cảnh. Hắn không đủ cường, hắn thật sự không đủ cường, cho nên hắn hiện tại còn không thể ứng phó Sở Hữu sự. Mặc kệ nơi này là không phải Huyền Tiêu truyền tụ nơi, hắn biết chính mình không phải đi thủ, trước mắt chỉ có thể làm hết sức, nỗ lực tìm được nếu Hân, mang nàng thoát hiểm. Đáng giận, đáng giận. Nếu nếu Hân có bất chấp gì, buộc tội nhất định đem nơi đây san thành bình địa. Lịch hành dùng hung hăng mà đánh bách tường một quyền, phát tiết trong lòng phẫn nộ, ai ngờ này một quyền đánh đến là đất rung núi chuyển, trời và đất phản phất muốn đảo tới, hơn nữa không chỉ là lay động một lần, là không ngừng lay động, không ngừng chuyển động. Diêm Lịch Hoành căn bản là đứng không vững, cả người đi theo Kim Quang Đại đạo chuyển động mà la lụn, hắn đã từng thử qua rất nhiều lần bảo trì thân thể cân bằng, chính là làm không được, mới vừa đứng vững, dưới chân mặt đất liền đảo lộn, đem hắn đổi tới đổi lui, xoay chuyển váng đầu hoa mắt, đầy đầu mạo sao kim. Tuy rằng bị xoay chuyển rất lợi hại, Diêm Lịch Hoành lại không vì chính mình lo lắng, mà là lo lắng một nửa hân. Nếu một nửa hân cũng bị như vậy đổi tới đổi lui, kia còn lợi hại. Nếu là giống nhau tình huống còn hảo, cố tình nàng là cái thai phụ, chỉ không nổi như vậy chuyển động. Nghĩ vậy chút, Diêm Lịch Hoành lại một lần hung hăng tự trách, trách cứ chính mình lỗ mãng, tự cho là đúng, không biết lượng sức không biết xoay bao lâu, diêm lịch hành mất đi rồi, ý thức biến mất kia một khắc, hắn tựa hồ thấy được một cái kim sắc cự long, cái kia cự long hai mắt nhìn hắn, vẫn không núc đích. đến nỗi sau lại thế nào hắn hoàn toàn không biết, bởi vì hắn đã hôn mê bất tỉnh. mục nương hân đi ở vạn mục chi đạo trung, trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn, tìm không thấy diêm lịch hành, lo lắng hắn, vì thế ý đồ tiêu một tiêu, a hoàng, ngươi ở nơi nào? có nghe được lời nói của ta sao? a hoàng, a hoàng, không có bất luận cái gì đáp lại, ngay cả hồi âm đều không có, có thể nghĩ này nói có trưởng. hỗn đản hỗn đản, cái này cái gì cho má huyền tiêu? tồn tại thời điểm táng tận thiên lương, đã chết còn muốn gây sóng gió, quả thực chính là cái đại hỗn đản. Nếu A Huỳnh có cái cái gì vắng nhất, ta liền đem ngươi mổ cấp đảo, bắt ngươi hải quất quất, đem ngươi. Một nhược hân thật sự quá sinh khí, tức giận đến không chỗ phát tiết, đành phải mắng một cái cùng nơi này nhất gần người. Chính là còn không có mắng xong, chung quanh đằng chi xuất hiện dị động, loạn trường loại bỏ, tốc độ cực nhanh, chợt lóe mà qua. Đột nhiên, một cây đằng chi đem một nhược hân của lấy, đem nàng đi phía trước kéo, tốc độ cực nhanh giống như tiêu chớp. A. Một nhược hân tiêu sợ hãi một tiếng, cả người phản phất ở cấp tốc phi hành, trước mắt đồ vật lóe đến quá nhanh, làm cho nàng váng đầu hoa mắt, nàng ý đồ tránh thoát quá, cũng thử qua dùng một chi lực tránh thoát, càng dùng vạn mục chi linh, vạn mục chi chủ thân phận tới mệnh lệnh kia cùng cuốn lấy nàng đằng chi, chính là vô dụng, kia cùng đằng chi vẫn như cũ cuốn lấy nàng, kéo nàng phi hành. Nàng chưa từng có gặp được loại tình huống này quá, vạn mục chi linh, vạn mục chi chủ lực lượng chưa bao giờ bị như vậy làm lơ quá, loại tình huống này làm nàng cảm thấy thực ngột ngạt, lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự thật nhỏ bé. Nàng cho rằng chính mình rất cường đại, đặc biệt là ở tử vong chi nguyên được đến lục dập tiêu một nửa truyền thừa lúc sau, nàng cho rằng chính mình đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, liền tính không đối phó được những cái đó cao thủ trong cao thủ, nhưng chỉ cần hai vợ chồng hợp lực, hơn nữa linh thú cùng thần thú được lực lượng, khẳng định có thể đi khắp huyền linh giới, không sợ gì cả. Chính là kiến thức quá nơi này cường đại lúc sau, nàng cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thực một người. Cái gì cường đại, nàng rõ ràng chính là một con tép diệu, một con không biết trời cao đất dày hết ngồi đáy giếng. Nàng hôm nay gặp được kết nạn, hoàn toàn là tự tìm, tự tìm khổ ăn. Một nhược hơn âm thầm chọc chính mình lúc sau, không biết khi nào mất đi ý thức, lâm vào hôn mê bên trong nhưng ở nàng hôn mê phía trước, cuối cùng nhìn đến thế nhưng là một con lá hổ, một con có điểm giống bạch hổ lá hổ, nó so bạch hổ muốn lớn hơn rất nhiều, cặp mắt kia ít nhất có nàng đầu như vậy lại, nhìn nàng, vẫn không nhúc nịt, đến nỗi sau lại thế nào, mục nhược hân không biết, bởi vì nàng đã ngất đi, không có ý thức, diêm lịch hành cùng mục nhược hân hai người cơ hồ là đồng thời lâm vào hôn mê bên trong, hai người cũng cơ hồ đồng thời bị đưa vào một cái kỳ dị địa phương, đó là một cái rất lớn rất lớn vòng, cơ hồ cùng đổi nhận thành cùng văn, cùng thiên cùng cao, trung gian địa phương, kiến có năm tôn đại pho tượng, phân biệt là kim long, hỏa phượng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân, này năm cái pho tượng đưa lưng về phía bối, vây thành một vòng, từng người phía trước là một cái tương ứng đại đạo, phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mà trên đỉnh còn lại là ngũ hành chi lực, liền tưởng là một cái mặt quạng, cùng phía dưới pho tượng đối ứng ngăn sắc. Diêm Lịch hành từ Kim Quang Đại đạo bay đi, rơi xuống Kim Long pho tượng trước mặt, nằm bất động. Mục Nhược Hân từ Vạn Mục Chi đạo bay đi, rơi xuống Bạch Hổ pho tượng trước mặt, nằm bất động. Ở hai người xuất hiện kia một khắc, Kim Long pho tượng cùng Bạch Hổ pho tượng hai mắt cư nhiên lóe một chút quang mang, lúc sau liền không có động tĩnh, phản phất là đang đợi kia hai người tỉnh lại. Ở năm cái pho tượng trung gian, huyền phù một viên năm ngọc quan cầu, bị bảo hộ đến cực hảo, mà quan cầu dưới còn lại là một đạo lốc xoáy, không biết lốc xoáy dưới là cái gì. Ở Kim Long một cái móng dưới hạ, có một cái bạch cốt, bạch cốt này đây ngồi lập tư thế, trên người còn ăn mặc quần áo, bất quá quần áo lại không có bất luận cái gì hư hao. Ở Kim Long bên kia móng bút thượng, cũng có một cái bạch cốt, cái này bạch cốt là nằm, trên người xương cốt có đứt gãy dấu vết, vừa thấy liền biết trước khi chết đã bị thực trọng thương. Cái này bạch cốt trên người cũng có quần áo, bất quá kia quần áo cũng đã rách nát, chỉ còn lại có cực nhanh vỡ vụn tiểu bố, bất quá bạch cốt thượng lại có không ít hiếm quý chi vật, xương tay thượng càng có ba chiếc nhẫn. Xem tư thế như là nằm bò, vươn một bàn tay muốn đi bắt một cái khác bạch cốt, chỉ tiếc khoảng cách còn có chút xa, hắn không có lực lực tới, chết không nhắm mắt. Diêm Lịch Hoành không biết chính mình hôn mê bao lâu, tỉnh lại thời điểm phát hiện là nằm ở băng băng lường lường trên mặt đất, mở to mắt vừa thấy đối tượng thế nhưng là một đôi đại đại đôi mắt, kia đôi mắt ít nhất có đầu của hắn như vậy đại, còn hai đôi mắt này là cục đá, nếu là thật sự đôi mắt, liền tính hắn là ma vương cũng sẽ bị dọa nhẹ dượng. Trên người đau nhức cho hắn biết chính mình còn sống, hơn nữa sống được hảo hảo, cũng không có chịu quá lớn thương. mà khác một bên, bạch hổ pho tượng phía dưới, một nược hân cũng đã tỉnh, mở to mắt nhìn đến cũng là bạch hổ cái kia đại đại đôi mắt, đem nàng sợ tới mức không trải qua. Con hảo con hảo, con hảo là pho tượng, bằng không ta đã bị hủ chết. Diêm Lịch Hoành nghe được một nược hân thanh âm, rất là kích động, lập tức đáp lại, nếu hân là ngươi sao, ngươi ở nơi nào? A Hoành, là A Hoành, A Hoành, ngươi ở nơi nào A? Hai người bỏ đứng lên, theo thanh nguyên chỗ tìm kiếm. Diêm Lịch hoành từ Kim Long pho tượng móng nuốt quải qua đi, một nhược hân từ Bạch Hổ pho tượng móng nuốt quải qua đi. Vừa vặn nhìn thấy đối phương, lập tức đón nhận, gắt ga ôm. Nếu hân, thật là ngươi, thật tốt quá, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Ta không có việc gì, ta thực hảo, Hải Tử cũng thực hảo. Ngươi đâu, ngươi có hay không sự? Hơi thở của ngươi thực hỗn loạn, khẳng định là bị thương, không quan trọng đi. Không có việc gì, này đó thương đều là ta chính mình đánh, chẳng lẽ là đánh những cái đó vách tường bán được? Ngươi cũng biết, Ân, ta cũng gặp được đồng dạng sự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 Cái này thần thú pho tượng cùng năm đại thần thú cơ hồ là giống nhau như lúc, bất đồng chính là chúng nó thần vận, giống như có so với bọn hắn sở có được thần thú hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Mà thần thú mặt sau cái kia năm màu quang cầu càng là tản ra làm người kinh sợ lực lượng. Này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ chính là Huyền Tiêu truyền tốn ơi? Có cái này khả năng, hơn nữa phi thường có khả năng. Trên mặt đất hai cái bạch cốt khiến cho một nhược hân cùng Diêm Lịch phải chú ý, hai người quan sát một chút, đến ra như vậy kết luận. Nơi này có một khối bạch cốt khẳng định là Huyền Tiêu, hơn nữa chính là kia cụ xương cốt gãy, mà ngoại lệ một khối vô cùng có khả năng là Huyền Linh chân chính sáng tạo giả. Cái này sáng tạo giả cho dù đã thân chết, nhưng hắn khí thế còn ở, quần áo không có tổn hại, Đoan Chính ngồi Từ đây có thể phỏng đoán đến ra, huyền Tiêu từ lực lượng dần dần tan đi thời điểm liền trở lại nơi này tìm nguyên nhân, cũng không biết cái gì dư cớ, thân thủ trọng thương, cuối cùng chuẩn bị tới mục đích địa lại không có thể cố nhỉ qua, cuối cùng thân chết. Mục Nhược Hân thực xem thường huyền tiêu người như vậy, thực tức giận đá hắn một chân. Nay một đá nhưng đến không được, huyền Tiêu thi cốt lập tức hóa thành hồi cơ, nhưng hắn trên người lại không có biến mất, mà là giữ lại. Ba cái nhẫn, một phiến kiếm. Đối với mấy thứ này, Mục Nhược Hân không có một chút hứng thú, không lấy, mắng, "Huyễn Tiêu, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay, sướng đáng." Ai kêu ngươi là cái vong ân phụ nghĩa người? Thử. Ông trời vẫn là có mắt, ngươi sướng đáng có hôm nay. Mộc Nhược Hân vừa mới dứt lời, thiên điệu lay động, Tiên Nam đại phò tượng đột nhiên sáng lên, tựa hồ còn xé động. Phát hiện chuyện gì? Chương 438, không phải không có lý. Thiên Diêu điệu chấn lúc sau, kia viên năm màu quang cầu đột nhiên bay ra, trước tiên ở Diêm Lịch hành trên đỉnh đầu ngừng một chút, tới xuống ngũ sắc qua phấn, sau đó lại bay đến Mộc Nhược Hân trên đỉnh đầu, đồng dạng ngừng một chút, tới xuống ngũ sắc qua phấn, xong việc lúc sau tác bay trở về nguyên lai địa phương, hóa thành năm điều bất đồng nhan sắc quang điều, bay vào chung quanh thiên năm cái phò thượng bên trong. Được đến tương ứng ngũ hành chi lực, thần thú pho tượng phản phất bị rót vào sinh mệnh lực, cho dù là hòn đá cũng máy móc động, lấy kim long vị trung tâm, mặt khác thần thú chậm rãi dựa tới, xếp thành một cái thẳng tắp. sau đó huy vũ nhìn chăm chú phía dưới kia hai cái chỉ có chúng nó móng đuốt lớn nhỏ người, đôi mắt bên trong thần sắc rất là phức tạp, như là thấy được hy vọng, nhưng lại tại hoài nghi, ở do dự, ở thẩm tra, ở phán đoán năm song thật lớn đôi mắt, đôi mắt có kim sắc, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng. Mỗi một loại nhan sắc đối ứng ngũ hành chi lực, mà nơi này mỗi một loại ngũ hành chi lực đều cực kỳ cường hãn, có thông thiên triệt địa khả năng. đứng ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, cho dù là diêm lịch hành cũng cảm thấy uy áp cực đại. bất quá hắn lại không có bất luận cái gì ý biến thái, chưa bao giờ nghĩ tới đem trước mắt này đó lực lượng cường đại chiếm cho riêng mình, chỉ nghĩ nên như thế, năm mới có thể bảo vệ tốt bên người thế tử, toàn thân mà lui. a chúng ta có thể hay không là đang nằm mơ a? cục đá như thế nào sẽ động đâu? hơn nữa biến thành vật còn sống giống nhau. Mỗ dược thân cho tới nay đều là không sợ trời không sợ đất, hiện tại không biết như thế nào, có điểm hơi sợ, đặc biệt là đối tượng Tiên năm xong đại đại đôi mắt, cảm giác tùy thời đều có khả năng bị chúng nó trong đó một con cám nuốt. Truyền thừa chính là truyền thừa, sao có thể dễ dàng có thể được đến. Sớm biết rằng nàng liền không như vậy tò mò, làm hại mọi người cùng nàng khởi thân ham hiếu cảnh. Tuy rằng Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng cùng với tứ đại hộ pháp đều để đề ý cảnh, chính là ý cảnh hiện nay vô pháp mở ra, nếu là nàng có cái cái gì bất chấp, bên trong người sẽ vĩnh sinh vĩnh thế bị nuốt. Nàng thật không nên tò mò a. Ta cũng không rõ lắm. Diêm Lịch Hành thử đem Kim Long Triệu Hoán mà ra, nhưng một chút dùng đều không có, sở hữu lực lượng liền dường như bị phong ấn trụ, vô pháp sử dụng, giống như một cái bình thường người. Bạch Hổ Triệu Hoán không ra, mặt khác Linh thú cũng giống nhau. Một nửa hân cũng thử qua Triệu Hoán Bạch Hổ cùng Hoa Phượng, đồng dạng Triệu Hoán không ra, này sẽ liền linh lực đều không thể sử dụng, giống như là một cái sẽ không bất luận cái gì võ công cùng thuật pháp người thường. Vừa rồi tại Ám Đạo thời điểm còn có thể dùng linh lực, đến nơi đây thế nhưng không thể dùng, này ý nghĩa bọn họ không có bất luận cái gì chống cự năng lực, càng không có tự bảo vệ mình năng lực. Không sao, trước nhìn kỹ hăng nói, có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng. Vì cái gì? Bởi vì ta không cảm giác được trên người chúng nó có bất luận cái gì sát khí, bất quá có tức giận. Tức giận, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tự tiện xông vào, làm chúng nó thực không cao hứng? Có lẽ đi liên ở một lượt thân cùng diêm lịch hành hai người nói chuyện với nhau thời điểm kêu năm con pho tượng giống nhau thần thú lại động đem cúi đầu đem lại đại hai mắt chuyển qua bọn họ trước mặt quan sát ký lưỡng còn nghe nghe hương vị làm xong này một loạt động tác lúc sau năm con pho tượng thần kỳ lẫn nhau đối diện còn đầu như là ở đạt thành nào đó chung nhận thức đặt thành chung nhận thức lúc sau này năm con pho tượng lại chậm rãi di động trở lại nguyên lai vị trí thượng, đưa lưng về phía bối làm thành một vòng trên người quang mang dần dần ngấm hạ cuối cùng biến trở về cục đá pho tượng vẫn không mà đúng lúc này từ kia viên năm hổ quang cầu bên trong truyền đến một đạo thanh âm phàm là có thể tới nơi đây giả toàn cùng ta có duyên nguyên nhân tại đây khi vọng người có duyên có thể hoàn thành ta phó thác việc. Ta náy huyền linh giới khai sáng giả tu văn, nhân cha mẹ chính là đến từ hai tộc người, cho nên bị ngũ tộc liên thủ truy sát. Ta may mắn sống hạ, nhưng lại vẫn như cũ không thể tránh được ngũ tộc chém tận giết tuyệt. Vì thế, ta lựa chọn cùng bọn họ chính diện đối chiến, cũng may có thiên sở hữu, cho ta rất nhiều cơ duyên, thành tựu phi phàm ta. Sau cùng ngũ tộc cường giả quyết đấu, nhân lo lắng đồ thán xin linh, liền lấy mình có thể khai ra huyền linh giới, cùng ngũ tộc người đại chiến ba thắng, cuối cùng đem ngũ tộc cường giả tất cả chấm giết, mà ta cũng thân chịu trọng thương, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Huyền linh giới chính là ta Lâm Thời khai sáng ra không gian, các phương diện nhiều có không đủ, nhưng mà ở khai sáng không gian là lúc, trong lúc vô ý mang vào không ít vô tội người lúc ấy ta đã vô lực đưa bọn họ đưa trở về, đành phải làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại huyền linh giới chung. huyền linh giới đều không phải là như thiên địa như vậy củng cố, theo ta thân chết, nguyên thân chống đỡ chi lực sẽ dần dần bạc được, mấy chục vạn năm cũng hoặc là mấy trăm vạn năm lúc sau, đem không hề có thể chống đỡ này phiến thiên địa, tiến tới sập. nếu huyền linh giới sập, sống ở cái này không gian bên trong người đem không người có thể may mắn thoát khỏi. ta vô lực lại vi hậu người chống đỡ khởi này phiến thiên địa, đành phải đem hy vọng ký thác với hậu nhân, nếu hậu nhân có thể có cơ duyên tới đây, hy vọng có thể kế thừa ta chi lực, cứu vớt này phiến địa sinh linh. nếu là đến ta chi lực, làm việc ngược, ta đem thu hồi giao cho ngươi chi lực, nhớ lấy nhớ lấy. nghe xong cầu nói xong, hân cùng diêm lịch hành hoàn toàn minh bạch. Mấy chục vạn năm trước, Huyền Tiêu Cơ duyên xảo hợp dưới được đến Tu Vân truyền thừa, nhưng hắn lại không có dựa theo Tu Vân yêu cầu làm việc, làm việc ngang ngược, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Lấy sức của một người chống đỡ khởi Huyền Linh giới như vậy đại một cái không gian, còn làm cái này không gian cùng nhân giới giống nhau, có nhật nguyệt sao trời, mưa gió lôi điện, này đến muốn bao lớn lực lượng mới có thể làm được. Mục nhược hân nhìn cái kia năm màu quang cầu, không có tiến lên, đứng ở tại chỗ bất động, xả một chút diêm lịch huyễn tay, hỏi: "A huynh, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Sự tinh ngọn muồn chúng ta đã hiểu biết, vị này Tu Vân tiền bối lưu lại truyền thừa vi chỉ là tìm kiếm một cái có thể một lần nữa chống đỡ khởi Huyền Linh giới người chỉ tiếc mấy trăm vạn năm tới nơi này chỉ tới một cái huyền tiêu, mà huyền tiêu làm việc ngang ngược, cuối cùng cũng không có hoàn thành tu vân tiền bối phó thác việc. Ta buồn không nghĩ xen vào việc người khác, huyền linh giới những cái đó sinh linh chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng ta để ý người, người yêu thương tất cả đều sinh hoạt ở bên này trong thiên địa. Ta tuy rằng không để bụng mặt khác sinh linh chết sống, nhưng ta không thể không để bụng các người, cho nên diêm lịch hành đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn mặt trên kia viên năm màu quan cầu, trong lòng đã làm ra quyết định. hắn muốn này phân truyền thừa không phải vì chống đỡ miền linh giới, cứu vất ngàn vạn sinh linh, mà là muốn bảo hộ sở bí người, vì những người này hắn có thể không tiết hết thảy đại giới, thậm chí hy sinh chính mình được đến Huyền Tiêu lực lượng, không thể nghi ngờ có thể làm chính mình biến cường, phi thường cường. Bất quá hắn nước nguyện ban đầu lại không phải vì biến cường mới muốn cái này chuyển thừa. nhưng không thể phủ nhận, hắn tưởng bởi vậy biến cường. Mục Nhược Hân cũng đi phía trước đi hai bước, giáp diêm lịch thành tay, cùng hắn cộng đồng đối mặt. A Hoàng, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ngươi có thể vì chúng ta chống đỡ khởi huyền linh giới, chúng ta cũng có thể vì ngươi trả giá hết thảy. Chúng ta là một cái trình thể, ai đều không thể thiếu. Ân, chúng ta là một cái thể, bất luận kẻ nào đều không thể thiếu, cho nên này phiến thiên ta nhất định phải khởi động tới. Tu Văn có thể bằng bản thân chi lực khởi động huyền linh giới mấy trăm năm, ta tin tưởng chính mình cũng nhất định có thể. Ngươi khẳng định có thể chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? nếu tu vân tiền bối đem thần hồn chi niệm lưu tại cái kia cầu trùng, nói vậy liền phải từ cái này cầu vào tay. chính là nó phi đến như vậy cao, chúng ta hiện tại lại phi không đi lên, như thế nào lấy? Gì, nó phi xuống dưới năm màu quan cầu bay xuống dưới, treo ở một nhược hân cùng diêm lịch hành hai người phía trước, không có chủ động lựa chọn cái nào người tới chuyển thừa, mà là làm cho bọn họ quyết định. một nhược hân trước một bước đem diêm lịch hành đẩy đi lên. a hành, cái này chuyển thừa chi lực ngươi tiện tay hạ đi. nếu hân, ta diêm lịch hành kỳ thật là tưởng đem cái này chuyển thừa chi lực cấp một nửa hân, làm nàng biết tưởng, như vậy nàng mới có năng lực bảo hộ chính mình. Chính là được đến này, phân truyền thừa chi lực nhất định phải gánh bác khởi chống đỡ Huyền Linh giới trọng trách, hắn không hy vọng nàng bị cái này trọng trách đè tới không trở đổi. Cho nên, tu vân truyền thừa, hắn tới cái thừa. Diêm Lịch Hành không có thoái thác, không có do dự, vì quý trọng người, rứt khoát vươn tay tới, đụng vào cái kia quang cầu. Quang cầu một bị đụng vào, lập tức năm quang bắn ra bốn phía, sở hữu quang lực đều bay vào Diêm Lịch Hành thân thể bên trong. Bị quang lực rót vào kia một khắc, Diêm Lịch Hành cả người chậm dài phiêu lên, thân thể cảm giác muốn nổ tung giống như, cực kỳ khó chịu, nhìn không được giống ra tới. A! Nghe được Diêm Lịch Hành như vậy thống khổ tiếng kêu, một Nhược rất là lo lắng, cần bắt lấy hắn tay không bỏ, "A Hành, Kiên trụ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." Diễm Lịch hành cắn chặt răng, nhìn xuống trên người truyền đến sở hữu thống khổ, bởi vì quá mức thống khổ, ma lực loạn xuyến, trên chắn, trên mặt ma văn lóe nùng liệt với quang. Hắn hai mắt đỏ lên. A, a hoàng, ngươi nhất định có thể, nhất định phải chịu đựng. Liên tính không vì chính ngươi, vì ta, vì tiểu dễ còn có chúng ta không sinh ra cái thứ hai hải tử, ngươi nhất định phải căng qua đi. Ta nhất định sẽ căng qua thứ. Diễm Lịch hành kiên trì trụ, kiên quyết không cho chính mình mất đi ý thức. Như vậy thật thống khổ cũng muốn bảo trì thanh tỉnh, có thể cảm giác được đau liền chứng minh hắn còn có thanh tỉnh. A hoành, cố lên một nhược hân một bàn tay gắt gao lôi kéo diêm lịch hành, không cho thân thể hắn phiêu đến càng cao. Ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt không dám rời đi được khác, nhưng nàng lại không chú ý tới. Năm màu quang cầu một bộ phận quang lực lại rót vào nàng trên người, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng này bộ phận lực lượng lại rất khổng lồ. Một nhược hân bởi vì dựa diêm lịch hành thân cận quá mà trong lúc vô ý được đến tu vân một bộ phận nhỏ chuyển thừa, cùng với nàng trong bụng thai nhi, đồng dạng được đến này phân lực lượng lễ rửa tội, nhưng loại này vi diệu biến hóa không ai phát hiện. Quang cầu sở tản ra quang lực thật sự quá nhiều, diêm lịch hành chừng hoa nửa canh giờ mới đưa quang cầu sở tản ra quang lực hấp thu xong, trong đó có một phần trăm lực lượng bị nhược hân cùng nàng trong bụng thai nhi hút lấy đi chờ đến quang lực toàn bộ bị hấp thu lúc sau, quang cầu tùy theo biến mất, diêm lịch hành thân thể còn huyền phù ở trên không trung, thân thể tản ra năm màu ánh sáng, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực ở hắn trong cơ thể lưu truyền, thay đổi hắn huyết mạch, làm hắn không hề là hỏa trung kim, mà là làm hắn có được một cái có thể cất chứa ngũ hành toàn bộ lực lượng thể chất. thoát thai hoán cốt lại là một lần thống khổ, diêm lịch hành cắn chặt răng chịu đựng, tận lực không cho chính mình phát ra thống khổ tiếng kêu, để tránh mục nhược hân lo lắng. một nhược hân cũng được đến chút ít truyền thừa chi lực, cả người nóng lên, rất là khó chịu, đùng có chút đau lớn nhưng nàng không dành bận tâm quá nhiều, sở hữu tâm tư đều đặt ở diêm lịch hành trên người, dù mặt khắc một bàn tay sở sở chính mình bụng, mang theo nhẹ nhẹ cầu xin, ôn nhu cầu đạo, bảo ma văn ba ba cùng mụ mụ lúc này thực mẫu chốt, ngươi không cần náo loạn, được không? một câu nhu nhu như nước lời nói đi xuống sau, bụng đau đớn chậm rãi chậm lại, hơn nữa tính cả chính mình cũng không hề cảm thấy khó chịu. lúc này diêm lịch hành thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, da thịt lỗ chân lông tràn ra rất nhiều mồ hôi, này đó mồ hôi đều mang theo một chút dơ, như là bài đồng, càng khó lường sự, hắn trên trán cùng trên mặt ma văn thế nhưng biến mất không thấy. này A Hoàng một nhược thân không biết Ma Văn biến mất là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng nàng có thể khẳng định Diêm Lịch Hoàng đã không có sinh mệnh trở ngại. Lúc sau hắn sẽ là một cái có thông thiên triệt địa khả năng cường giả. đã trải qua thoát thai hóa cốt chi khổ sau, Diêm Lịch Hoàng cảm giác thoải mái rất nhiều, nhưng lại khát đến khó chịu, thân thể trầm rãi rất xuống xuống dưới, hắn đã vô lực đứng thẳng, đảo ngồi dưới đất. Một nhược thân chạy nhanh đi dự hắn, quan tâm hỏi, A Hoàng, ngươi thế nào? Con hào đi, không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, thực khác Diêm Lịch Hoàng hữu khí vô lực nói, thân thể hư thoát đến quá lợi hại, bất quá hắn lại có thể cảm giác được đến trong thân thể mỗi một chỗ đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, máu cũng đều không giống nhau, loại cảm giác này, hào cường. Ý cảnh tạm thời không dùng được, ăn cùng uống đều ở bên trong, ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi lộng thủy tới, chỉ cần đi ra ngoài mới có thể giải quyết chuyện này. Không sao. Diêm Lịch hành đạm như nói, ngón tay nhẹ nhàng ngưng động, mấy chục giọt nước liền từ không trung ngưng tụ, sau đó tập hợp đến diêm lịch hành lòng bàn tay chung, hình thành một đoàn thủy. Diêm Lịch hành đem này đó nước uống hạ, tạm thời giải khác. Mục nhược hơn lại lần nữa khiếp sợ, "A hành, ngươi thế nhưng có thể sử dụng thủy chi lực này. Nay chẳng lẽ là tu văn tiền bối cho ngươi bản lĩnh? Không chỉ có là thủy chi lực, ngũ hành chi lực ta đều kiêm có, hơn nữa này năm loại lực lượng không có mạnh yếu chi phân, ở vào cân bằng trạng thái, vô luận ta muốn dùng nào một loại lực lượng đều là dễ như trở bàn tay sự." Hoa kia chẳng phải là nói ngươi cũng có thể sử dụng một chi lực lạc? Diêm Lịch Hành không trả lời, lấy thực tế hành động tới chứng minh, trong lòng mặc niệm chính mình muốn làm sự, ngón tay đi theo chỉ đạo, trung quanh chống giống mọc ra rất nhiều đẳng chi, hơn nữa linh khí thực chuẩn, không muốn loạn bất luận cái gì không nên dùng linh hỏa khí. Một chi lực thật tốt quá, ái huynh ngươi quả thực là quá độc lạ, ngươi càng là cường đại sở muốn gánh vác trách nhiệm lại càng lớn. Ta không phủ nhận chính mình rất muốn trở nên như thế cường đại, nhưng cái này lực lượng trước sau là thuộc về người khác, không phải ta. Diêm Lịch Hành cũng không có một nhược thân như vậy vui vẻ, tựa hồ ở bài xích loại này lực lượng, chỉ có thuộc về lực lượng của chính mình sử dụng tới mới thoải mái, nhưng cái này là tu văn lực lượng, không phải hắn. Ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt lạc cái gì người khác lực lượng, lực lượng của chính mình. ngươi có thể một đường đi đến nơi này, dựa vào đều là chính ngươi, ngươi là dựa vào chính mình năng lực được đến này phân lực lượng, cho nên ngươi không cần bài xích. nếu đổi thành là người khác, ngươi cảm thấy có bao nhiêu cái có thể bổ ra ngọn núi, tránh thoát hỏa tiễn, còn phải trải qua khả năng cả đời đều đi không xong ám đạo, còn có liên tiếp la luận, đổi thành là người khác, sớm chết trăm ngàn lần rồi. ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý. cái gì không phải không có lý, là rất có đạo lý. tóm lại này phân lực lượng là thuộc về chính ngươi, ngươi phải hảo nắm chắc, nói không chừng ngươi còn có thể lại cường, so tu tiền bối còn mạnh hơn, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy là ở dùng người khác lực lượng làm. nếu ngươi thật là lòng ta mà tinh dùng tôi nói, nơi đây sự đã xong, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Diêm Lịch hành khúc mắc mở ra, không hề đi rồi răm cái kia vấn đề, cũng không hề bài xích mới vừa được đến lực lượng, quyết định thuận theo tự nhiên mà đi. Vô số người tưởng được đến này phân lực lượng, hắn được đến lại ở bài xích, nói ra đi chỉ sợ thật không ai tin tưởng. Chỉ có hiểu biết hắn nếu hơn mới biết được hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Có này thế, phụ phục gì cầu? Đi ra ngoài, như thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ em muốn trở về đi? Ta không cảm thấy trở về đi có thể đi ra ngoài. Một Nhược Hân nhìn nhìn bốn phía năm điều nói, tuy rằng cảm thấy này năm điều nói có điểm không quá giống nhau, linh khí so với phía trước yếu đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn là không cảm thấy này năm điều nói là cái an toàn thông đạo. Không phải, xuất khẩu liền ở cái này lốc xoáy bên trong. Diêm Lịch hành chỉ vào năm con thần thú pho tượng mặt sau, phía trước năm ổ quan cầu huyền phù địa phương, nơi đó có cái lốc xoáy. Ngươi như thế nào biết? Tu văn tiền bối truyền thừa chi lực chung có chứa này đó sự kiện miêu tả, cho nên ta biết. Ta mang ngươi rời đi. Từ từ, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi từ từ một nhược hân bung ra Diêm Lịch hành đi, chạy chậm đến huyền tiêu thi cốt nguyên bản đái địa phương, đem tiêu ba chiếc nhận lấy đi, bất quá lại không có lấy chuôi này kiếm. Nếu ngươi là. Tuy rằng người này thực ghét, bất quá hắn tiền tại như thế nào có thể không cần. Nói không chừng đây là hắn đoạt người khác được đến, ta lấy cũng không quá nếu ta không nhìn lầm nói này ba chiếc nhẫn hẳn là nằm dưới bên trong không biết có bao nhiêu bảo bối liệt mặc kệ có cái gì bảo bối hiện tại tới rồi tay của ta chúng nó đều là của ta Một nhược hân đem ba chiếc nhẫn thu hảo phóng tới bên hông bọc nhỏ thượng cũng không có đường trường mở ra dù sao đã được đến trở về lại chậm rãi xem cũng không muộn còn có chuyện gì sao diêm lịch hành hỏi không có làm chúng ta đi thôi cũng nên đi trở về đâu trở về tìm cái thạch đăng tư tính sổ ta một hai phải đem hắn mau nhổ sạch không thể hừ diêm lịch hành không nói trong lòng đã sớm đã làm tốt quyết định mang theo mục nhược thân bay vào lốc xoáy bên trong cái thạch đăng tư hẳn phải chết không thể nghi ngờ Thạch Đăng Tư trở lại Thạch Gia, lập tức triệu tập nhân mã, hảo hảo chỉnh đốn, lấy ra chủ thân phận xử sự, sự. Ở hắn xem ra, Diễm Lịch hành cùng một nhiều thân đã sớm đã biến thành thi thể, hắn hiện tại xem như báo thủ. Nếu đã báo thủ, kia hắn liền phải hảo hảo chỉnh đốn Thạch Gia, làm Thạch Gia khôi phục ngày xưa diện mạo. Trải qua lúc này lây đại nạn, Thạch Gia sĩ khí thấp hèn, ngoại lai đầu nhập vào giả đều rời đi, mà bùn ra người cũng thu thập đồ tế nhuyễn rời đi, dư lại người thật sự không nhiều lắm, nguyên bản mấy ngàn người gia tộc, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm người. Liên tính Thạch Gia chỉ còn lại có mấy trăm người, lộ ra, mặc ra cùng Miêu Gia cũng không dám tới tìm bọn họ toái, bởi vì đổi nhập thành đã ra thật lớn biến hóa đoạn huôn trong rừng, những cái đó trận pháp đột nhiên không hề vận chuyển, lúc này không cần lộ dẫn cũng có thể từ giữa đi qua đi, mà kia một đoạn liên miên dây núi, không hề có bất luận cái gì khác thường, chim chóc có thể bay qua. Nói cách khác, hiện tại đổi nhật thành cùng huyền linh giới địa phương khác không có bất luận cái gì khác thường, thế nhân muốn đi thì đi, nghĩ đến liền đi. kể từ đó, lộ ra địa vị xuống dốc không phanh, rất nhiều đã từng bị lộ ra khi dễ quá người sôi nổi đứng ra suất khẩu ác khí. không đến mấy ngày thời gian, lộ ra đã trở thành đổi nhật thành chuột chạy qua đường. bất quá liền tính như vậy, lộ ra thực lực cũng còn ở, nếu là gặp được tìm phiền với người, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có năng lực phản kháng. lộ ra vốn định hướng mặt ra, miêu gia xin giúp đỡ, lại không hai nhà huyền truyền cử tuyển, lý do đều là một cái dạng thời buổi rối loạn, bất lực, thạch đăng tư mới mặc kệ cái gì lộ ra, mặc ra còn có miêu ra, hắn cũng không có đem một nhược thân cùng diêm lịch hành tử vong tin tức thả ra đi, mà là lợi dụng cái này tài nguyên hảo hảo phát triển. bất quá tại đây phía trước, hắn trước muốn diệt trừ một chỗ, ca vũ phòng, ca vũ phòng dám can đảm tự tiện thu lưu ma thành người, chính là ở cùng nàng đối địch, cho nên ca vũ phòng cần thiết muốn tiêu diệt rớt. ngọc linh lung còn nghĩ mượn dùng ma thành chi lực diệt trừ tưởng diệt trừ người, còn muốn mượn trợ vương tay phát triển ca vũ phòng, trở thành nhật thành thế lớn. chính là nàng trăm triệu không tới, ngọc thiên tinh cư nhiên đem ma thành người đều đi, càng khí sự, ma thành người đi phía trước lại không có cho nàng bất luận cái gì cảm kích, cái này làm cho nàng rất là hoa đại. Vì chuyện này, Ngọc Linh Lung đem Ngọc Thiên Tinh hung hăng đánh một đốn, còn đem nàng nút lại. Chính là không bao lâu, Thạch Đăng Tư tới, cái này làm cho nàng cảm giác tận thế tiến đến. Nếu ma thành người không tới, ma vương không ra tay tương trợ, nàng Ngọc Linh Lung đã có thể thật sự xong đời. Chương 439, chạy nhanh dẫn đường. Thạch Đăng Tư xác định ma vương vợ chồng hai đã thân chết, phái người tra xét đổi Nhật thành sở hữu địa phương, xác định ma vương kia mấy tên thủ hạ không ở, vì thế mới mang theo Thạch gia còn thừa tinh anh xuất động, xâm nhập Ca Vũ trong phòng, đem sở hữu người hầu giết chết, bắt đi sở hữu nữ nhân, cũng đem Ngọc Linh Lung đánh đến mình đầy thương tích. Ngọc Linh Lung không thể tưởng được Thạch gia còn có loại này lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ Ca Vũ phòng làm hỏng bởi vì ngọc thiên tinh bị nuốt ở ca vũ phòng ngầm nhà giam trung, nơi đó thực bí ẩn trừ bỏ ca vũ phòng cá biệt người cực nhỏ người biết cái này địa phương tồn tại cho nên ngọc thiên tinh thực may mắn tránh được một tiết thả không biết đã xảy ra chuyện gì một người một mình đại ở trong tối vô thiên nhật nhà tù trung, súc ở góc ôm đầu gối chấm tư như là đang chờ đợi nàng thật là đang chờ đợi chờ đợi cái kia nàng từ nhỏ liền xưng là tỷ tỷ ngọc linh lung đem nàng thả ra đi nhưng ngọc thiên tinh không biết chuyện này chỉ sợ cả đời đều đợi không được ngọc thiên tinh rất có nhẫn lại chờ đột nhiên nghe được cửa lao mở ra thanh âm tưởng ngọc linh lung tới đứng lên qua đi nhìn xem lại không thấy được bất luận cái gì một người tỷ tỷ là người sao Tỷ tỷ, ta biết ngươi kỳ thật là rất quan tâm ta, ngươi chỉ là kéo không dưới cái này mặt mà thôi. Không quan hệ, muội muội biết tâm ý của ngươi là được. Ngọc Thiên tinh thật đúng là tưởng Ngọc Linh lung đem nàng thả ra, vui vui vẻ vẻ đi ra cửa lao. Diêm Lịch Hành mang theo một Nhược Hân nhảy vào lốc xoáy bên trong, hai người ở trên hư không nội phiêu hành, không đến 15 phút thời gian, hai người đã xuất hiện ở Ca Vũ phòng trong sân. Kỳ quái, chúng ta như thế nào đến Ca Vũ phòng tới? Chẳng lẽ cái kia lốc xoáy là nối thẳng Ca Vũ phòng? Mục Nhược Hân một trán nghi hoặc, khắp nơi nhìn nhìn, tổng cảm thấy Ca Vũ phòng giống như không quá giống nhau. Diễm Lịch Hoành còn lại là nghe thấy được nung liệt mùi máu tươi, đi phía trước đi vài bước, ở một chỗ trốn mặt bậc thang thấy được một khối thi thể, đó là ca vũ phòng hạ nhân, người này thân thể còn không có lành đầu, nhìn ra được vừa mới chết không lâu, trên mặt đất máu tươi còn không có làm. Mục Nhược Hân cũng nghe thấy được nung liệt mùi máu tươi, ghê tẩm nôn khan, nôn. Mùi máu tươi như vậy đủ, khẳng định đã chết rất nhiều người. Bất quá chết đều là người hầu, những cái đó xinh đẹp tài nữ tất cả đều không thấy. A Hoành, có phát hiện cái gì dấu vết để lại sao? Hung thủ thế tới dào dạt, đột nhiên đến, gặp người liền sát phạt bắt. Ca Vũ Phòng đều là một ít nữ lưu hàng người, cứ việc có điểm công phu nhỏ quao, nhưng lại không được việc, huống chi đối phương tới nhân số không ít, toàn là cao thủ, Ca Vũ Phòng càng là khó có thể chống cự. Diêm Lịch hành đối chuyện này thờ ơ, hoàn toàn không để bụng. Mặc kệ Ca Vũ Phòng bị ai tiêu diệt, này đều không liên quan chuyện của hắn. Ca Vũ Phòng đã từng vì nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Hướng đám người ở thời khắc mấu chốt cung cấp quá dừng chân, nhưng lại có khác sở đồ, hắn sẽ không cảm kích các nàng. Trừ bỏ tứ đại thế gia, ta không thể tưởng được còn có ai như thế thống hận Ca Vũ Phòng. Ca Vũ Phòng phòng chủ Ngọc Linh Lung làm hại tứ đại thế gia tổn thất vạn hoàng kim, lấy tứ đại thế gia đều rất bụng ruột không thể từ chúng ta trên người trả thù phải lấy Ca Vũ Phòng khai đao thì thật nói đến ca vũ phòng những người khác thật đúng là vô tội dẫn phát chuyện này người là ngọc linh lung nếu không phải ngọc linh lung tự cho là đúng ca vũ phòng cũng sẽ không có giờ này ngày này càng sẽ không một nhược hân lời nói còn chưa nói xong đột nhiên cảm giác được có một cổ sắc bén sát ý lập tức để cao cảnh giới ở một nhược hân để cao cảnh giác thời điểm diêm lịch hành đã ra tay chỉ là đơn giản mà vây vây ống tay áo một cổ vô hình chi lực đem cái kia sát ý đánh tan ngay sau đó một đạo gió mạnh đánh rút lại đem phát ra sát ý người cuốn đến trước mặt hắn Ngọc Tiên Tinh rất là chật vật mà ném tới Diêm lịch hành cùng một nhược hân trước mặt, bị té rất nặng, miệng phun máu tươi, trên mặt khăn che mà sớm đã không thấy, một trương xấu xí bất khang khuôn mặt hiển lộ bên ngoài, như là bị cắt mấy chục đao, hơn nữa miệng vết thương với thối giữa bên trong, không thấy có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp chi thế. Như vậy khuôn mặt, So Thủy Linh muốn khủng bố gấp trăm lần khăng che mặt không thấy, ngọc thiên tinh cũng không để ý, càng không ngại bị người nhìn đến nàng chân thật dung mạo. lúc này tức giận cực đại, hận ý rất mạnh, dùng hết sở hữu sức lực bò đứng lên, đối diêm lịch hành cùng một lượt hân lộ ra nàng phẫn hận, chất vấn bọn họ. ma vương đại nhân, ca vũ phỏng cũng không có đắc tội hai vị, kia một hồi đánh cuộc chúng ta thua cũng không có nhiều lời một câu. các ngươi thế nhưng ở chỗ này đại khai sát giới, có phải hay không làm được thật quá đáng? nàng từ đại lao ra tới, kết quả nhìn đến thế nhưng là đầy đất thi thể, rất nhiều người đều không thấy, đặc biệt là những cái đó dung mạo cùng tài nghệ cụ giai nữ tử. có thể nghĩ tới nơi này đại khai sát giới người, hai đối vũ phỏng có nghiêm trọng tức giận, còn tưởng bá chiếm nơi này sở hữu gia nhân nhưng từ một chút tới xem, tựa hồ cũng không như là ma vương hành sự tác phong, ma vương ái thê như mạng, liền tính đem mỹ nhân đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không thấy đến sẽ nhiều xem một cái. Diêm lịch hành biết ngọc thiên tinh hiểu lầm một ít việc, chỉ là lanh lanh ngậm đạm, đạm, vô cùng đơn giản trở về một câu, việc này cùng bổn tọa không quan hệ. Nơi này vừa mới trải qua đại chiến, mà các ngươi lại trùng hợp ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi cũng là vừa tới? Mặc kệ có phải hay không các ngươi làm, tóm lại các ngươi hiện tại hiểm nghi lớn nhất. Mặc kệ chuyện này là ai làm, ta ngọc thiên tinh thế tất muốn đem hắn bẩm thề vạn đoạn. Ngọc cô đương, ngươi thật sự hiểu lầm, chúng ta phu thê hai người là nghe thấy được mùi máu tươi mới lại đây nhìn một cái, việc này thật sự cùng chúng ta không quan hệ hiện tại chính là ban ngày ban mặt, ca vũ phòng có như vậy đại đạo tính, bên ngoài người hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhìn đến một ít, chúng ta không ngại đi ra bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm, có lẽ sẽ có điều thu hoạch. một nhược nhân rất là tâm bình khí hòa, đối ngọc thiên tinh có một loại đặc biệt đồng tình. đều là nữ tử, nàng biết dung mạo đối nữ tử mà nói có bao nhiêu quan trọng, đặc biệt là bên người còn có vô số mỹ nữ, loại này thiên cùng địa khác nhau so sánh với, không bao nhiêu người có thể bảo trì một viên bình thường tâm. nàng có thể nhìn ra được ngọc thiên tinh bình tĩnh tâm thái, cũng không có bởi vì dung mạo duyên cớm mà phân thê tập tụ, càng không có đối quanh thân người có bất luận cái gì hận ý cùng ghen ghét, như vậy một người tâm tính cùng nhân phẩm tuyệt hảo, cho nên mới đối ngọc thiên tinh cũng có một loại đặc biệt đồng tình, rất muốn giúp nàng khôi phục dung mạo. Người tốt không nên đã chịu như vậy lãnh nộ. Hảo, ta đây liền đi ra bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Nếu làm ta biết chuyện này thật là các ngươi làm, liền tính là tan xương nát thịt, ta cũng sẽ báo thủ. Ngọc Thiên Tinh một lần nữa lấy ra một cái xác khăn che mặt thượng, sau đó đi ra ngoài, đến bên ngoài hỏi thăm tin tức. Thạch Đăng Tư dẫn người tới diệt ca vũ phòng thời điểm, dọc theo đường đi người đều xem đến rõ ràng, đem ca vũ phòng đông đảo giai lệ bắt đi là lúc, càng là khiến cho rất lớn nhanh động, cơ hồ toàn bộ đội Nhật thành người đều biết chuyện này, cho nên Ngọc Thiên Tinh không cần như thế nào hỏi thăm, hơi chút hỏi một chút cũng đã biết sự tình chân tướng, phân nộ dưới tường trực tiếp vọt tới thạch gia, đem Thạch Đăng Tư thiên đạo vật quả. Mục Nhược Hân kỳ thật vẫn luôn đi theo Ngọc Thiên Tinh mặt sau, thấy nàng xúc động hành sự, vì thế ra mặt ngăn trở. Ngọc Cô Nương, lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi cho rằng vọt tới Thạch Gia có thể tạo được bao lớn tác dụng? Bất quá là đi chịu chết thôi, Hà Tất, chết không phải ngươi thân nhân, ngươi đương nhiên có thể nói được như vậy nhẹ nhàng. Ca Vũ Phòng là nhà của ta, bên trong tỉ muội đều là ta thân nhân, ta đáp ứng quá mẫu thân, nhất định phải bảo hộ hảo Ca Vũ Phòng. Chính là ta không có làm được, cho dù chết, ta cũng muốn báo thù. Ngọc Thiên Tinh sớm bị thù hận che mắt tâm trí, chỉ nghĩ báo thù báo thù, mặt khác không quảng, cũng không bụng. Ca Vũ Phòng xem như bị hủy, tuy rằng chết chỉ là một ít người hầu, nhưng trong viện đồ vật bị phá hư đến thất thất bát bát, đã vô pháp hoàn nguyên. Mẫu thân đã từng nói qua, ca Vũ phòng bất luận cái gì sân không được có bất luận cái gì cả biến, nếu là một ngày kia ủy hoại năm phần, như vậy ca Vũ phòng đem không hề tồn tại. Những năm gần đây nàng vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ca Vũ phòng, không ngừng nhắc nhở Tỷ Tỷ muốn cần tuân tổ tiên di huấn, bảo vệ tốt nghề nghiệp, không cần tham dự thế lực khác tranh đấu, nhưng Tỷ Tỷ chính là không nghe, mấy năm trước còn hảo chút, sau mấy năm dạ tâm càng lúc càng lớn, muốn cho ca Vũ phòng cùng tứ đại thế gia chạy song song với, từ mấy ngày hôm trước đánh cuộc lúc sau, càng muốn muốn tiêu diệt rất tứ đại thế gia. Chết không phải ta thân nhân, ta đương nhiên không có bất luận cái gì áp lực. Cũng thế, ngươi muốn báo thù liền đi thôi, liền tính ngươi không cái kia năng lực báo thù, chúng ta hai vợ chồng cũng muốn sát thập tư. Ngươi tưởng giúp ta báo thù? Ngọc cô đương nhưng đừng hiểu sai ý, thạch đăng Tư ở chúng ta hai vợ chồng trong mắt đã thị phi chết không thể người, liền tính hắn không có hát đối Vũ nhà tôi tay, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu cùng đường, kia liền cùng nhau đi thôi. A Hoành, chúng ta đi. Ân. Diêm Lịch Hoành nhẹ giọng trả lời, khởi bước rời đi, từ đầu đến cuối đều không có để ý tới quá Ngọc Thiên Tinh, phản phất ở trong mắt hắn người này không tồn tại. Ngọc Thiên Tinh tổng cảm thấy Diêm Lịch Hoành có điểm không quá giống nhau, trên người sở phát ra hơi thở giống như so trước kia càng cường đại rồi, nhưng tựa hồ lại không nhiều lắm biến hóa. Không chỉ có là Diêm Lịch Hoành, ngay cả một nhược thân cũng không quá giống nhau, tựa hồ so trước kia càng vì long lanh. Ma vương hai vợ chồng mất tích mấy ngày, lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại không quá giống nhau, chẳng lẽ bọn họ mất tích mấy ngày nay gặp được chuyện gì sao? Ngọc Thiên Tinh không có thâm nhập suy nghĩ chuyện này, bởi vì sự không liên quan mình, không cần suy nghĩ nhiều, đi theo Ma Vương Phu Thê cùng đi Thạch Gia. Nàng biết thực lực của chính mình không lớn, đừng nói là sát Thạch Đăng Tư, ngay cả Thạch Gia giống nhau thủ vệ nàng đều không phải đối thủ, báo thủ căn bản vô vọng. Nếu Ma Vương Phu Thê muốn sát Thạch Đăng Tư, kia nàng liền mượn bọn họ tay báo thủ, thuận tiện cứu người. Thạch Đăng Tư diệt ca vũ phòng, mang về mấy chục cái quynh quốc quynh thành đại mỹ nhân, điểm mười mấy cái nhìn chúng, còn thừa mười mấy cái còn lại là làm những người khác cho lựa. Ngọc Linh Lung cũng ở trong đó, bất quá không ai chọn nàng, đại gia trong lòng đều có tương đồng nhận chi, nữ nhân này hẳn là để lại cho thiếu chủ, không, hẳn là gia chủ. Đem chào trở về mỹ nhân phân lúc sau, Thạch Đăng Tư mới bắt đầu đối phó Ngọc Linh Lung, một chân đá đến Ngọc Linh Lung cả người là thường trên người, lấy ra một phen truy thủ, ở Ngọc Linh Lung trên mặt nhẽ hoa. Ngọc Phong chủ, kỳ thật ta hái mộ ngươi đã thật lâu. Không chỉ có là ta, lục đây đứa hẹn, Mạc Sinh Vân cũng đồng dạng ái mộ ngươi, nếu không có bọn họ hai cái trở ngại, ta đã sớm đã đem ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá bọn họ hiện tại đã không có tâm tư của ngươi, cũng không có năng lực của ngươi. Hiện tại lộ ra, mặc gia đều ấp còn không mang nổi mình ấp, sao có thể sẽ vì một nữ nhân vận dụng nhà mình lực lượng đâu? cho nên ta lúc này ra tay, đó là tuyệt đối có thể thành công. Nếu không phải chúng ta tam đại gia lẫn nhau chiến đấu, ngươi cho rằng các ngươi ca vũ phòng có thể hôn đến bây giờ sao? Thạch Cang Tư, ngươi rút cuộc muốn thế nào? Ngọc Linh Lung kinh hồn táng đảm mà nhìn trôi này ánh sáng chủy thủ ở trên mặt nàng lạch tới lạch lui, tuy rằng còn không có vẽ ra vết thương, nhưng nàng vẫn là thực sợ hãi. Dung Bảo đối một nữ nhân so mệnh còn quan trọng, nếu không có này trương hoa dung ngọc bảo, nàng tuyệt đối làm không được giống ngọc thiên tinh như vậy, dường như không có việc gì tồn tại, nàng nhất định sẽ chết. Muốn thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Ngọc Linh Lung trước tiên ta là cỡ nào cỡ nào thích ngươi, nhưng ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu cỡ nào hận ngươi, chán ghét ngươi sao? Ta nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta thạch gia như thế nào sẽ chọc phải ma vương loại này đáng sợ người. nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta thạch gia lại như thế nào sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục. cho nên ta muốn ngươi ngọc linh lung trả giá trăm ngàn lần đại giới thạch đăng tư một cái nhí răng, dùng truy thủ ở ngọc linh lung trên mặt hung hăng cắt một đao. a, không cần, không cần ngọc linh lung cảm giác được đau đớn, lập tức sợ tới mức trong lòng run sợ, văn tích sở hưu chấn tính hóa thành hư ảo, hèn bọn xin tha. thạch thiếu chủ, chỉ cần ngài chịu vương tha ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. cầu xin ngài đừng hủy dung mạo của ta, cầu ngài. ngươi như vậy để ý ngươi dung mạo sao? ngươi càng là để ý, ta liền càng làm muốn hủy diệt. Thạch Đăng Tư mặc kệ Ngọc Linh Lung xin tha, lại ở nàng trên mặt cắt số dao, cảm giác còn không quá vừa lòng, tiếp tục hoa, cắt mấy chục dao mới vừa lòng. Ha ha, Ngọc Linh Lung, có muốn biết hay không ngươi hiện tại bộ dạng a? Ta cho ngươi lấy một mặt gương tới. Không cần. Không cần. Ngươi giết ta đi. Ngọc Linh Lung biết chính mình dung mạo đã bị hủy, tâm sớm đã chết. Nàng hiện tại mặt khẳng định so Ngọc Thiên Tinh còn muốn xấu, như vậy khuôn mặt kêu nàng về sau như thế nào sống sót. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhưng không phải hiện tại Thạch Đăng Tư lấy tới một mặt gương, phóng tới Ngọc Linh Lung trước mặt, cho nàng chiếu chiếu. Ngọc Linh Lung kỳ thật đã biết chính mình hiện tại mặt tự xấu, chính là đương nhìn đến trong gương bộ dáng khi, trực tiếp sợ tới mức không có hơn phân nửa cái mạng, một hơi treo ở nơi đó. Ngọc Linh Lung, thế nào, ngươi đối với ngươi hiện tại dung mạo còn vừa lòng đi? Ha ha. Thạch Đăng Tư tra tấn Ngọc Linh Lung, cảm giác tức sảng, đang muốn tiếp tục lăn lộn nàng, đột nhiên bên ngoài có người hô to. Gia chủ, không hảo, có người. A. Thanh. Lời nói còn chưa nói xong, hét thảm một tiếng sau, hai cánh cửa đồng thời bị đâm cho ngã xuống đất, mà tiến đến thông báo người còn lại là chết ở trên cửa, vẫn không núc núc. Người nào? Ngươi, các ngươi, như thế nào sẽ Thạch Đăng Tư thấy tình huống không đúng? Đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài xem cái đến cuối cùng, chính là vừa mới đi một bước, lưỡng đạo bóng người lại sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Như thế nào sẽ là bọn họ? Bọn họ không phải chết ở trên núi sao? Người tới là một nhược thân cùng Diêm Lịch Hành, hai người như bắt đầu Thái Sơn buông xuống, nếu là cùng chi làm bạn, tắc có loại một người đắc đạo, gà chó lên trời vinh quang, nếu là cùng chi là địch, tắc như trời sụp đất nứt, tận thế đem lông. Như vậy lẫn nhân, giống vậy thần ma, phóng nhãn nhân thế gian cái nào dám chơi được? Không đúng a. Phía trước hắn rõ ràng không cảm thấy Ma Vương phu thê có như vậy cường khí thế, như thế nào này sẽ trở nên? Chẳng lẽ bọn họ được đến Huyền Tiêu truyền thừa? nghĩ đến có cái này khả năng, Thạch Đăng Tư sắc mặt trắng bệnh vô cùng, đã cảm giác được chính mình ly chết không xa. Kỳ thật Liên Tính Ma Vương không được đến Huyền Tiêu Truyền thừa, chỉ cần còn sống liền nhất định sẽ trở về tìm hắn tính sổ. Liên Tính Ma Vương không có được đến Huyền Tiêu Truyền thừa, hắn cũng không phải đối thủ. Thạch Đăng Tư, nhìn đến chúng ta còn sống, ngươi nhất định thực kinh ngạc đi. Có muốn biết hay không chúng ta vì cái gì còn sống? Một nhược thân vượt qua ngay cửa, đi vào tới, từng bước một tới gần Thạch Đăng Tư, sắc khí trục tầng tăng đại, thiếu lý tăng đau. Diêm Lực Hoành cũng cùng nhau đi đến, như kiếm phong giống nhau hai mắt thời khắc phát ra lệnh thấu xương hàn ý, phản phất là một phen tùy thời sẽ ra khỏi vỏ bảo kiếm, ra trận giết địch một nhược hân cùng diêm lịch hành tới gần một bước, thạch đăng tư liền lui ra phía sau một bước, hai chân run đến lợi hại, cuối cùng mềm đến không đứng được, đảo ngồi vào trên mặt đất, nhưng hắn vẫn như cũ sau này lui, mượn dùng đôi tay lực lượng đem thân thể sau này dịch, run rẩy nói, không cần lại đây, không cần lại đây. sớm biết rằng ma vương phu thê như vậy đều bất tử, hắn phía trước liền sẽ không làm như vậy sự, không làm như vậy sự, hiện tại có lẽ còn có mạng sống cơ hội. hối hận a, thạch đăng tư, ngươi cư nhiên cũng biết sợ hãi, sớm biết như thế, ngươi cần gì phải lúc trước, hôm nay liền tính ta không giết ngươi, có người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Ngọc Thiên Tinh đi đến, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thạch Đăng Tư, hoàn không thể lập tức chém hắn mấy đao, chính là nàng thực mau liền chú ý tới bên cạnh Ngọc Linh Lung, đặc biệt là nhìn đến Ngọc Linh Lung trên mặt tường, khiếp sợ không thôi, hỏa tốc qua đi nhìn xem nàng. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Tỷ tỷ." Ngọc Linh Lung ngây ngốc ngây ngốc, hai mắt vẫn luôn ngốc trừng mắt bất động, ánh mắt lôi trống đến đột điểm, giống như đã chết giống nhau, thẳng đến nghe được Ngọc Thiên Tinh nhiều lần kêu gọi mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mà lấy lại tinh thần lúc sau phản ứng đầu tiên chính là Thạch Đăng Tư phóng đi, hai tay bóp chặt cổ hắn, hung hăng mà béo, đem toàn thân sức lực đều dùng tới, một hai phải đem muốn Thạch Đăng Tư bóp chết không thể. "Thạch Đăng Tư, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi." Khu Khô Thạch Đăng Tư ở vào trong lòng run sợ bên trong, lực chú ý tất cả tại một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành trên ngợi, không chú ý tới Ngọc Linh Lung, cho nên Ngọc Linh Lung song tới thời điểm hắn một chút phòng bị đều không có, cứ như vậy bị nàng cắp bóp. "Qua đi, hắn tưởng phản kháng, rục ra tay đem Ngọc Linh Lung đánh chết." Chính là đột nhiên một phen kiếm uy hạ, đem hắn tay cấp chém. "A!" Ngọc Thiên Tinh ở bên, nhìn Ngọc Linh Lung véo Thạch Đăng Tư, vừa thấy đến Thạch Đăng Tư muốn phản kháng, lập tức huy kiếm mà xuống, chém hắn kia chỉ nghĩ muốn đánh người cánh tay. Cánh tay bị chém, đau đến Thạch Đăng Tư chết đi sống lại, hơn nữa Ngọc Linh Lung véo, không một hồi liền tắt thở, tử trạng thảm. Cho dù Thạch Đăng Tư đã tắt thở, Ngọc Linh Lung còn ở véo, vẫn luôn véo liền vẫn luôn mắng. Người cho ta đi chết, đi tìm chết!" ta muốn ngươi chết. Ngọc Thiên Tinh biết Ngọc Linh Lung đã chịu đả kích rất lớn, đại thu đã báo, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là cái này tỷ tỷ. tiến lên hảo hảo anủi nàng. tỷ tỷ, Thạch Đăng Tư đã chết, ngươi trước bình tĩnh một chút. đã chết, hắn sao lại có thể như vậy thống khoái liền đã chết. ta muốn hắn sống không bằng chết, ta muốn tiếp tục tra tấn hắn. Ngọc Linh Lung đã chịu đả kích quá hướng, đã hầm mất, thần trí không rõ, nhưng tức giận cùng hận ý tất cả tại bóp chết Thạch Đăng Tư sau liền bành đánh hắn thi thể, lại đánh lại đá. Thạch Đăng Tư, ta sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng chết đi, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy. hắn đã chết, đã chết thì thế nào? ai nói đã chết liền có thể xong hết mọi chuyện? Ta muốn thạch ra hoàn toàn dị vong, ta muốn nơi này người toàn bộ đều chết, chết Ngọc Linh Lung thật sự nên rồi, mở miệng ngậm miệng đều là sát sát sát, chết chết chết, đánh một trưởng Ngọc Thiên Tinh, sau đó lại chịu một nhược Hân đánh một trưởng, nhìn thấy ai liền đánh ai. Ngọc Thiên Tinh nhìn đến Ngọc Linh Lung phải đối một nhược Hân ra tay, biết rõ đại sự không ổn, hô to gọi lại nàng, "Tỷ tỷ, không cần a." Nếu tỷ tỷ thật động ma vương vợ chồng, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diễm Lịch Hoành thấy Ngọc Linh Lung tới, vốn định ra tay đem nàng đánh chết, nhưng hân lại ngăn trở hắn, tự mình thủ, dùng đằng chi đem nàng buộc chặt trụ, Ném đến Ngọc Thiên Tinh trước mặt đi, cảnh cáo nói, "Ta chỉ cho hắn một lần cơ hội, lần sau nếu còn đối ta ra tay, như vậy kết quả đã có thể sẽ không giống lúc này đây như vậy hảo." Đa tạ. Ngọc Tiên Tinh không biết nên như thế nào cảm kích này hai cái giống như thần giống nhau nhân vật, hiện giờ có thể làm được chỉ là một tiếng nói lời cảm tạ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. A Hoành, chúng ta đi thôi. Tân. Diêm Lịch Hành gật gật đầu, đối Mộc Nhược Hân dễ dàng buông tha Ngọc Linh lung sự không có gì cảm giác. Chỉ là một cái kẻ điên thôi, không cần để ý. Liên ở Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành muốn đi ra ngoài khi, Hoàng Kim không biết từ nơi đó chui ra tới, nhẹ đến Mộc Nhược Hân trên vai. chi. cùng ta tới, cùng ta tới, ta phát hiện bảo bối Thật hay giả? Mộc Nhược Hân có thể nghe hiểu được Hoàng Kim lời nói, nhưng nàng lại không có đem nội dung nói ra. chi thật sự, thật sự Khi thật hắn là muốn mang chủ nhân đi, chính là chủ nhân không ở, nó đành phải đem chủ nhân mẫu thân mang đi, dù sao đều giống nhau. Kia chạy nhanh dẫn đường. Chi Chi, chương 440, buồn buồn chủ nhân. Ngọc Thiên Tinh không biết một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành đang làm cái gì, cũng không có hứng thú, bọn họ hai người đi rồi, nàng liền sinh thời đem triển chói Ngọc Linh Lung đằng chi lấy rớt, tế nhũ khuyên bảo, "Tỷ tỷ, sự tình đều đã qua đi, không có việc gì, ngươi đừng như vậy. Qua đi, không có việc gì, sao có thể? Chẳng lẽ em muốn ta giống ngươi giống nhau cả đời làm xấu nữ nhân sao?" Ta làm không được, ta làm không được, Ngọc Linh lung cảm xúc vẫn là thực kích động, cả khuôn mặt đều che kín mít, không, có một chỗ là xệ sẽ, như vậy đã kích đối nàng tới nói thực chí mạng, đủ để muốn nàng mệnh. Tỷ tỷ, kỳ thật dung mạo cũng không quan trọng. Mẫu thân cùng nghĩa mẫu đều nói qua, người cả đời không phải dựa gương mặt này mà sống, muốn dự tâm. Chỉ cần có một viên bình tâm, sinh mệnh sẽ có rất nhiều vui sướng. Ngươi thiếu ở chỗ này nói nói mát, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi vẫn luôn ghen ghét ta, hẳn không thể ta cũng cùng ngươi giống nhau biến thành sỉu quái. Ngọc Tiên Tinh ta nói cho ngươi, ta sẽ không giống ngươi như vậy tồn tại, ta sẽ không. Ta vĩnh viễn đều sẽ không hiện giờ ta xem như hủy hoại, tồn tại không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại ngọc linh lung không biết phát cái gì điên, thế nhưng đối ngọc thiên tinh ra tay, đem ngọc thiên tinh kiếm cướp đoạt lại đây, nhất kiếm năm tới. ngọc thiên tinh né tránh không kịp thời, cánh tay ăn nhất kiếm, ngay sau đó lại ăn nhất kiếm, lúc sau nàng không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, tiểu tâm ứng phó, chỉ là né tránh, cũng không đánh trả. tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? làm cái gì? chẳng lẽ ngươi đôi mắt mù, nhìn không tới sao? ta muốn giết ngươi. tỷ tỷ, sát, sát, sát, ngọc linh lung sát khí càng ngày càng thịnh, đối ngọc thiên tinh điên cuồng chém giết, ngọc thiên tinh vẫn là không thủ, một lóe. tỷ tỷ, dừng tay. hôm nay ngươi cần thiết chết nói vậy ngươi còn không đi đi, ngươi mặt là ta hủy diệt, ha ha. ngay cả mẫu thân cùng nghĩa mẫu cũng không biết chuyện này. nói cho ngươi cũng không sao, ai kêu ngươi lớn lên so với ta mỹ, mẫu thân cùng nghĩa mẫu đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của ngươi, ta chỉ có đem ngươi hủy hoại mới có thể có suất đầu này. Quả nhiên, từ ngươi dung mạo bị hủy lúc sau, mẫu thân cùng nghĩa mẫu cuối cùng đem tâm tư phóng tới ta trên người, ha ha. nghe thấy loại tàn khốc thả vô tình sự, ngọc thiên tinh chẳng những kinh ngạc, còn thực đau lòng, càng là trái tim băng giá cùng tuyệt vọng. không thể tưởng được nàng vẫn luôn tôn kính tỷ tỷ thế nhưng chính là hại nàng hủy dung hung thủ, thật thật không thể tưởng được a. chẳng lẽ các nàng chi gian liền không có tỷ bội chi tình sao? Ngọc Thiên Tinh ở vào bi thương bên trong, một cái không chú ý, bị Ngọc Linh Lung đâm nhất kiếm, kiếm xuyên bụng mà qua, máu tươi rằng rủa, thẳng đến giờ khắc này nàng mới tin tưởng Ngọc Thiên Tinh, cái này Thần Tỷ Tỷ thật sự nhẫn tâm đối nàng xuống tay. Tỷ tỷ. Hừ. Ngọc Linh Lung không có bất luận cái gì do dự, thanh kiếm rút ra, giết chết Ngọc Thiên Tinh lúc sau liền cầm kiếm đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, gặp người liền sát. Ngọc Linh Lung võ công cũng không cao, ở giết vài người lúc sau đã bị thạch ra những người khác cấp giết, mà lúc này thật ra, sớm đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người ở thu thập đồ vật rời đi, đem đáng giá toàn bộ đều mang đi. Ngọc Linh Lung thi thể hoành nằm ở nơi đó, vẫn không núc đích, chết thời điểm cư nhiên là cười, có thể thấy được nàng đối sinh mệnh đã lại không có bất luận cái gì biến biến, cho nên bị chết rất vui sướng. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đi theo Hoàng Kim đi, đi vào thạch gia hậu viện bên trong, một đạo cứng rắn cửa đá trước, cửa đá góc có một cái lỗ nhỏ, này động vừa vặn có thể Hoàng Kim chui vào đi, rõ ràng, cái này động là Hoàng Kim kiến tác. Chi Chi bên trong có thứ tốt. Hoàng Kim phe phẩy cái đuôi, rất là dáng vẻ đắc ý, như là làm một kiện thực khó lường sự, ở khoe ra một phen. Hoàng Kim, bên trong rốt cuộc là thứ gì nhá? Mộc Nhược Hân ngồi sồn xuống ngắm ngắm cái tia động, bên trong đen như mực một mảnh, gì đều nhìn không tới. Chi, chi thứ tốt, thứ tốt, rốt cuộc là gì thứ tốt? GG chi chi tóm lại chính là thứ tốt, một dược hân bại cấp hoàng kim, hỏi không ra đáp án, đành phải chính mình nghĩ cách. Mà đúng lúc này, Diêm Lịch Hành đã đem bàn tay phóng tới cửa đá thượng, chỉ là nhẹ nhàng vừa động, toàn bộ cửa đá liền hóa thành một phấn. Hoa, wow. thật là lợi hại a. Ta vừa rồi xem qua, này cửa đá dùng tại cũng không phải là giống nhau cục đá, ngay cả ta chỉ sợ cũng đánh không ra một chút dấu vết, ngươi cư nhiên dễ như trở bàn tay liền đem nó cấp hóa thành một phấn. Lợi hại lợi hại, quả thực là quá lợi hại. Một dược hân thế mới biết Diêm Lịch Hành cường đại có bao nhiêu đại, đại đến không thể tin được. Khó trách tu văn có thể khai ra huyền linh giới, thật sự là hắn sợ có được lực lượng quá cường. Hảo, đừng thất thần, vào xem là chuyện như thế nào. Diệp Lệ Hành nhìn nhìn chính mình tay, sau đó thu được phần lương phóng hảo, trong lòng hạ cái quyết định. Loại này cường đại thực lực càng ít người biết tắc càng tốt. Một người mặc kệ lại cường, chung quy khó địch các loại âm lưu tính kế, cho nên muốn điệu thấp hành sự, thật lực đừng làm người biết hắn chân chính thực lực mới hảo. Hắn hiện tại thực lực, liên chính hắn cũng không biết tưởng tới trình độ nào, cảm giác một tay có thể phi thiên. Từ từ, Nghiêm Khắc thực hiện bọn họ ở bên trong đại thật lâu, vẫn là trước làm cho bọn họ xuất hiện đi. Một người hân đem ý cảnh môn mở ra. Môn mở ra, Diệp Lệ cùng Hắc liền trước chui ra tới, ngay sau đó là tứ đại hộ pháp, sau đó Tiểu Dễ cùng Tiểu Khí cũng ra tới. Mọi người thoạt nhìn như là đến mức rất khó chịu, khó được ra tới hít thở không khí, từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẹ không khí. Ý thật ý cảnh không khí muốn so bên ngoài khá hơn nhiều, nhưng bên trong chính là không có trời cao biển rộng cảm giác, vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm còn cảm thấy mới mẻ, có tâm tình thưởng thức phong cảnh, đã lâu rồi sẽ cảm thấy buồn, không phải hoàn cảnh, mà là người quá ít, không có việc gì làm. Đại cầu, về sau đường việc gì cũng liền đem chúng ta quan đến ý cảnh, sẽ chết người. Nơi đó chỉ thích hợp làm kho hàng, chung người không được, sắp đem ta buồn đã chết. Phu nhân, chúng ta nói cái gì cũng là đường đường nam tử hán, tổng không thể một gặp được khó khăn liền trốn đi sao? Đại trưởng phu phải có đối mặt khó khăn dũng khí cùng năng lực, chỉ có ở tôi luyện chung mới có thể trở nên càng cường. Luôn trốn tránh, thực lực như thế nào tiến bộ? Các ngươi phù thế hai người liền cực nhỏ để ý cảnh đợi, cho nên thực lực tiến bộ vật chậm, chúng ta đâu? Chủ thượng, phu nhân, kỳ thật chúng ta, chúng ta cũng không quá thích đãi để ý cảnh. Sáu cái đại nam nhân, kia ván dẫn thanh có thể chấn động thiên địa. Bất quá bọn họ nói cũng không phải không có lý. Kỳ thật lúc này đây là sự ra có nguyên nhân. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi một chỗ, ở vào nơi đó, ý cảnh căn bản là mở không ra, thẳng đến đã trở lại mới có thể đem các ngươi thả ra. Xin lỗi, xin lỗi a. Bất quá các ngươi nói đúng, trừ phi rất cần thiết, nếu không sẽ không lại đem các ngươi phóng tới ý cảnh chung. Các ngươi thực lực cũng sắp thật yêu cầu tăng tiến một ít, bằng không liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Một dược vị này sao cá nhân lo lắng? bọn họ hai vợ chồng không thể thời khắc che chở bọn họ, hơn nữa bọn họ là nam nhân, làm một người nam nhân, không thể luôn là tránh ở người khác mặt sau làm người bảo hộ, hẳn là đứng ở phía trước tới, đi bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. đại tẩu, ngươi nói được quá đúng. ngươi cái kia ý cảnh thật là cái hảo địa phương, linh lực dư thừa, non xanh nước biếc, nhưng quá buồn kệ vô vị, tới tới lui lui đều là chúng ta vài người, một chút mới mẻ sự cũng không có, loại địa phương này làm những cái đó thích lánh đời người đi chủ có thể, chúng ta vẫn là thôi đi. không tội, ý cảnh quá mức căn nhàn, đối chúng ta thực lực không có nhiều ít tác dụng, chúng ta trong cơ thể linh lực thực dư thừa, liền quyết thiếu thực chiến tăng lên thực lực, nếu là vẫn luôn nốc tại ý cảnh, kia thực lực liền vĩnh viễn không chiếm được tăng lên đúng vậy đúng vậy, quá an nhàn. được rồi được rồi, ta biết đại gia ý tưởng, các ngươi yên tâm, về sau các ngươi liền tính là tưởng tiến ý cảnh, kia còn phải xem ta tâm tình được không. hư mục nhược thân thần kỳ phản bác, ở trong lòng nàng, ý cảnh vĩnh viễn đều là hảo địa phương. đây chính là mụ mụ để lại cho nàng bà mối, có thể không hảo sao? mụ mụ nương thân, ta sẽ không ghét bỏ ý cảnh, kỳ hỉ. diêm dịch nốc manh nốc manh lôi kéo một nhược thân đấu tay áo, chớp chớp tròn xoay đôi mắt, trong lòng tinh đâu? ý cảnh chính là cái bảo địa, mệt mỏi có thể đường đặt chân mà, gặp được khó khăn có thể đường chỗ tránh nạn, bên trong đồ vật có thể nói là cái gì cần có đều có, duy độc thiếu được người, nhưng kia không quan trọng. dù sao hắn cảm thấy ý cảnh là cái hảo địa phương tiểu khí mọi việc đều hướng về một nhược thân, một nhược thân nói là tốt, hắn liền cảm thấy là tốt, xinh đẹp tỷ tỷ đồ vật, nhất định đều là tốt, ta về sau còn sẽ đi vào, vẫn là tiểu dễ cùng tiểu khí tốt nhất, về sau ta có gì thứ tốt trước cho ngươi hai, những người khác nếu có dư lại liền cấp, không dư lại khiến cho bọn họ nhìn thèm, được không? Hảo, hai cái nãy hoa hoa trong miệng một lời trả lời, lần này đáp đúng diêm lệ hành cung hưng, tứ đại hộ pháp tới nói cùng cấp, vì thế xét đánh giữa trời quang. không xong, bọn họ giống như trong lúc vô ý đem nào đó không dễ chọc nữ nhân cấp chọc tới, về sau nếu muốn từ nơi đó bắt được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ so trước kia khó được nhiều. bọn họ chính là danh mạch, ý cảnh bên trong phòng có vô số linh dược, có thể luyện chế rất nhiều năng dược. Ý cảnh tuy rằng là cái nhàm chán địa phương, nhưng đang dược lại là thứ ta. Khưu Cụ, đại tẩu, kỳ thật ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ, kỳ thật ý cảnh thực mỹ, thích hợp cư trú. Về sau không có việc gì có thể đi vào ngồi ngồi. Đúng vậy đúng vậy, kia địa phương thực mỹ thực mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Đúng đúng đúng, kia địa phương phi thường mỹ, ha ha. Một đám dối chán nam nhân, một nhược thân kỳ thật là ở cùng đại gia hỏa nói dỗn. Đối với mấy người này, nàng là tuyệt đối không có chút nào bất công, đối xử bình đẳng, bất quá ngẫu nhiên khai khai tiểu vui đùa vẫn là có thể. Hảo hảo, không đùa các ngươi. Hoàng Kim tìm được rồi cái này địa phương, nói bên trong có bảo bối, chúng ta đang muốn bảo xem, các ngươi muốn hay không cùng đi? đương nhiên muốn. Chúng ta hiện tại quyết thiếu chính là loại này cơ duyên cùng thực chiến. Đại ca, đại cậu, một hồi có cái gì thứ tốt, các ngươi nhưng đừng đều đọc triển xong, muốn suy xét suy xét minh đệ ta cảm thụ a. Đúng vậy đúng vậy. Mỗi lần nhìn đến các ngươi đến cái này cái tiết thú, còn có như vậy nhiều thiên linh địa bảo, chúng ta hâm mộ ghen tị hẳn a. Giới cái. Chủ thượng, phu nhân, nếu là có, có thể cho một chút các bọn thuộc hạ a. Hắc cùng tứ đại hộ pháp nguyên bản đối diện lịch hành có chỉ là tôn trọng cùng tuyệt đối phục tùng, không biết từ khi nào khởi, lẫn nhau chi gian quan hệ có vi diệu biến hóa, không hề là đơn điệu trên dưới thuộc quan hệ. Hiện tại bọn họ, dám cùng Ma Vương xưng huynh gọi đệ, còn dám khai hắn mươi bữa, Ma Vương chẳng những sẽ không xin khí, có đôi khi còn sẽ trêu chọc vài câu đâu. Diêm Lịch Hoành nhìn đến mọi người ngẹn quất dạng, cảm thấy rất là buồn cười. Trên thực tế hắn đã cười ra tới, nhẹ giọng trả lời, có thể. Hắn bốn dĩ liền có ý nghĩ như vậy, các huynh đệ cùng hắn cùng nhau đi đến hôm nay, hắn tổng không thể đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm xong đi. Đột nhiên, Diêm Lịch Hoành trong đầu hiện ra rất nhiều võ công cùng thuật pháp, thực mau liền ở trong đó lựa chọn chỗ sáu trung, gấp không chờ nổi muốn nói ra tới. Nghiêm Khắc thực hiện, ta nơi này có một bộ kiếm pháp, tên là kiếm thần quyết, lấy kim hệ chi lực phát động vô hình chi kiếm càng vi tinh thực thích người. Quay đầu lại ta đem này bộ kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Kiếm thần quyết. Đại ca, ngươi gì thời điểm hiểu loại này kiếm pháp, ta như thế nào không biết? Hắn cái này đại ca thực lực hắn biết rõ, nhưng cho tới bây giờ liền không nghe nói qua cái gì kiếm thần quốc nhà, ta chính là biết. Diễm lịch hành không giải thích, ngược lại nhìn về phía hắc Hưng, nói, hắc Hưng, ta nơi này có một loại tên là phi vũ diệt phách thuật pháp, này đây tự thân linh lực làm cơ sở phát ra ám khí, luyện hảo tuyệt đối là lệ không giả phát. ngươi vẫn luôn đều thói quen dùng lông chim làm ám khí, có này bộ thuật pháp, trên người mau liền có thể thiếu rất mấy cây. chủ thượng hắc Hưng cảm động lại kích động, cũng không biết nói gì hảo. Oh, chủ thượng thật là quá có tình có nghĩa. Diêm Lịch Hành đối Hắc Cưng nói xong lại nhìn về phía Phong Hộ Pháp, tiếp tục nói: "Phong Hộ Pháp có một loại công phu tên là Phong Thiên Phá, phối hợp kiếm pháp cùng nhau sử dụng, hơn nữa tâm pháp bảo đảm ngươi đi khắp thiên hạ, khó gặp gỡ đối thủ." "Hỏa Hộ Pháp, diện ngọc hồn chú thích hợp ngươi, phát động này chú nhưng diện tiên quân vân mã." "Lôi Hộ Pháp, lôi đỉnh tiêu ta nào ảnh pháp có được cực cường lôi đỉnh chi lực, vận dụng hảo có thể khuynh thiên địa." Điện. "Điện Hộ Pháp, cắt bay đá chạy chi thuật, có thể so với không trung bay, tới vô ảnh đi vô tung, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện." Nghe xong Diêm Lịch Hành từng cái muốn truyền thụ cao siêu võ học, người đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt, Diêm Lệ Hành càng là dùng tay một chút Hắc tay. "A, ngươi làm gì a?" Hắc đau đến to. Diêm lệ hành không để ý tới hắn, lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, ta như thế nào một chút cũng không đau. Vô nghĩa, nguyên linh chính là ta, đương nhiên không đau, nhưng là ta đau. Nga, nguyên lai like ngươi đau à? Ta không đau, chẳng lẽ ngươi đau không? Ngươi đau liền hảo, ngươi đau nói ta đây liền không phải đang nằm mơ. Ha ha, quá tốt rồi. Ha ha, Diêm lệ hành hương phấn đến nảy nhót, rất giống là cái bướng bình tiểu hải tử, hơn nữa là cái nhận được tiền tiểu hải tử. Mọi người vâng nữ Diêm lịch hành hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, quay đầu lại ta lại đem tương ứng võ công truyền cho các ngươi. Hiện tại tiên tiến nơi này nhìn một cái. Hảo hảo hảo, ta ở phía trước mở đường, ta cũng muốn mở đường. Diêm lệ Hành cùng Hắc Cương bọn tới phía trước đi, Tứ Đại Hộ Pháp không có như vậy không quy không cự, ngoan ngoan đứng. Diêm Lệnh Hành nhẹ nhàng dùng đầu điểm một chút, nói: "Các ngươi cũng cùng đi thôi, nếu bên trong thực sự có cái gì bà bối, các ngươi thích đại có thể lấy." Đa Tạ chủ thượng, được đến cho phép lúc sau, Tứ Đại Hộ Pháp cũng đi theo đi vào đi, còn nhanh hơn thêm bố, đuổi theo đi. Nói dễ nghe một chút là mở đường, nói khó nghe một chút còn lại là đi vào trước tìm bà bối, ai trước tìm được chính là ai. Hoàng Kim vẫn luôn dùng miệng cắn diêm dịch quần áo, tưởng đem hắn kéo vào đi, chính là lại không dám quá dùng sức. Chichi, chi. chủ nhân chủ nhân, nhanh lên đi vào, có bà bối, có bà bối. Hoàng Kim, ngươi làm gì nha? Ngươi hàm răng như vậy lợi, lại cắn đi xuống, ta cái này quần áo mới liền báo hỏng lạc. Diêm Dịch đem quần áo của mình cấp xả trở về, còn Hảo Hoàng Kim không đa dụng được cắn, bằng không một kiện quần áo mới liền không có. Chỉ chi có bảo bối, có bảo bối. Cái này chủ nhân sao như vậy buồn đâu? Thật vất vả tìm được bảo bối, vốn định cấp chủ nhân, ai ngờ tiện nghi kia sáu cái đại gia hỏa. O o ta như thế nào theo một cái buồn buồn chủ nhân đâu? Diêm Dịch đối bên trong bảo bối không có hứng thú, một bộ thực bị khuất bộ dáng nhìn Diêm Dịch hành, oán giận nói, ba ba cha, ngươi cho mỗi một cái thúc thúc một loại võ công cao thâm, chính là lại không có cho ngươi thân nhất bảo bối như tử, có phải hay không quá không để một ta? Ta hảo tăng tâm ya, hảo tăng tâm ngươi này tiểu tư nốc, ngươi là cha bảo bối nhi tử, cha sao có thể chỉ dạy ngươi một loại? chờ ngươi đem cơ sở đánh hảo, ta đem một thân bản lĩnh đều dạy cho ngươi, này chẳng lẽ còn không đủ? đủ là đủ lắm, quá đủ lắm. ta liền biết ba ba cha là tốt nhất. kia đương nhiên, ngươi ba ba cha hảo, chẳng lẽ mụ mụ ngươi mẫu thân liền không tốt? một mụ thân ở một bên cái lãm, kỳ thật chính là khai điểm vui đùa. phụ tử hai quyết thiếu 5 năm, năm ở chung thời gian, cảm tình có thể như vậy hảo, không gì hơn máu mụ tình thâm, mụ mụ nương thân cũng thực hảo. diêm dịch một tay lôi kéo diêm lịch hành, một tay lôi kéo một mụ thân, cha mẹ thân đều phải. tiểu khí ở một bên hâm mộ mà nhìn, lần đầu đối cha mẹ chi ái có một loại rất cường liệt có được cảm. Hắn cũng tưởng có yêu thương phụ mẫu của chính mình. Tuy rằng xinh đẹp tỉ tỉ đối hắn thực hảo, nhưng nàng rốt cuộc không phải mẫu thân của nàng. Cha mẹ hắn rốt cuộc là ai? Một nhược hân nhìn thấy tiểu khí kia thương tâm bộ dáng, lại đây hầu thương hắn. Trấn an hắn đấu tiểu tâm linh, tiểu khí, suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Nếu là không thoải mái nói, cần phải cùng ta nói nha Ngươi có phải hay không cũng muốn học võ công? Tưởng. Tiểu khí thấp giọng trả lời, tiêu nghẹn nào trong thanh âm mang theo điểm điểm yêu thương. Hảo, về sau ta dạy cho ngươi. Thật vậy trăng. đương nhiên là thật sự. Các ngươi hai cái hiện tại chạy nhanh đi vào. Hoàng kim nói bên trong có bảo bối, nói không chừng thật sự có bảo bối đâu. Vạn nhất bị tiên sáu cái đại gia hỏa lấy xong, các ngươi đã có thể mệt quá độ lạc. Đúng đúng đúng, tiểu khí, chúng ta chạy nhanh đi vào, lấy bảo bối quan trọng. Đi mau đi mau diêm dịch kéo tiểu khí, nhanh chóng vọt vào bên trong. Tiểu khí cũng đi theo chạy, kỳ thật đối những cái đó bảo bối không nhiều lắm hứng thú, nhưng hắn thích hiện tại loại cảm giác này, loại này có người quan tâm, có người để ý, có người bằng hữu, có đồng bạn cảm giác. Diêm lịch hành cùng một nửa thân cũng không có vọt vào đi, hai người lẫn nhau với nhau, chậm rãi đi vào. Bọn họ sở dĩ yên tâm làm những người khác đi vào, đó là bởi vì bọn họ có thể xác định bên trong không có bất luận cái gì nguy cơ phía trước kia một đạo cửa đá thượng không chỉ có là dùng đặc thủ tài liệu chế thành, mặt trên còn thạch ra rất nhiều phong ấn cùng chuấn, chỉ cần động cửa đá liền sẽ xúc động mặt trên chuấn, tiến tới hôi phiên diện. bất quá diêm lịch hành đã đem cửa đá tính cả mặt trên phong ấn cùng chuấn hóa đi, lúc này đã mất tác dụng, bên trong tự nhiên là an toàn. cửa đá bên trong, kỳ thật chính là một cái kho hàng, kho hàng phân đến vài cái tiểu kho hàng, bên trong chất đống các loại thiên linh địa bảo, còn có vàng bạc châu đáo. bất quá vàng bạc châu đáo cực nhỏ, cũng không có nhiều ít, từ cái dương thượng tích lũy cho buổi có thể thấy được, nơi này đã thật lâu thật lâu không có người đã tới, liền cái quét tước người đều không có, do đó cũng biết, thật ra người chỉ sợ căn bản là không biết cái này kho hàng tồn tại bất quá hiện tại cái này kho hàng đồ vật về bọn họ. Diễm Lệ Hành, hắn cùng tứ đại hộ pháp ở Đông Đạo Thiên Linh Địa Bảo Trung tìm kiếm bọn họ thích đồ vật, chính là tìm nửa ngày cũng chưa gì thu hoạch. Không phải đồ vật không tốt, mà là bọn họ không hiểu dùng. Lấy linh dược đi, bọn họ lại không biết này đó linh dược tác dụng, càng không hiểu đến chữa bệnh luyện đan, muốn lại gì dùng. Lấy pháp bảo đi, vậy càng không thực tế, phàm là pháp bảo đều có tương ứng thuận pháp phối hợp mới có thể sử dụng, bọn họ lại không hiểu phối hợp thuật pháp, càng vẫn là vô dụng. Lấy bản đi, cảm giác quá không có lời, thật vất vả đi vào loại này toàn là thiên linh địa bảo địa phương, chỉ lấy tới rồi đồ vật, không, có lời không có lời. Cho nên nói, kho hàng đồ vật tới rồi sáu đại mỹ nam tử trước mặt, tất cả đều là đồ vô dụng. Ô, ô, ô bọn họ sao như vậy bị ai đâu? Có thứ tốt không hiểu dùng, bạch bạch tiện nghi nào đó người, quá bị thôi. Một nhược thân vào kho hàng, không nói hai lời, trước đem sở hữu vàng bạc châu báu cướp đoạt, phóng tơ ý cảnh, dù sao cái này không ai cùng nạn đoạt, chính là đương nàng đem vàng bạc châu báu lấy đi lúc sau, toàn bộ kho hàng đột nhiên đông đơ lên, trên đỉnh hòn đá đột nhiên nứt ra thật nhiều điều vết rách, tựa hồ muốn sụt. Không tốt, đi mau. Diễm lệ hành cùng Hắc Ưng cái thứ nhất phản ứng chính là chạy. Chính là bọn họ vừa vào đi, kho hàng đông đơ liền biến mất, không có việc gì, chỉ vì có người đem toàn bộ không đỉnh trống đỡ. Diễm Lịch hành nhẹ nhàng vung tay lên, dùng một đạo kim quang đem không đỉnh trống đỡ, không ôn không hỏa mà nói, tiếp tục Nơi này đầu đồ vật hắn nhưng không tính toán buông tha một kiện, liền tính nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Hưng đám người không lấy, nếu hắn khẳng định sẽ lấy. Chương 441, Thiên địa chi tham. Không đỉnh bị lực lượng cường đại chống đỡ, kho hàng không hề đông đúc, cho dù có vết rách cũng sụp không được. Mọi người biết Ma Vương thực lực, tiếp tục yên tâm tìm ái mộ bà bối, nhưng tìm đã lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Không phải không có thu hoạch, mà là bọn họ không biết cầm mấy thứ này có gì dùng. Một Nhược Hân đem vàng bạc châu đáo lấy đi lúc sau liền đứng bất động, làm kia sáu đại mỹ nam tử trầm chọn, chọn nhiều ít cũng chưa quan hệ, tóm lại dư lại tất cả đều là nàng. Lúc này, Hoàng Kim ngập một cái cái hộp nhỏ lại đây, đưa đến diêm dịch trước mặt. Chi chi, chủ nhân chủ nhân, thứ tốt, thứ tốt. Gì thứ tốt? Diêm Dịch không quá minh mạch, bất quá hắn tin tưởng Hoàng Kim tầm bao bản lĩnh, đem một bắt được trên tay cũng mở ra, bên trong phóng một cây nho nhỏ nhân sâm, loé bạch quang, hộp mở ra trong né mắt, nhân sâm lập tức hóa thành nho nhỏ hình người, xuyến chạy mà đi. Hoàng Kim sớm có chuẩn bị, ở nhân sâm muốn chạy trốn đi thời điểm nhào lên đi, một ngụm đem nhân sâm cắn, không cho nó chạy, lại lần nữa đưa đến Diêm Dịch trước mặt. Đây là gì đồ vật? Diêm Dịch đem nhân sâm lấy ở trên tay, nhìn cái nho nhỏ nhân nhi ở trong tay hắn dây dưa, kỳ thật rất không đành lòng. Mụ mụ nương thân nói qua, thế gian vạn vật đều có linh tính, muốn đối xử tử tế chi. Thứ này tuy rằng là thực vật, nhưng nó đã tu luyện thành hình người, có linh tính, thật sự không nên lại đem nó trở thành bình thường nhân sâm dùng ăn. Chi chi thứ tốt, thứ tốt, mau ăn, mau ăn. Hoàng Kim cười đến đôi mắt mễ thành một cái tuyến, như là làm một kiện phi thường khó lường sự. Nó đương nhiên khó lường, nó tìm được như vậy đồ tốt không ăn, để lại cho chủ nhân ăn, nó thật vĩ đại. Người yêu ta ăn cái này, kia chẳng phải là ăn người. Chi chi ăn no ăn no, thứ tốt, thứ tốt. Diêm dịch vẫn là không cái kia dũng khí ăn luôn trong tay người, đưa cho một nhược thân, một nhược thân. Hoàng Kim nói cái này là thứ tốt, ta xem hẳn là nhân sâm linh tinh, ngươi cảm thấy đâu? Một nhược thân đem nhân sâm lấy lại đây nhìn xem, chấn động, này, này thế nhưng là thiên địa chi tham, thứ này quả thực có thể cùng năm đại kỳ dược đánh đồng. Nếu cấp bà bà ăn, nếu cấp bà bà ăn, bà bà trên người độc có thể giải rất một nửa. Thật vậy chăng? kia cấp mãi mãi ăn, cấp mãi mãi giải độc. Diêm Lịch Hành rất là kích động, gấp không chờ nổi muốn đem nhân sâm đưa cho mặc Ảnh ăn, "Nhiễm, vậy ngươi chạy nhanh cầm đi cho mẫu thân ăn bảo. Các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Thiên địa Chi Tham đích xác có thể đem bà bà trên người độc giải rất một nửa, nhưng chỉ là một nửa mà thôi, giữ lại một nửa kia nếu một năm trong vòng vô pháp giải trừ, như vậy liền lại lần nữa biến đại, thậm chí so tình huống hiện tại còn muốn nghiêm trọng. Cho nên ta không kiến nghị cấp bà bà ăn Thiên địa Chi Tham, trừ phi thật sự tìm không thấy năm đại kỳ dược, có lẽ có thể thử một lần." Nhưng một Nhược càng nói càng không tự tin, thật sự không dám lấy Ảnh sinh mệnh đi đánh cuộc, bởi vì nàng đánh cuộc không nổi. Diêm Lịch Hành làm sao không biết đây là một cái đánh cuộc, nhưng hắn cũng đánh cuộc không nổi, cho nên không hề đối thiên địa chi tham có gì hứng thú. Xem ra vẫn là đến đi tìm năm đại kỳ dược mới được. Ngươi trước đừng có gấp, chúng ta vận khí như vậy hảo, nhất định có thể tìm được năm đại kỳ dược. Không chi ngươi hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, đi nơi nào đều không sợ, chờ nơi này sự xong lúc sau, chúng ta lập tức hỏi thăm năm đại kỳ dược tin tức, tin tưởng nhất định có thể nghe được. Ta nghe nói huyền linh giới lớn nhất thành thị gọi là Tụ Linh Thành, thiên tinh môn liền tọa lạc ở nơi đó, khởi hắn dưới trướng lưu sĩ chi môn tiên nhà quyền thế cũng ở nơi đó. Thành phố lớn tin tức sẽ linh thông một chút, chúng ta có thể đi nơi đó hỏi thăm. Hảo. Tu Linh Thành, hắn cũng từng đi qua, đó là vì đi hỏi thăm nếu Hân tin tức, mà lúc này đây lại đi còn lại là hỏi thăm năm đại kỳ rượu tin tức. Năm đó hỏi thăm nếu Hân tin tức không có thu hoạch, không biết lúc này đây có thể hay không có thu hoạch. Năm đại mỹ nam nghe xong một nhược hân cùng Diêm Lịch hành không đau không ngứa tán gẫu lúc sau, lại bắt đầu bọn họ tầm bảo, cái gọi là tầm bảo chỉ là ở bọn họ đã từng sờ qua bảo bối thượng sờ một lần nữa, mỗi người đều do dự màn nên lấy cái gì. Bọn họ không giống một được hân có một cái có thể chứa rất nhiều đồ vật ý cảnh, lấy nhiều mang không đi, cho nên chỉ có thể chọn chính mình phi thường thích, chọn tới chọn đi, gì đều chọn không được mắt, vẫn là cái tiên nhân, không phải nơi này đồ vật không tốt, mà là bọn họ không hiểu dùng tìm suốt một cái giờ, sáu đại mỹ nam rốt cuộc từ bỏ, dụ dỗ cục đôi đi vào một nhược thân trước mặt. Đại tổng, nơi này đều là thiên địa linh dược, ngươi đều cầm đi luyện đan đi, luyện hảo lúc sau cho ta mỗi một loại cho ta trên dưới 100 viên là được. Mỗi một loại trên dưới 100 viên, ngươi cho là cải trắng a. Một nhược thân thực khó chịu mà trừng mắt nhìn Diêm Lệ hành liếc mắt một cái, vừa vặn phản bác, hắc hơ lại nói, phu nhân a, mấy thứ này ta cũng đều từ bỏ, ngươi đều cầm đi luyện đan, luyện hảo lúc sau mỗi một loại cho ta trong tới 10 viên là được. Ngay sau đó, tứ đại hộ pháp cũng cùng nhau thượng, yêu cầu đều không sai bị lắm, mỗi một loại đều tới trong tới 10 viên ở huyền linh giới, đan dược so hoàng kim còn đăng giá, một viên tốt đan dược thường thường có thể đổi đến mấy đời cũng sải không hết tiền, thậm chí có thể bùng nổ một hồi thật lớn cấp đoạt chiến. Mỗi một loại trăm tới mười viên, các ngươi mỗi người đều phải tính lên đó là nhiều ít viên. các ngươi khi ta luyện đan dược là cải trắng sao? một nhược hơn phản bác, phản bác thời điểm đã bắt đầu nhặt thiên linh địa bảo, lấy đệ nhất cây chính là lấy vạn năm tới tính toán linh chi, này viên linh chi dược hiệu không thể so hỏa linh chi nhược nhiều ít. thiên a, không thể tưởng được nơi này thiên địa linh dược nhiều như vậy, phát lạm phát lạm, không chỉ là một vạn năm linh chi, năm vạn năm đều có, còn có mấy vạn năm nhân sâm, các loại linh dược đều một cái so một cái đắt giá. Có này đó linh dược, hơn nữa ở Hắc thủy núi non đoạt được, thật đúng là có thể luyện ra rất nhiều trung đẳng năng dược, hơn nữa số lượng xa xỉ, vừa rồi 6 đại soái ca yêu cầu không phải không có khả năng nha. Thấy Mục Nhược Hân nhặt đến như vậy vui vẻ, lại nhìn đến nàng kỳ dị thần sắc, mặc cho ai đều biết trước mắt thiên tài địa bảo có bao nhiêu hảo, chính là lại hảo thì thế nào? Đối bọn họ tới nói đều là vô dụng. Nhặt chơi linh dược lúc sau, Mục Nhược Hân bắt đầu nhặt linh vật, bắt được cái thứ nhất bảo vật chính là một khối ấm ngọc, tinh phần, ấm ngọc, cư nhiên là ấm ngọc. A ngươi nhìn xem, là ấm ngọc a. Thì tính sao? Diễm Lịch hành sớm nhìn ra đó là ấm ngọc, nhưng hắn không nhiều ít hứng thú, chỉ cần thể vui vẻ liền thành. Cái này ngấm ngọc so bà bà hiện tại dùng hàn băng ngọc tốt hơn rất nhiều đâu. Nếu dùng ngấm ngọc thay đổi hàn băng ngọc, bà bà liền không cần lại thụ hàn độc căn mọn, ta có thể chậm rãi giúp nàng đem trong cơ thể độc thanh trừ, cứ như vậy, liền tính không có năm đại kỳ dược cũng có thể đem bà bà trên người độc cấp giải. Thật vậy chăng? Thế nhưng là như thế hảo chi vật, kia chạy nhanh cầm đi cho Mộ thân. Chờ ta nói xong, nếu muốn có hiệu quả như vậy, yêu cầu rất nhiều ngấm ngọc, không cầu đại khối, tiểu khối cũng đúng, câu lên ít nhất phải có bà bà hiện tại sở nằm hàn băng ngọc như vậy lại. Chính là chúng ta hiện giờ trong tay mới có một tiểu khối, liền một chút tiểu giác đều so ra kém. Ai? Ta cho rằng mỗi lần đều là có hy vọng lại thất vọng, loại mùi vị này cũng thật không dễ chịu a nếu hơn, về sau nếu là không thể có năm chắc chữa khỏi mẫu thân đồ vật, ngươi thật cũng không cần lấy ra tới làm. Hảo hảo hảo, ta biết rồi. Không nên làm ngươi tâm tình phẩm phồng như vậy lại. Bất quá đây cũng là một loại tốt bắt đầu a. Thiên địa chi tham, ấm ngọc, này đó đối bà bà đều có chỗ lợi đâu. Nếu lại đến một viên thiên địa chi tham, bà bà độc liền có thể giải. Nếu đến một khối đại đại ngọc, kia cũng thành. Bất quá thiên địa chi tham mấy trăm vạn năm mới có thể trở thành, thế gian này chỉ sợ không để nhị viên. Đến nội ngọc. Nghe nói biết, ấm ngọc giống nhau đều là nho nhỏ một khối, hơn nữa cực kỳ chất quý. Nếu tưởng khâu thành một khối to, yêu cầu rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhiều đến chỉ sợ liền huyền linh giới đều không có. Mặc kệ nhiều khó, ta đều phải đem mẫu thân chữa khỏi. Đại tổng, ngươi là chúng ta sở hữu hy vọng, nhưng nhất định phải đem Mẫu thân chưa khỏi nga. Diễm Lệ Hành cũng muốn vì Mẫu thân ra điểm lực, nhưng hắn về điểm này bản lĩnh thật sự không được, vận khí lại không những người khác hảo, chứa khỏi đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Chờ ngày nào đó hắn vận khí tốt, nói không chừng lập tức liền gặp được thứ tốt nhất. Nói rất đúng giống không phải ta Mẫu thân dường như. Ta nếu gả vào nhà các ngươi, các ngươi Mẫu thân chính là Mẫu thân của ta, ta nhất định sẽ dùng hết sở hữu biện pháp túm nàng. Một nhược đem ấm ngọc thu vào ý cảnh Trung, tiếp tục đem kho hàng tiền tài địa bảo đoạt, bất cứ thứ gì đều không buông tha, cho dù là một cây tiểu đầu gỗ cũng không ngoại lệ. Hưng nhìn đến một Nhược liền đầu gỗ đều phải, cười nhạo nói, "Phu nhân a, ngươi sao đem cái gì đều đương bảo đâu?" liên đầu gỗ đều phải, thật là, ngươi nếu muốn đầu gỗ, lấy ngươi một chi lực tùy thời có thể có, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngươi cái đại ngu ngốc, không biết nhìn hàng đồ vật, đây là giống nhau đầu gỗ sao? Cái này Thiên Vân Mục, nghe nói chỉ có ở linh tộc mới có thể mọc ra, ở nhân tộc nơi căn bản là không có. Đối với nhân loại tôi nói, Thiên Vân Mục giống như là bầu trời ngôi sao, có thể được đến một chút tiết mặt liền rất không tuổi, như vậy một khối to, quả thực chính là nằm mơ mới có thể được đến. A, nguyên lai like thứ này như vậy quý giá a, tiên nó rốt cuộc có gì dùng? Thiên Vân tác dụng như lớn, có thể làm dược, chỉ cần bỏ vào một chút bột phấn là có thể làm đan dược sát suất thành công đại đại tăng lên, còn có thể tăng lên đan dược phẩm chất nếu làm thành hộp, một cái nho nhỏ hộp là có thể chứa mấy ngàn mấy vạn cân đồ vật, tương đương với một cái dự trữ trang bị. Nghe nói rất nhiều người thích đem nó biến thành nhẫn hoặc là mặt khắc trang sức, tùy thân mang theo, đến nơi nào đều có thể mang theo rất nhiều đồ vật, tác dụng liền cùng ta ý cảnh không sai bị lắm. đương nhiên, thiên vân mục chỉ có thể dùng để gửi đồ vật, người không thể đi vào, cũng không có mỹ lệ hoàn cảnh. thật sự a, phu nhân phu nhân, ngươi chạy nhanh làm nhẫn cho ta. ngươi không phải nói thứ này không đáng giá tiền sao? ai nha nha, ta sai rồi còn không được sao? ta sai rồi, ta có mắt không thấy thái sơn, có mắt không chồng. phu nhân, ngươi cũng đừng cùng ta so đo, cho ta làm một cái nhẫn đi. Khụ cụ diêm lệ hành cụ cụ vài tiếng, khiến cho mọi người lực chú ý. Sau đó lấy lòng mà nói, đại tẩu, ta thân thân đại tẩu, tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể không có người trong nhà đâu? Có phải hay không? Chính cái gọi là nước phủ xa không chảy ra ngoài, thứ này hẳn là trước cấp người trong nhà đi. Hắc hắc. Phu nhân, tứ đại hộ pháp muốn nói lại thôi, nhưng bọn hắn ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Một nhược thân bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, quay đầu lại mỗi người một cái nhẫn. Các ngươi có thể cung cấp các ngươi thích đồ án, ta đi theo chế tác, nhưng không thể quá phức tạp, miễn cho gia tăng công tác của ta lượng. Đại tẩu, ngươi không bằng đem tia khói đầu gỗ phân, chính chúng ta lộng. Chính lộng, các ngươi sẽ lộng sao? Lãng phí tài liệu còn kém không nhiều lắm. Các ngươi cho rằng tiên văn mục lại như vậy hảo làm cho? Một cái không cẩn thận, các ngươi liền tra đều không dư thừa. Một khi đã như vậy, kia lại tẩu vẫn là ngươi tới lộng đi, ha ha. Thử. một nhược thân làm như vậy kỳ thật vẫn là có tư tâm tích. Tuy rằng nàng Á Hoành gì cũng chưa nói, nhưng ai không nghĩ có cái dự trữ đồ vật trang bị? Tốt nhất đương nhiên là trước cho ta lão công, đến nơi các ngươi, tiếp theo đi. Mụ mụ năng thân, ta cũng muốn, ta cũng muốn riêng dịch tranh nhau muốn một cái. Tiểu khí thấy được cũng muốn, ánh mắt cực kỳ khát vọng, nhưng đều bị từ tuyệt. Các ngươi còn nhỏ, dùng loại đồ vật này không tốt. Chờ các ngươi về sau trưởng thành, ta lại cho các ngươi. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn tuổi nhỏ liền tưởng tồn tiền diên sao? A. Lam Ân, nay cùng tiền Diên có quan hệ sao? Mọi người xấu hổ. Kết quả, diễm dịch cùng tiểu khí cũng chưa đến, bất quá bọn họ cũng không tâm tâm. Lại không phải vĩnh viễn không được, chờ bọn họ trưởng thành vẫn là sẽ có, nói không chừng bọn họ vận khí tốt, chính mình có thể tìm được tiên văn mục. Kỳ thật cái này kho hàng là hoàng kim tìm được, hoàng kim là hắn vật, theo lý thuyết nơi này đồ vật đều thuộc về hắn. Ô ô ô, bạch bạch tiện nghi người khác. Không đúng không đúng, cái này người khác chính là hắn mụ mụ, không thể xem như người khác đi. Mạc khác chính là hắn thúc thúc, cũng không xem như người khác lạ. Hảo đi, hắn liền nhận, chờ lần sau hoàng kim lại tìm được bảo bối thời điểm chính hắn đi lấy, không mang theo những người này, chính mình đi lấy, thử cất đoạt xong thạch ra bà bối, ma vương đám người dường như không có việc gì rời khỏi, đi ra cửa đá, trở lại thạch gia đại viện, ai ngờ lại nhìn đến ngọc linh lung phơi thơi ở nơi đó, hơn nữa không chết bao lâu, nhưng xem nàng bộ dáng tươi hồ bị chết rất vui sướng. một nhược hân nhìn đến ngọc linh lung tử trạng, lập tức nghĩ đến ngọc thiên tinh, hỏa tốc hướng đại sảnh chạy đến, không tốt, ngọc thiên tinh chỉ sợ đã gặp ngọc linh lung độc thủ, mau trở về nhìn xem. diêm lịch hoàng vốn định khuyên lại một nhược hân, nhưng lại vẫn là tính, bởi vì hắn biết không được, kỳ thật hắn căn bản là không để bụng ngọc thiên tinh chết sống, rốt cuộc nữ nhân kia theo chân bọn họ không bất luận cái gì quan hệ, tính, dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Mục Nhược Hân bồi tới hiện trường thời điểm nhìn đến Ngọc Thiên Tinh nằm ở vũng máu bên trong, không có bất luận cái gì do dự, lập tức tiến lên cho nàng cầm máu. Huy Hạ Đan Dược lúc sau liền sử dụng Vạn vật Xuân về chi lực, tận lực cứu nàng một mạng. Ngọc Thiên Tinh bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, lúc này liền dư lại nửa khẩu khí. Nếu đổi thành giống nhau đại phu tới chuẩn trị, kết quả khẳng định là nói người này đã chết. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhưng Mục Nhược Hân chắc không phải, liền tính là một chân bước vào quỷ môn quan người nàng cũng có thể kéo trở về. Bất quá Ngọc Thiên Tinh thương thế trọng, huyết lưu quá nhiều, tuy rằng trải qua Mục Nhược Hân trị liệu, nhưng nhất thời nửa khắc còn tỉnh không được, cho nên đại lượng linh khí duy trì sinh mệnh, cảnh thực thích hợp nàng. Mục Nhược Hân không có do dự, đem Ngọc Thiên Tinh mang tiến ý cảnh An Trí Hảo, cũng làm ơn bảo Côn Vũ chiếu cố một chút, nàng tắt mỗi ngày sẽ tiến vào nhìn xem. Kỳ thật không cần tiến bảo, vòng tay ở trên tay nàng, nàng nhắm mắt lại đều biết ý cảnh đã xảy ra chuyện gì, liền xem nàng có muốn biết hay không mà thôi. Mục Nhược Hân mang Ngọc Thiên Tinh tiến ý cảnh thời điểm, vừa vặn xứng đến mặc ảnh tỉnh lại, mẹ chồng nàng dâu hai lúc này mới có cơ hội hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu Hân tới, cùng ta tâm sự, có được hai người gặp mặt, ngày thường ta lại hôn mê bất tỉnh, tưởng cùng ngươi tâm sự đều không được. Mấy ngày nay không thấy các ngươi phù thê hai người tới, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hành Ma tiểu tử cùng ta nói rất nhiều về chuyện của ngươi, lòng ta bên trong thực sự cảm kích. Nếu không có ngươi, Hoành Nhi chỉ sợ đi không đến hôm nay. Nếu Hân, thật sự cảm ơn ngươi. Ba bà, ngươi một nhà không cần như vậy khách khí. Ta vì A Hoành làm rất nhiều, A Hoành cũng vì ta đã làm không ít, trong lòng ta, hắn là một cái đáng giá ta dùng sinh mệnh đi ái nam nhân, ta tưởng ở trong lòng hắn, ta cũng là một cái đáng giá hắn dùng sinh mệnh đi ái nữ nhân. Bất quá nói tóm lại, vẫn là ta chiếm tiện nghi tương đối nhiều, kỳ hỉ. Bất quá ta biết, kỳ thật đây đều là A Hoành làm ta. Ngươi nha đầu này miệng cũng thật lanh lợi, bất quá ta thích. Hoàng Nhi cuộc đời này có ngươi chiếu cố, ta yên tâm nhiều, liền tính thật sự chết đi, cũng Ba bà, ngươi phóng một tâm, ta nhất định có thể đem trên người của ngươi độc thanh trừ sạch sẽ. Nếu Nghiêm Khắc thực hiện theo như ngươi nói nhiều như vậy, kia luôn có nói y thuật của ta rất lợi hại đi, lại còn có có ta lai lịch, ta lai lịch nhưng không bình thường nha. Này đó ta đều biết, nhưng năm đại kỳ dược thật sự là khó tìm, bởi vì loại đồ vật này chỉ có ở trong truyền thuyết từng có, thế nhân căn bản vô duyên nhìn thấy, các ngươi lại nên thượng nơi nào đi tìm? Kỳ thật cuộc đời này có thể tái kiến hai cái như tử, ta đã cảm thấy mỹ mãn, chết cũng không tiếc. Ngươi là chết cũng không tiếc, kia A Hoành cùng Nghiêm Khắc thực hiện đâu? Nếu ngươi đã chết, bọn họ sẽ phi thường thống khổ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết, nhưng hôm nay lại lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ mẫu thân, nếu là lại làm cho bọn họ thừa nhận một lần mất đi mẫu thân thống khổ, ta không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không thừa nhận được. A Hoàng dùng hơn 20 năm thời gian đều không có đem này phân thống khổ phai nhạt, nếu là lại làm hắn đau thượng một lần, hậu quả ta không dám tưởng tượng. Này, còn có nghiêm khắc thực hiện. Năm đó hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng hắn hiện tại hiểu chuyện, thừa nhận thất mâu chi đau mệt lớn hơn nữa. Ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật trong lòng thực yêu đứt. Ba ba, không biết nghiêm khắc thực hiện nhưng có cùng ngươi nói lên thủy lĩnh sự. Cái hải tử chưa nói, nhưng ta tự hắc tương trong miệng nhưng thật ra nghe xong một chút. Cái này không quan trọng đi, hành mà hiện tại đã buông xuống. Hiện tại là buông xuống, ngươi có biết hắn buông phía trước có bao nhiêu thống khổ, thiếu chút nữa liền chết mất. Bất luận kẻ nào trong lòng đều có yếuớt địa phương, tùy người mà khác nhau. A huỳnh cùng nghiêm khắc thực hiện được điểm chính là tình, bọn họ thật sự quá để ý quá để ý tình, vô luận là thân tình vẫn là tình yêu hay là là hữu nghị, bọn họ đều sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Người như vậy, rất khó thừa nhận được mất đi thân nhân đả kích. Này nghe được một nhược thân nói được như vậy nghiêm trọng, mà ảnh đột nhiên liền chết đều sợ, cái gọi là sợ không phải thật sự sợ chết, mà là sợ chính mình sau khi chết kia hai cái nhi tử không chịu nổi đả kích. Cho nên nàng cần thiết đến sống sót, nhất định phải sống sót. Mà ảnh gắt gao nắm lấy một nhược thân đôi tay, câu nàng, nếu gần, ta cầu xin ngươi nhất định phải giải rất ta trên người đầu, vô luận ăn nhiều ít khổ ta đều nguyện ý, cầu ngươi. Ba bà, ngươi thật là nói nói chi vậy. Liên tính ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ giúp ngươi giải độc. Ngươi yên tâm, ta cùng A Hoành ở bên nhau vận khí như hảo, thường xuyên có thể gặp được thứ tốt, tiên năm đại kỳ dược đối chúng ta tới nói có lẽ không phải rất khó tìm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bà bà. Một nhược hân đem được đến ấm ngọc lấy ra tới, cho mà ảnh, đây là ấm ngọc, kỳ thật cho ngươi dùng là nhất thích hợp, nhưng ấm ngọc quá tiểu, linh lực không đủ, nếu là đái ở trên người tác sẽ bị hàn ngọc hàn khí tiêu, tương đương không mang theo. Bảo thúc thúc hàng năm đi theo bên cạnh ngươi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị hàn độc này ấm ngọc nếu là làm hắn mang theo, có thể phòng ngừa hàn độc Bà bà, khối ngọc ngươi liền đưa cho bảo thúc thúc đi, đừng đến lúc đó ngươi độc giải, bảo thúc thúc lại. Hảo, ta nhất định sẽ chuyển giao cho nàng. Nếu hơn, người đứa nhỏ này thật tốt, A Hùng có thể cưới được ngươi thật là hạnh phúc khí A. Mặc ảnh là càng ngày càng may mắn có một người thân như vậy một cái hảo tước phụ, đột nhiên nghĩ đến Diêm Lệ Hành, nhọc lòng hỏi một chút. Nếu hơn, Hành Nhi cũng già đầu rồi, ngươi cho hắn tìm kiếm một cái tước phụ đi. Bà bà tin tưởng ngươi ánh mắt. Bà bà, Niêm Khắc thực hiện mới vừa trải qua quá một lần cảm tình đả kích, chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không tiếp thu cảm tình, cái này đến quá một đoạn thời gian mới được. Bất quá mọi việc vô tuyệt đối, duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ gặp được hắn cái kia nàng. Yên tâm, Niêm Khắc thực hiện như vậy ưu tú, sẽ không cưới không đến Hảo thế Tử. Ngươi nói được cũng đúng. Ai, đều do cái kia cái gì Thủy Linh. Nhưng cái kia Thủy Linh cùng ngươi bảo thúc thúc lại có một chút quan hệ, này cũng thật làm người thấu đau à. Con cháu đều có con cháu Phúc, hà tất nghĩ nhiều. Nói được cũng là, không nghĩ. Nếu hân, ngươi trong bụng cái kia hẳn là không sai biệt lắm 2 tháng đi. Ta lần này thật may mắn, có thể nhìn đến ta một cái khác tôn nhi xuất thế, ha ha. Mà ảnh nhìn chầm chầm một được hân bụng xem, thấp giọng nỉ non, nếu là cái cháu gái thì tốt rồi. Tôn tử nàng đã có, hiện tại liền kém cái cháu gái. Trước 442, Thiên Kim một lệ Đội Nhật Thành bên ngoài hồn đoạn lâm mất đi ngày xưa quỷ dị, biến thành một cái bình thường địa phương, đừng nói là một cái người mang tuyệt kỹ cao thủ, liền tính là một cái bình thường người cũng có thể dễ dàng đi vào đi ra, kia liên miên dãy núi cũng không hề là chim bay cá nhảy trốn bước địa phương, chỉ cần một trận gió, cho dù là một cọng lông vũ cũng có thể bay qua. Đội Nhật Thành như vậy thật lớn thay đổi, rất nhiều người cũng không biết nguyên nhân vì sao, càng không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa tứ đại thế gia xuống dốc, đội Nhật Thành trong ngoài tới người càng vì điên cuồng tìm kiếm trong truyền thuyết truyền thừa, vì cái gọi là truyền thừa. lẫn nhau chém giết, thậm chí liền ý kiến bất đồng cũng sẽ phát triển trở thành vì thấy chiến đấu đã từng chịu quá tứ đại thế gia khinh một người, nhân cơ hội trả thù, có thù báo thù, có đoán báo luận, không oán không thù còn lại là đục nước béo cò, đến bên trong lấy điểm đáng giá đồ vật. Bọn họ vì đi vào đổi Nhật Thành, hoa không ít tiền tài, không sai biệt lắm đều là bị tứ đại thế gia cấp ăn, lúc này không lấy về tới kia phải chờ tới khi nào. Trong lúc nhất thời, đội Nhật Thành lâm vào cực kỳ hỗn loạn cục diện chung, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Mục nhược hận ở Thạch Gia tìm được như vậy nhiều bảo bối, phi thường khẳng định mặt khác tam đại thế gia cũng có hảo bảo bối, cho nên ở cấp đoạt Thạch Gia bảo bối lúc sau liền đi cấp đoạt nhà khác, Lặng Yên không một tiếng động lại vào, lại Lặng Yên không một tiếng động rời đi, bất chính là, rời đi là lúc đều có đại đại thu hoạch. Ở đổi Nhật thành người từ ngoài đến đối tứ đại thế gia tiến hành trả thù thời điểm, mục nhược hân cùng Diêm Lịch hành sớm đã rời đi, đang ở đi trước vạn một cách trên đường. Ngọc Thiên tinh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở một cái thực đặc biệt địa phương, trong phòng ghế nàng cũng không từng gặp qua, nhưng nơi này cho nàng cảm giác thực cá toàn, trên người thương hảo hơn phân nửa, làm nàng không thể tưởng tượng. Theo nàng biết, mặc kệ y lý thuật tái hảo y y sư đều không có cái kia năng lực làm một cái bị trí mạng chi thương người nhanh như vậy thì tốt rồi hơn phân nửa, có thể nhặt về một cái mệnh liền tính không tồi. mà hiện tại nàng, căn bản không giống như là chịu quá chí mạng trọng thương người, giờ này khắc này đã có thể hạ đi lại, hành động tự nhiên. Rốt cuộc là ai cứu nàng? Ngọc Thiên Tinh thật là nghi hoặc, chậm rãi ra khỏi phòng, muốn tìm cá nhân hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. đường đi vào đại sảnh nhìn đến trên tường vài ảnh chút khi, đoán được cái đại khái. Mặt trên bức họa vô cùng rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là ai. Có lẽ trừ bỏ mấy người này, sẽ không lại có bất luận kẻ nào sẽ ra tay cứu nàng. Bọn họ vì cái gì muốn cứu nàng? Ngọc Thiên Tinh mang theo càng nhiều nghi hoặc đi ra ngoài, muốn tìm đến một được hân, hỏi rõ ràng hết thảy. Chính là đi ra phòng ốc lúc sau, trung quanh đều là hoa cỏ cây tối, xa một chút chính là sân thủy, nơi nơi đều là như thơ như họa cảnh tượng, đẹp không sao tả xiết. ở nàng trong tượng, đổi thành là không có như vậy một chỗ. Một hân rốt cuộc đem nàng lộng tới địa phương nào? Chẳng lẽ đã rời đi đổi thành? Tưởng tượng đến rời đi đổi Nhật Thành, Ngọc Thiên Tinh liền nhớ tới Ngọc Linh Lung vô tình. Đống nhiên đội Nhật Thành không có bao lớn tưởng niệm, nhưng nàng vẫn là có điều không tha. Rốt cuộc nơi đó là nàng sinh ra địa phương, có nàng từ lúc chào đời tới nay tốt đẹp nhất hồi ức. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Liên ở Ngọc Thiên Tinh thương tâm đoạn hồn thời điểm, đống nhiên nghe được nhẹ nhẹ tiếng hoan hô, thanh âm này còn có điều thủ, rất là tò mò. Vì thế thu hồi bi thương, theo thanh nguyên chỗ tìm kiếm, đi vào một cái khách phòng ở bên ngoài, kia phòng ở nhìn dáng vẻ như là cái kho hàng phòng, mà bên trong không ngừng truyền đến một kinh hỉ tiếng như vậy nhiều kim, phát làm phát lạc. Cái này thật sự phát chết lạc. Phi phi phi, chết cái gì chết, đã chết về sau còn như thế nào phát? Mục nhược Hân đang ở kho hàng bên trong kiểm kê từ tứ đại thế gia cấp đoạt đến tài bảo nhất nhất phân loại. Phía trước nàng đã co vài cái kho hàng hoàng kim, này sẽ lại đến làm thập phương lại làm ra mấy cái kho hàng tới mới có thể đem ở tứ đại thế gia đoạt được hoàng kim trang xong. Hắn phía trước cho rằng hồng mao quái đủ nhiều kim, không thể tưởng được thế nhưng so ra kém đổi nhận thành một cái thế gia một nửa tài sản, có thể nghĩ tứ đại thế gia là cỡ nào giàu có. Cố tình như vậy giàu có thế gia lại vì năm ngàn vạn hai hoàng kim mà hưng sư lộc chúng, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục. Sướng đắng a? Ngọc Thiên Tinh nhìn đến một phòng hoàng kim, không nghĩ kinh ngạc đều khó, nhưng nàng thực mau trở về quá thời tới, mang theo lòng biết ơn nhẹ giọng hỏi, phu nhân, xin hỏi. Hư. Chứ đừng xảo, miễn cho một hồi ta số sai lầm. Một nhược hân đối ngọc thiên tinh đánh cái im tiếng thụ thế, sau đó tiếp tục số vàng, xa và ở vàng vui sướng bên trong. Tuy rằng là ở số vàng, nhưng nàng so với ai khác đều rõ ràng trước mắt đã phát sinh sự, chẳng qua chuyện này không quan hệ phong nhã, có thể tạm thời không để ý tới. Ngọc thiên tinh rất là bất đắc dĩ, đành phải tôn trọng một nhược hân, không ra tiếng. Ở một bên chờ nàng đem vàng điều xong. Lúc này bảo quân vũ đi tới, nhìn thấy ngọc thiên tinh thời điểm cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là hướng nàng gật gật đầu ý bảo, sau đó đứng ở kho hàng ngoại, nhìn bên trong người nào đó ở số vàng, cảm thán một tiếng, nói nếu hân kia khối ấm ngọc. Thư một nhược hân vẫn là làm cái im tiếng tác dụng, không nghĩ bị người quấy rầy nàng hiện tại làm sự chỉ cần không phải thiên đại sự đều không thể ảnh hưởng nàng số bảng bảo khôn vũ đối một lượt hân yêu tiền sự cũng lực có nghe thấy chỉ là không thể tưởng được sẽ ai đến loại tình trạng này càng muốn không đến như vậy một cái ái tiền nữ nhân thế nhưng như thế trọng tình trọng nghĩa như thế cùng tổng bất đồng liền tính là ái tiền ái đến như vậy chân thật như vậy mới liệt ngọc thiên tinh nhìn thấy bảo khôn vũ khó được gặp được một cái có thể nói lời nói người đương nhiên muốn đem sự tình biết rõ ràng ngươi là thạch gia quản gia thạch hôn ta đã từng thật là thạch gia quản gia nhưng hiện tại đã không phải tên của ta kêu bảo khôn vũ ngươi là ca vũ phòng nhị đương gia ngọc thiên tinh cô nương đi đúng là tiểu nữ tử nguyên lai là bảo tiên hành mộ, hành mộ. bảo tiên bối, xin hỏi nơi này là địa phương nào vấn đề này đáp án vẫn là làm nếu hơn chính mình nói cho ngươi đi, ta cũng không biết nên như thế nào nói. nếu nếu hơn ở vội, ta đây vãn chút lại qua đây. bảo khôn vũ cũng không bái dậy một bước hân, cùng ngọc thiên tinh đơn giản liêu hai câu cứu rời đi, đi làm chính mình nên làm sự. ngọc thiên tinh cũng không có hỏi nhiều, ở một bên chờ một bước hân, nhìn nàng giấy nhiệt kim mê bộ dáng, thật sự rất khó tưởng tượng như vậy một người thế nhưng cũng có thể tới đến một người nam nhân chân thành nhất ái, rất là lệnh người hâm mộ. một nữ nhân, mặc kệ võ công lại lợi hại, tu vi lại cao, vẫn như cô hy vọng có một cái thiện tình chân ý nàng nam tử, bồi nàng cộng độ cả đời, đặc biệt là cái loại này tu luyện đến có thể sống được lâu lâu dài dài người, ngàn ngàn vạn vạn năm cô, thật sự rất khó chịu được Mục Nhược Hân đối Ngọc Thiên Tinh rời đi nhìn như không thấy, mặt ngoài là không để ý tới nàng, kỳ thật trong lòng đều có chừng mực. Hiện tại Ngọc Thiên Tinh yêu cầu một người hảo hảo yên lặng một chút, một mình suy nghĩ một chút, chỉ có chờ nàng chính mình nghĩ tới, người khác mới có thể giúp được nàng. Bất quá nàng hiện tại thật sự rất bận, có rất nhiều vàng muốn kiểm kê, rất nhiều linh dược muốn luyện chế, vội chết lãm. Mục Nhược Hân đem chính mình vây ở ý cảnh hai ngày, đem vàng kiểm kê rõ ràng, đem không thể bảo tồn linh dược luyện thành linh đan. Đại công cáo thành lúc sau rũ cái đại đại lưỡi eo, lúc này gia cảm giác đều mệt, phần lương đoan thật sự nhẹ nhàng chú ý chú ý, phát hiện một bên Ngọc Thiên Tinh trợn mắt há hốc một mà nhìn nàng, hỏi ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Mộc Thiên Tinh hai ngày này vẫn luôn đi theo một đường, hân, đem nàng sở làm bất luận cái gì sự nhìn đến rõ ràng, vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì chất tĩnh, đến sau lại thật sự không thể. Ngươi, ngươi thế nhưng sẽ luyện chế đan dược? Sẽ luyện chế đan dược rất kỳ quái sao? Ta là cái ý hiền sư, sẽ luyện chế đan dược thực bình thường hảo đi. Ý sư sẽ luyện chế đan dược đích xác thực bình thường, nhưng ngươi luyện chế phương pháp cùng với đan dược xác suất thành công cùng phẩm chất đều cao đến đoạn người, chỉ sợ cũng liền y y đường những cái đó có thể bò lên trên địa vị cao người cũng đều không bằng ngươi. Y y đường, ta cũng không quá hiểu biết cái kia môn phái, không biết môn phái này có bao nhiêu tinh anh, tinh anh trình tự có bao nhiêu cao, ta cũng không muốn biết, vì cái gì? Không có hứng thú. Không có hứng thú. Đúng vậy, không có hứng thú đồ vật làm gì muốn lãng phí thời gian đi, biết rõ ràng, không thú vị. Đúng rồi, ngươi trên mặt thương là như thế nào tới? Một nhược hơn rốt cuộc hỏi ra khẩu, vấn đề này nàng kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là lo lắng đả kích đến Ngọc Thiên Tinh, cho nên lui tới hỏi. Ta mặt Ngọc Thiên Tinh dùng tay xúc mông có khăn che mặt mặt, hồi tưởng khởi chuyện cũ. Trước kia nàng có lẽ không rõ, nhưng hôm nay có điểm minh bạch, nàng mặt kỳ thật là tỷ tỷ ký tác. Mười năm trước, nàng cùng tỷ tỷ ý địch, địch nhân cũng không có sát khí nàng, chỉ là ở nàng trên mặt hoa mấy chút đau, sau đó nên ngang mà đi. Lúc ấy tỷ tỷ dọa hôn mê, tỉnh lại thời điểm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vốn dĩ nàng mặt là có thể chữa khỏi, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên miệng vết thương chuyển biến xấu, không ngừng thối giữa. Trải qua điều tra ra biết, là nàng dược có vấn đề, bị người hạ một loại có thể cho miệng vết thương vĩnh viễn không thể khép lại, thả sẽ thối giữa độc dược, từ nay về sau, nàng mặt liền biến thành như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, ở nàng dược gia vấn đề phía trước, nàng đã từng nhìn đến tỷ tỷ lại nhiều lần một mình một người xuất hiện ở nàng trong phòng, lúc ấy không nghĩ nhiều, cho rằng tỷ tỷ chỉ là tới xem nàng, hiện tại nghĩ đến, tỷ tỷ ở mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu nàng. Vì cái gì? Các nàng là tỷ muội, thân tỷ muội a. Ngọc Thiên Tinh đến bây giờ còn không tiếp thu được Ngọc Linh Lung không màng tỉ bộ chi tình, đối nàng tàn nhẫn tận nhẫn, máu lạnh vô tình sự thật, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nàng liền tâm như dao cắt. Một nhược hân đại khái có thể đoán được Ngọc Thiên Tinh mặt bị hủy nguyên nhân, càng từ Ngọc Thiên Tinh cặp kia phiếm lệ quang đôi mắt có thể xác định chính mình sở suy đoán không sai. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, nay ông trời kỳ thật là chiều dài đôi mắt, người xấu nhất định sẽ có hắn đã báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nói cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói không biết là hảo vẫn là hư tin tức, Ngọc Linh Lung đã chết. Cái gì? Tỉ tỉ đã chết? Chết như thế nào? Ngọc Thiên Tinh kinh ngạc và vẫn, nhìn ra được tới nàng cũng không hy vọng tỉ tỉ chết, cho dù tỉ tỉ đối nàng thực tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn là không lòng bị thạch gia cao thủ giết chết, kỳ thật nàng đã chết sẽ so tồn tại muốn hảo. Ngọc Linh Lung là một cái thứ cái rung mạo người, mặt bị hủy thành như vậy, nàng còn có sống sót sao? Này, việc đã đến nước này, không cần nghĩ nhiều, ta có thể đem lên mặt trước khỏi, bất quá ngươi đến đúng sự thật trả lời ta mấy vấn đề, ta không cần. Ngọc Thiên Tinh thực trực tiếp cự tuyệt một Nhược Hân giao dịch, xoay người rời đi, muốn tìm cái không ai địa phương ăn tính an tính. Kỳ thật nơi này nơi nơi đều là không ai địa phương, nàng ngây người hai ngày, trừ bỏ nhìn đến một Nhược Hân cũng chỉ nhìn đến một cái bảo khất vũ. Nàng không biết một Nhược muốn hỏi cái dạng gì vấn đề, nhưng nàng không nghĩ trả lời giống một nhược hân loại này cao thâm khó đón người, không có khả năng sẽ hỏi một ít đơn giản lại không có ý nghĩa vấn đề, muốn hỏi cũng là hỏi một ít nàng không thể trả lời vấn đề, cho nên nàng cự tuyệt. một nhược hân tuy rằng đối ngọc thiên tinh cự tuyệt có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, đạm nhiên nói, tùy tiện ngươi, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại cùng ta nói đi. ngươi tiếp tục ở chỗ này dỗ thương, có cái gì không hiểu liền hỏi bảo thúc thúc. nơi này là địa phương nào? ngọc thiên tinh hỏi, trong giọng nói tựa hồ có chứa một chút khẩn trương, một cái thực an toàn địa phương. ý ngoài lời, ngươi không nghĩ trả lời. ngươi có không trả lời ta vấn đề quyền lợi, ta cũng có không trả lời ngươi vấn đề quyền lợi. này thực công bằng a? chính ngươi tùy tiện đi bộ đi, ta muốn đi vội khác sự. Mộc Nhược Hân nói đi là đi, lục quang chợt lóe, cả người liền tại chỗ biến mất. Ngọc Tiên tinh muốn đuổi theo đều đổi không kịp, chỉ có kinh ngạc. Đây là cái gì thư pháp? Thế nhưng có thể làm người lập tức biến mất không thấy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền thống thuật? Mộc Nhược Hân từ ý cảnh ra tới sau, nghe được ngoài phòng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đang muốn đi ra ngoài nhìn xem, Diễm Lịch Hành liền vào được, vừa tiến đến nhìn thấy Mộc Nhược Hân phá lệ cao hứng. "Nếu Hân, ngươi rốt cuộc ra tới. Nếu là trở ra, vãn chút ta đã có thể muốn vào đi tìm ngươi. Ta đi vào thời điểm không phải nói được rất rõ ràng sao? Ta sẽ vội mấy ngày, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ vội xong rồi liền sẽ ra tới. Ta lo lắng ngươi mệt, ta là cái loại này làm chính mình mệnh mọi người xấu sao?" hì hì đúng rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì giống như có người ở đánh nhau mục nhược hân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một mặt bóng trắng cùng một mặt bóng đen đánh tới tối đuổi nguyên lai là tước thiên phàm cùng lãnh trần đánh nhau rồi không ai tiến lên khuyên can khiến cho bọn họ đánh phân ra cái thắng bại bên cạnh xem náo nhiệt người thật đúng là không ít không chỉ có là ma thành liên can người chờ còn có khách tiếm lớn nhỏ khách nhân cùng với tiểu nhị trường ngay cũng ở một bên trong tay cầm giấy bút chỉ cần tước thiên phàm cùng lãnh trần đánh đổ hắn liền vội vàng nhớ thượng. còn ở phía sau ghi chú mấy kim mấy lượng ghi nhớ một bút liền kêu một tiếng cái bàn hai trương nhị kim cái đĩa mười cái một kim phỉ thủy bình hoa một cái 100 hoàng kim Hiện trường bên trong, trừ bỏ Túc Thiên Phạm cùng Lăng Trần tiếng đánh nhau ở ngoài cũng chỉ có trưởng bài tính sổ thanh. Nguyên lai like Lăng Trần vẫn luôn đều đang tìm kiếm một được hân, thật vất vả được đến tin tức đuổi tới cái này một được hân đám người nghỉ chân thành trấn lại đụng phải Túc Thiên Phạm. Túc Thiên Phạm vừa thấy đến Lăng Trần liền có lớn lao ý, chưa nói hai câu liền đại đại ra tay. Lăng Trần đối Túc Thiên Phạm ra tay cũng không kinh ngạc, đánh trả. Không thể tưởng được Diêm Vương Điện sát thủ cũng bất quá như thế, xem ra là ta quá xem trọng Diêm Vương Điện. Chỉ bằng các ngươi này đó thực lực cũng vọng tưởng gây sóng gió, tìm chết. Tham Lang môn thiếu chủ lại nhiều lần tiếp cận Ma Thành đám người, muốn như thế nào? Cùng ngươi không quan hệ. Ma Vương Phu nhân chính là bằng hữu của ta, ngươi nếu là tưởng đối phó nàng, vậy trước quá ta này quan. Ngươi một sát thủ cư nhiên có bằng hữu, nhưng thật ra làm ta giật mình nha. Ngươi hỏi ta lại nhiều lần tiếp cận ma thành đám người có mục đích gì, ta cũng hỏi ngươi lại nhiều lần tới gần bọn họ có gì ý đồ. Đừng nói các ngươi là cái gì bằng hữu linh tinh, ta không tin. Diêm La Điện sát thủ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hai người nói chuyện, làm một bên người nghe được rõ ràng, đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Một cái là Tham Lang muôn thiếu chủ, một cái là Diêm La Điện sát thủ, này hai cái lai lịch đều không đơn giản a. Lãnh Trần cùng bọn họ là cùng nhau tới huyện Linh Lưới, tuy rằng có thể tin, nhưng hắn đã trở thành Diêm La Điện sát thủ, trong đó liền có những hoài nghi sự. Vì cái gì hắn sẽ trở thành Diêm La Điện sát thủ? Vì cái gì hắn trở thành sát thủ lúc sau còn muốn tiếp cận bọn họ? Sát thủ thân phận thực mất cảm, có thể nói như vậy, hắn tiếp cận mỗi người đều vô cùng có khả năng có không tầm thường mục đích, mà mục đích này rất có khả năng chính là ám sát. Chẳng lẽ hắn muốn ám sát bọn họ trong đó người nào đó hoặc là mọi người? Bởi vì thân phận bị đâm thủng, tấp thiên phàm cùng lãnh trần mới đỉnh chỉ đánh nhau, hai người đều bởi vì đột nhiên mà tới sự cảm thấy hỗn loạn, không biết nên như thế nào ứng đối. Bọn họ hai người thân phận đều thực mất cảm, hiện giờ đâm thủng, muốn cùng ma thành đám người bình thường kết giao đó là không có khả năng. vô luận tham lang môn hay là là diêm la điện, ma thành người đều sẽ có phòng bị. Một nhược hân cũng không kinh ngạc tước thiên phàm là tham lang môn thiếu chủ, nhưng nàng kinh ngạc lãnh trần là diêm la điện sát thủ, có chút khó tiếp thu, tự mình ra tới hỏi hắn. Lãnh Trần, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, lấy ngươi nhân cách đảm bảo, ngươi rốt cuộc có phải hay không Diêm La điện sắc thủ? Nếu ngươi là Diêm La điện sắc thủ, vậy ngươi trở về là bởi vì chúng ta chi gian hữu nghị vẫn là có mục đích khác, không có mục đích, chỉ là bởi vì năm đó hứa hẹn. Ngươi tin sao? Ta tin. Năm đó một cái hứa hẹn, Lãnh Trần liền thủ cho tới hôm nay, cho nên nàng tin tưởng Lãnh Trần là người. Ngươi thật sự tin tưởng ta? Lãnh Trần đối Mục Nhược Nhân tin tưởng có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn đã cảm giác được Diêm Linh hành hoài nghi cùng địch ý còn có đề phòng, lại không ngờ Mục Nhược Nhân lại như thế tín nhiệm hắn. Có một cái như thế tín nhiệm người của hắn, loại cảm giác này thật sự rất tốt đẹp, làm hắn cảm thấy một mình một người tồn tại cũng hoàn toàn không cô đơn. Vì cái gì không tin? Ngươi làm một sát thủ, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có giết người. Phía trước ngươi có vô số cơ hội giết ta, nhưng là ta vẫn như cũ có thể sống đến bây giờ, chỉ bằng điểm này liền có thể làm ta tin tưởng ngươi. Chúng ta ở nhân giới thời điểm, chúng ta cũng đã thành lập có thể tin tưởng quỹ nghị, cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều tin ngươi. Nếu tùy tùy tiện tiện một người nói ta bằng hữu cái nào cái nào, ta liền hoài nghi, ta đây còn xứng làm người khác bằng hữu sao? Lãnh Trần, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Nếu hơn, cảm ơn ngươi. Lãnh Trần không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng kích động, giờ khắc này liền tính làm hắn vì một nữ nhân đi tìm chết đều có thể, loại này cảm tình không phải tình yêu nam nữ, mà là chân thành hữu nghị. Ai nói nam nhân cùng nữ nhân chi gian liền không thể có đơn thuần hữu nghị? Chúng ta là bằng hữu, nói cái gì cảm ơn? Nếu ta tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng khác lời nói, sau đó hoài nghi ngươi, kia ra là hỗn đản. Ha ha. Ha ha, Mượn Lai lạnh như băng lén trần cười rộ lên như vậy đảm nha. Này cười không biết mê chết nhiều ít giai nhân a. Tất lấy ta nói giỡn, ta nói chính là lời nói thật. Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi ngươi ngươi ngươi. Các ngươi đều già đầu rồi, nên tìm cái bạn lạn. Chẳng lẽ tưởng vẫn luôn đánh quan côn đi xuống? Các ngươi này quả thực chính là tai họa thế gian nam nhân khác. Đại tổng, chúng ta như thế nào thay họa thế gian nam nhân khác? Chính là chính là, chúng ta gì cũng chưa làm, như thế nào liền tai họa? Tứ đại hộ pháp cũng cùng này vừa hỏi các ngươi một cái trường đến so một cái soái thế gian nhiều ít mỹ thiếu nữ tâm đều ở các ngươi trên người treo các ngươi một ngày không lấy các nàng liền một ngày chờ mà mặt khác nam nhân liền ít đi cơ hội chẳng lẽ không phải thay hoạ bọn họ sao chạy nhanh đem chính mình một nửa kia tìm được cưới trở về ở mũi chân cũng hảo mọi người vâng nữ tước thiên phàm vẫn luôn tưởng cắm cái lời nói chính là phát hiện chính mình thế nhưng cắm không tưởng thậm chí cảm thấy xấu hổ cực kỳ một nhược hân nói tin tưởng lăng trần tiêu ý tứ chẳng phải là không tin hắn hắn là tham lang môn thiếu chủ thân phận đã bại lộ chỉ sợ lại tưởng cùng những người này tới gần không quá khả năng cái kia mà ngươi có miệng nơi này không nên nói chuyện phân Mục Nhược Hân không cho Tắc Thiên Phạm nói chuyện cơ hội, vừa nghe đến hắn thanh âm liền đối hắn giống, sau đó thân thiện đối những người khác nói, đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, vừa lúc ta hôm nay có thứ tốt, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó ta đem thứ tốt lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Thật vậy chăng? Rốt cuộc là cái gì thứ tốt? Có thể hay không hiện tại liền nhìn xem. Không thể, ăn cơm trước, ta đói. Mục Nhược Hân một cái mệnh lệnh thắng qua Thiên Nôn vạn ngữ, Thiên kim một lệnh, uy lực vô cùng. Tắc Thiên Phạm nhìn Mục Nhược Hân đám người rời đi, có điểm phát điên. Hắn đi theo những người này lâu như vậy, liền tính không thể đưa bọn họ nạp vào dưới trường, ít nhất cũng có thể giao cho Bằng Hưu đi. Ai ngờ cái gì đều không có, đáng giận đáng giận chương bốn phân một ấn. mọi người liên hoàn qua đi. một nhược hân lấy ra hai ngày này luyện chế đan dược phân phát. tất cả đều dựa theo lúc trước mọi người đưa ra yêu cầu phân phát. mỗi một loại đan dược thượng trăm viên, có trị thương linh ăn, gia tăng linh lực, tăng lên tu vi. còn có một ít chỉnh người loạn ý. mỗi một loại đan dược phẩm chất đều là thượng thượng. đại gia hỏa đem các loại chai lọ vại bình cầm trong tay xem không ngừng, yêu thích không buông tay. giống như là được đến thế gian chất phẩm, vô cùng yêu quý. đại ngươi cũng quá lợi hại đi. ngắn ngủn hai ngày liền luyện ra như vậy nhiều đan dược, thần. phu nhân thần, nếu là làm những người khác biết ta trong tay có như vậy đồ tốt, chỉ sợ mới ra môn, thứ này liền phải đổi chủ. đến trước thu hảo đi ra ngoài. Hưng đem đan dược xem qua vài biến, xác định không có bất luận vấn đề gì liền lập tức thu hảo. Tại không lộ bạch đạo lý hắn cũng hiểu, nếu là làm người biết trên người hắn có như vậy nhiều linh đan dược, dược không bị đoạt ra cái đâu. Hắn hiện tại năng lực tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, càng đừng nói bảo hộ trên người tài sản, cho nên không cho người ngoài biết cho thỏa đáng. Đối với một đan luyện đan kỹ thuật, mọi người ở hưng phấn thời điểm trong lòng đều có đồng dạng nhật chi, vì này mà mật. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu là quá nhiều người biết một luyện đan kỹ thuật, chưa chắc là một chuyện tốt, khả năng vẫn là một kiện khủng bố sự. Lãnh Trần cũng ở một bên, nhìn hắn ở ngoài người đều được đến như vậy nhiều đan dược, nếu là nói hắn trong lòng không có bất luận cái gì dao động đó là người. Hắn đích xác hâm mộ, có này đó linh dược, có thể nói là được đến rất nhiều tân sinh. Nếu ở trong chiến đấu bị thương lập tức ăn vào đang dược, khôi phục sức chiến đấu, lại có thể phản kích. Nếu là không địch lại, còn có năng lực thoát đi hiểm cảnh. Hắn là cái sát thủ, mỗi ngày đều ở vết cắt thượng kiếm ăn, linh đan rượu dược với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Nhưng hắn hiện tại ngượng ngùng mở miệng hướng một nhược hân muốn, cũng không hy vọng xa với nàng sẽ cho hắn. Mặc kệ là ở nhân giới vẫn là ở huyền linh giới, hắn đều không có vì một nhược hân đã làm bất luận cái gì kinh thiên động địa sự. Đặc biệt là tới rồi huyền linh giới, hắn có thể nói là không có vì một hân đã là một sự kiện, cho dù là một chút việc nhỏ cũng chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, hắn sao không biết xấu hổ mở miệng hướng hân muốn như vậy quý trọng ăn dược? Liên ở Lanh Trần không dám có bất luận cái gì hy vọng xa vời thời điểm. trước mắt đột nhiên xuất hiện vài cái xinh đẹp gốm sứ cái chai, làm hắn vô cùng kết sợ. Đây là đây là cho hắn sao? Tuy rằng còn không có được đến một nhược hân sát thực đáp án, nhưng hắn trong lòng cũng đã có thể khẳng định kết quả này. Đây là cho ngươi a, cho ta, ân, cho ngươi. Cầm đi. Ngươi tạp giang hồ phiêu, sao có thể không ai nào Bị điểm dược ở trên người để người vào nhất. Này đó chỉ là ta tùy tiện luyện ra đa dược, không tính là là cái gì đáng giá đồ vật. Ngươi liền cầm đi đi. Một nhược hân cầm trong tay kia mấy cái gốm sứ cái chai ném cho Lanh Trần, cố ý giả bộ một bộ dâu bộ dáng. Bất quá trên thực tế cũng thật là dâu dịa. Này đó đan dược đều là nàng tùy tùy tiện tiện luyện ra tới, không tính là là tinh phẩm, nhưng cùng bên ngoài một ít tên là chân quý đan dược so sánh với lại hảo đến nhiều. Cảm ơn. Lãnh Trần áp xuống trong lòng cảm động cùng kích động, không biết nên nói cái gì hảo, trong tay xủy kia mấy cái cái chai, yêu thích không đong tay mà nhìn. Trong tay hắn này đó đan dược nếu là lấy ra đi bán, chỉ sợ có thể đổi lấy một tòa kim sơn. Bằng hữu chi gian, không cần như vậy khách khí, chúng chi mấy thứ này ta có rất nhiều, nhưng ta có về có, lại không hi vọng quá nhiều người biết, cho nên các ngươi liền muốn thinh không cần đi ra ngoài cao điệu dương, biết không? Đại tổng, này đó chúng ta hiểu, người yên tâm đi. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều hiểu đích xác mọi người đều hiểu này đó đạo lý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lãnh trần đem đan dược thu hảo trong lòng tổng cảm thấy không quá thoải mái bởi vì hắn thiếu một dược hân quá nhiều luôn mãi cân nhắc lúc sau ra mở miệng nói nếu hơn có chuyện ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi tương đối hảo chính là nếu vì khó nói liền không cần phải nói ta sẽ không miễn cưỡng ngươi Một như hân nhẹ như nói sẽ không đối bất luận kẻ nào đảo đời đến tận cùng bao gồm bên người những người khác nàng cũng sẽ tôn trọng bọn họ rốt cuộc mỗi người đều có một ít không nghĩ làm người ngoài biết đến bí mật cho dù là chí thân ái người cũng không ngoại lệ mọi việc có trước sau tại nhân giới thời điểm ta cũng đã đối với ngươi có hứa hẹn tới rồi huyền linh giới trở thành sát thủ chẳng qua là vì sinh kế Hiện giờ sinh kế đã mất vấn đề, hơn nữa phía trước ta làm việc cũng có nhất định nguyên tắc, cho nên hiện tại nói ra cũng không xem như vi phạm đạo nghĩa. Tiên hảo, ngươi nói đi, ta nghe. Là về cái kia Diêm La điện đi. Ngươi biết? Lãnh Trần thực kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tiểu nữ nhân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo gấp trăm lần. Như vậy một nữ nhân, nếu cùng nàng là địch, liền tính ngươi võ công so nàng cao cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, huống chi bên người nàng còn có một cái ma vương, một cái cao thâm khó đoán, âm tình bất định, cái thế như mạng ma vương. Kỳ thật cái này một chút đều không có đoán, chỉ là ta không nghĩ đi đoán mà thôi. Nếu ngươi hiện tại lựa chọn cùng ta thẳng thắn, ta đây liền cẩn thận, nghiêm túc mà nghe. Diêm La Điện khả năng cùng Ma tộc có quan hệ, các ngươi cần phải phải cẩn thận. Mặt khác, Sở Thanh Phong rất có khả năng chính là Diêm La Điện Diêm Vương. Bất quá chuyện này ta còn không có điều tra rõ, chỉ là gặp qua Diêm Vương một cái bóng dáng, kia thân ảnh cùng khí tức cùng Sở Thanh Phong cực kỳ tương tự. Nhưng này chẳng qua là ta suy đoán, cũng không có xác thực chứng cứ, cho nên không dám vọng tự nói vậy. Ta đã từng kiến thức quá Ma Vương trên người Ma khí, đại khái biết Ma khí hương vị, cái này hương vị ta ở Diêm La Điện đã từng cảm giác được, tuy rằng không phải rất cường liệt, nhưng ta lại có thể khẳng định đó là Ma khí nhắc tới đến ma tộc hoặc là cùng ma tộc có quan hệ người cùng sự mọi người thần kinh đều căng chặt lên đặc biệt là Diêm lịch Thịnh nguyên bản là mặt vô biểu tình lúc này đã là nghiêm túc lãnh khốc, trên người có nhàn nhạt, nhạt ma khí phát ra mà ra cho mày ma tộc cái này là hắn nhân sinh bên trong cái thứ hai ác động nguyên tưởng rằng đã có thể hoàn toàn thoát khỏi không thể tưởng được vẫn như cũ liên lụy không rõ từ được đến tu vân truyền thừa lúc sau thực lực của hắn biến tưởng, kim một thủy hỏa thổ chi lực đều nắm giữ nơi tay tại đây năm loại lực lượng áp chế hạn ma lực có thể nói là từ nay về sau không hề khả năng bùng nổ mà ra chính là hiện tại hắn vừa nghe đã có về ma tộc sự trong cơ thể kia của ma lực liền có điểm khống chế không được đây là vì cái gì Mộc Nhược hân lo lắng nhìn nhìn Diêm Lực Hành, đáy lòng bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, bởi vì loại này điểm xấu dự cảm khiến nàng đối Lăng Trần nói sự đặc biệt quan tâm, một hai phải lộng, cái rõ ràng không thể. Tiểu Trần, ngươi xác định chính mình cảm giác không sai sao? Ngươi ở Diêm La Điện cảm giác được đồ vật rốt cuộc có phải hay không ma khí? Lăng Trần gật gật đầu, khẳng định trả lời, không sai được. Ta đã từng cùng các ngươi ở chung quá một đoạn thời gian, ma vương trên người ma lực nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết, ma khí cho người ta cảm giác thực đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc quá một lần liền vĩnh sinh khó quên. Nếu không phải đã từng tiếp xúc quá ma khí, ta chỉ sợ đã trở thành Diêm La Điện chế đối tượng. Chỉ giáo cho muốn trở thành Diêm La Điện sát thủ điều kiện là phi thường hạ khắc một người muốn từ trăm cá nhân bên trong chém giết mà ra ngươi muốn đem bên người mọi người giết chết mới có thể đi vào Diêm La Vương tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ nhất lúc sau sẽ lại lần nữa gặp phải một hồi chém giết quy tắc vẫn là cùng tầng thứ nhất giống nhau sống đến cuối cùng nhân tài có thể đi vào tầng thứ hai tới rồi tầng thứ hai lúc sau còn lại là sẽ nhận được một cái nhiệm vụ nhiệm vụ thành công ngươi ra có thể đi vào tầng thứ ba nếu nhiệm vụ thất bại vậy chỉ có đi gặp Diêm Vư một sát thủ chỉ cần có thể đi vào tầng thứ ba liền có cơ hội tiếp xúc Diêm La Điện một ít cao tầng nhân vật mà ta hiện tại đang đứng ở tầng thứ hai khảo nghiệm tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ đang ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Ăn cấp tham lang môn chí bảo, tham lang ấn, tham lang ấn, đó là thứ gì? Khởi điểm ta cũng không rõ ràng lắm, sau lại trải qua điều tra ra biết, tham lang ấn kỳ thật là một khối thượng cổ thời kỳ chuyển xuống tới ngọc ấn trong đó một bộ phận, này khối ngọc ấn bị chia làm bảy phần, phân biệt ở thiên tinh môn hạ bảy cái phân môn bên trong. Ta nhận được chính là ăn cấp tham lang môn tham lang ấn, những người khác có lẽ tiếp chính là ăn cấp cự môn môn cự môn ấn cũng hoặc là phá quân môn hạ phá quân ấn, tóm lại tổng cộng có bảy khối. này bảy khối hợp đua chính là một khối hoàn chỉnh ngọc ấn. Thượng cổ bảo vật, nghe tới thật là một kiện khó được bảo vật, hơn nữa trong đó khẳng định che giấu có bí mật rất lớn. Diêm La Điện không phải cái sát thủ tổ chức sao? Bọn họ muốn thượng cổ ngọc ấn làm cái gì? Này đó ta liền không được biết rồi. Sau lại ta đã từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua như vậy đi lại. Nghe nói, nhân ma đại chiến là lúc, nhân loại đại năng giả dùng một khối thiên địa bảo ngọc đem ma quân phong ấn trong đó, sau đó đem này khối thiên địa bảo ngọc đầu nhập đại dương nguyên mông bên trong. Không biết qua bao lâu, này khối thiên địa bảo ngọc một lần nữa về tới trên đất bằng, cũng trở thành một kiện có được khởi tử hồi sinh nói đến bảo vật, cho nên đưa tới nhiều mặt nhân sĩ tranh đoán. Sau lại này khối ngọc rơi xuống ngũ tộc trong tay, không biết như thế nào, lại đánh rơi đến huyền linh giới, còn bị chia làm phần. Có lẽ là năm đó cùng Tu Vân đại chiến ngũ tộc cường giả đem này khối ngọc cấn mang theo, theo bọn họ bị nuốt huyền linh giới, này khối ngọc cấn cũng đi theo lưu tại huyền linh giới. Tù vân, người kia là ai? Lãnh Trần căn bản không biết Huyền Linh giới chính là một người tạo không gian, cho nên nghe không hiểu một Nhược ẩn trong lời nói ý tứ. Không chỉ có là Lãnh Trần không biết, tin tưởng rất nhiều sống ở Huyền Linh giới chung người cũng không biết chính mình sở sinh hoạt thế giới kỳ thật là một người vì sáng tạo mà ra hư ảo nơi. Nếu là tu văn lưu lại tàn lực không thể lại chống đỡ cái này địa phương, kia nơi này mọi người đều đem sẽ chết đi, hoàn toàn biến mất. Một cái vĩ đại lại đáng thương người. Một Nhược ẩn bất tường nói tỉ mị, cũng vô tâm tình đi nói những cái đó cổ xưa chuyện xưa, trước mắt chỉ lo lắng diêm lịch hành sẽ chịu ma tộc ảnh hưởng. Nàng vốn gì có thể không thèm để ý ma tộc bất luận cái gì sự, nhưng hiện tại vì chính mình trợ phu, không thể không thèm để ý. Diêm Lịch Hành cùng một nhược thân tưởng không giống nhau, hắn không lo lắng cái gì ma tộc, mà là nghĩ đến chính mình hiện tại sống thế giới này có cái gì ý nghĩa. bọn họ là sinh hoạt ở một người tạo không gian bên trong, tuy rằng cái này không gian rất lớn, có chính mình nhật nguyệt sao trời, nhưng vẫn là một người tạo không gian, một cái hư ảo địa phương, giống như ý cảnh. ở loại địa phương này sinh hoạt rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? A Hành, ngươi nói chuyện này có ý kiến gì không? Một nhược thân nghĩ không ra cái nguyên cớ tới liền đi hỏi Diêm Lịch Hành, này vừa hỏi ra biết hắn thất thần, cho rằng hắn là ở lo lắng ma tộc sự, cho nên an ủi an ủi hắn. A Hành, ngươi yên tâm đi, liền tính ma quân thật sự tiến đến, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng hắn. Có lẽ đi. Diêm Lịch Hành cười khổ nói, không biết vì cái gì, đối cái gọi là ma quân cũng không có bất luận cái gì bài xích cảm, ngược lại thực chờ mong cùng chi thấy thượng một mặt. Ở hắn bị Minh nói cùng âm ma ăn mòn thời điểm, phi thường thống hận loại này ma loại. Trường hợp nói hắn hẳn là cũng thống hận này, đó ma loại lão đại mới đúng, nhưng vì cái gì lại không có loại cảm giác này? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? A Hành, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không quá đẹp nha. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vẫn là ma lực ra tới gây phá? Không có, chỉ là nghĩ đến một ít việc mà thôi, không có gì lay vẫm. Thật vậy chăng? Thật sự? Diêm Lịch Hành không hy vọng một được ấn tượng quá nhiều, cho nên tạm thời không nghĩ nói cho nàng trong lòng những cái đó kỳ quái cảm giác. Kỳ thật cũng không có gì đáng gớm, hắn có thể khẳng định, hắn hiện tại còn có thể khống chế đến hảo trong cơ thể ma lực, tuy rằng này cổ ma lực ngày càng gia tăng mấy liệt, càng ngày càng cường, bất quá thực lực của hắn cũng càng ngày càng cường, đủ để áp chế. Liên tính áp chế không được cũng không có gì, trong thân thể hắn đã không có âm ma cùng mình nói, không cần lo lắng bị mặt khác linh hồn chiếm cứ thân thể, trở thành người khác con quon dối. Nếu là có chuyện gì ngươi cần phải nói cho ta, không được gạt ta. Ân. Mục nhược hắn được đến Diêm Lĩnh hành khẳng định trả lời ra thoáng yên tâm, tiếp tục hỏi Lãnh Trần, Tiểu Trần, ngươi vừa rồi nói Sở Thanh Phong là Diêm La điện Diêm Vương, thật vậy chăng? Lệnh Trần gật gật đầu, bất quá lại không dám khẳng định trả lời, hẳn là không có sai, người nọ cho ta cảm giác phi thường quen thuộc, còn có đi theo hắn bên người vị kia nữ tử, rất giống là Tử Lan cô nương. Lời này vừa nói ra, Hắc Cương cả người chấn động, trên mặt hiện lên một mặt thống khổ, nhưng thực mau đã bị hắn áp xuống, trầm mặc không nói, không nghĩ làm người nhìn đến hắn thương tâm khổ sở bộ dáng. Nguyên lai Tử Lan thật sự cùng Sở Thanh Phong ở bên nhau. Liê tính Tử Lan quyết định cùng Sở Thanh Phong ở bên nhau, chẳng lẽ liền không nên cùng hắn chào hỏi một cái sao? Nói một tiếng có cái gì khó? Hắn lại là cái loại này sẽ cướỡng bức người khác cảm tình người. Diễm Lệ hành vũ vô, vô hắc Cương bà vai, đối hắn khẽ cười, cười dùng ánh mắt giấu đuổi hắn, loại này nữ nhân không đáng ngươi thương tâm tâm hưng hồi diêm lệ hành một nụ cười khổ gì cũng không nói tiếp tục nghe lăng trần nói ta nghe diêm la điện mặt khác thủ hạ sưng sợ thanh phong vì diêm vương hẳn là thật sự bất quá diêm vương cũng không phải diêm la điện địa vị tối cao người tương phản chỉ là diêm la điện một cái đối ngoại quản lý giả mà thôi diêm la điện chân chính thực lực kỳ thật là ở nội bộ những người đó không dễ dàng xuất động chỉ có ở sở thanh phong vô pháp hoàn thành sự thượng bọn họ ra sẽ xuất hiện bất quá một cái có thể ngồi trên diêm la điện diêm vương người thực lực yêu cầu rất cao không thể coi thường chỉ sợ mấy ngày liền tinh môn cũng khó có thể nề hà tới rồi hắn kể từ đó diêm vương ở đối ngoại sự thượng căn bản không cần diêm la điện bên trong người ra ngựa, hết giao cho diêm vương xử lý là được sự tình càng ngày càng phức tạp một nhược hơn có điểm làm không rõ Không phải nói Thiên Tinh Môn là huyền linh giới mạnh nhất thế lực sao? Như thế nào đột nhiên lại nói Diêm La Điện kỳ thật so Thiên Tinh Môn còn lợi hại? Rốt cuộc ai lợi hại hơn một chút? Này đó thế lực lớn, thật là một cái so một cái khó có thể nắm lấy. Việc này thuận theo tự nhiên đi, không cần nghĩ nhiều. Nếu thật cùng chúng ta có quan hệ, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm tới chúng ta. Diêm lịch hành so bất luận kẻ nào đều nhanh chóng phản ứng lại đây, không đi phiền não những việc này. Kỳ thật hắn là ở trong lòng chính mình phiền não. Trên người hắn có ma lực, liền tính không phải ma tộc người trong, chỉ cần là ma tộc sự đều sẽ liên lụy đến trên người hắn, đến nỗi liên lụy có bao nhiêu lại còn chưa biết. Nói không chừng hắn cuối cùng sẽ trở thành toàn nhân loại địch nhân, đến lúc đó có lẽ liền nếu cũng sẽ chua sát hắn. Diêm Lịch Hoàng không dám đi xuống tưởng, bởi vì như vậy sự tình hắn vô pháp tiếp thu. Nếu thật đã xảy ra như vậy sự, hắn sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Một người hân như thế nào có thể không nghĩ? Nàng là nhất hiểu biết Diêm Lịch Hoàng một người, nhất rõ ràng tình huống của hắn, không phải nói không nghĩ là có thể giải quyết sự, bất quá nàng cũng không có luôn treo ở bên miệng, ở trong lòng nghĩ là được. Ma tộc, bọn họ này một đường đi đường tựa hồ đều thực ma tộc cùng một như tờ. Đầu tiên là Á Hoàng trong cơ thể Minh nói cùng âm ma, sau lại gặp âm ma, mộng ma, còn có từ ba ba nơi đó được đến về ma vực bản đồ cùng với ma tộc một ít việc, hiện tại lại biết được một ít nàng cảm giác chính mình giống như là bị một cây tuyến cột lấy, dây thừng một chỗ khác sụy ở người nào đó trong tay, bọn họ sẽ theo người này du lịch mà đi đường, mỗi một bước đều từ người này tới đỉnh. nói đến khó nghe một chút, bọn họ hiện tại kỳ thật chính là rối gô dây dây. tại sao lại như vậy? rốt cuộc là người nào có loại này năng lực thao tác bọn họ? sự tình tựa hồ đại điều, diễm lệ hành, hắc ưng, tứ lại hộ pháp những người này đầu không thế nào linh quang, lúc này sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến, miễn cho bị phun. không phải bọn họ đầu không linh quang, thật sự là chuyện này quá mức nghiêm trọng. một nhược hân điều chỉnh một chút tâm thái, thay vui vẻ tươi cười, đánh vỡ cương không khí, vui vẻ nói, tưởng như vậy nhiều làm gì? Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, còn không bằng vui vẻ một chút đâu. Đúng rồi tiểu trần, ngươi đem những việc này nói ra, diêm la điện người sẽ bỏ qua ngươi sao? Còn có, ngươi tựa hồ còn không có hoàn thành nhiệm vụ, không có hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là muốn chết. Trước mắt lớn nhất điều sự tình chỉ sợ cũng là cái này, ngươi có tính toán gì không? Ta vừa mới đã nói, liên bởi vì ta đã từng tiếp xúc quá ma khí, biết cái loại này đồ vật tồn tại, cho nên ở diêm la điện cảm giác được có ma khí lương vị khi ta cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kỳ thật diêm la điện sát thủ có thể chia làm hai loại, một loại là có cơ hội hướng lên trên bỏ tiếp xúc diêm la điện cao tầng người cùng sự, tu tập càng vì cao thâm võ học. Một khác loại còn lại là dựa vào chính mình năng lực trở thành diêm la điện sát thủ, nhưng cứ như vậy chỉ có thể làm sát thủ. Diêm la điện muốn ngươi đi sát người nào, ngươi chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ, không thể hỏi vì cái gì, càng không thể hỏi đến diêm la điện bất luận cái gì sự, liền nhiều xem một cái đều không được, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá như vậy sát thủ chỉ cần ngươi tưởng rời đi tùy thời đều có thể, điều kiện chỉ có một, đó chính là vô điều kiện vì diêm la điện sát ba người, ba cái ngươi có năng lực giết chết người. Nếu ta không biết ma khí tồn tại, có lẽ ta sẽ trở thành đệ nhất loại, nghĩ cách tu tập càng cao thâm võ học. Liên bởi vì ta biết Diêm La Điện cùng ma tộc có quan hệ, cho nên ta đi rồi mà khác một cái lộ, một cái tùy thời có thể thoát thân chiêu số. Hiện tại ta, kỳ thật cũng không xem như Diêm La Điện người, nói đến thông tục một chút chính là Diêm La Điện muốn ta giết người, ta tử giữa kiếm một ít ăn cơm tiền. Tiểu Trần, ta có điểm không quá minh mạch. ngươi vốn dĩ chính là sát thủ, vì cái gì còn muốn thông qua Diêm La Điện kiếm tiền? Chính mình đi ra ngoài tìm sinh ý không hảo sao? Mục nhược hân nghi hoặc hỏi, đối Diêm La Điện cảm giác càng khó lấy hình dung. Rốt cuộc là địch là bạn? Nếu là địch, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa đối bọn họ lập thủ? Nếu là hữu, vì cái gì nàng có một loại lớn lao nguy cơ cảm giác? ở nguyên linh giới một ít bình thường sát thủ liền tính nhận được sinh ý cũng sẽ thực mau bị giết bởi vì diêm la điện không cho phép bọn họ tồn tại nguyên lai là như thế này hảo việc này trước nói đến nơi đây nếu hân ngươi cũng mệt mỏi nên nghỉ ngơi. diêm lịch hoành đánh gãy đề tài không cho một nhược hân tiếp tục liêu đi xuống nếu là lại tiếp tục liêu đi xuống nữ nhân này chỉ sợ cũng cuộc sống hàng ngày khó an nàng hiện tại là đặc thù thời kỳ hơi có vô ý chính là một cái mệnh thật là có điểm mệt mỏi sau khi ăn xong vây vây các ngươi chính mình liễu a ta đi ngủ chờ ta tỉnh ngủ lúc sau lại nói một nhược hân bất nhã đánh một cái đại đại ngáp nghe diêm lịch nói nói làm hắn càng an tâm một ít đối với Diêm La điện sự trước mắt tới nói chỉ có thể là thuận theo tự nhiên nếu chủ động đi tra chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn dù sao cũng là địch là hữu còn không rõ ràng lắm cha xét liền khẳng định là địch nhân tính hết thảy tùy duyên đi tưởng quá nhiều cũng vô dụng một nhược hân vừa đi Lăng Trần cũng không biết nên nói cái gì hảo nhìn đến như vậy nhiều đôi mắt nhìn hắn trong lòng có điểm run cho nên tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi lúc sau Diêm Lịch hành cũng rời đi mọi người ta đi Tắc Thiên Phạm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nghe lén Ma Vương đám người nói chuyện nội dung kỳ quái chính là một chút cũng chưa nghe được nhìn thấy mọi người ta đi hắn cũng thức thời trở lại trong phòng của mình cân nhắc bước tiếp theo kế hoạch. Hiện tại Ma Thành người khẳng định sẽ không nhập tham lang môn giới trướng, càng sẽ không theo hắn làm bằng hữu, rốt cuộc hắn ôm có mục đích khác, hoặc là có thể nói bọn họ là đối địch, không bởi vì khác, đơn giản là bọn họ cùng langchain đứng ở cùng điều tiến thượng. Chương 444, ngũ tộc vây công. Ma quân bị một khối thiên điệu bảo ngọc phong vấn sự, vô luận là ở nhân giới vẫn là huyền linh giới biết đến người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không ai biết. Theo thời gian xa xăm, thế nhân sớm đã quên mất ma tộc tồn tại, càng không lo lắng người nào ma đại chiến, nhưng liền tính là ít có người biết, trước sau vẫn là có người biết, chỉ cần có một người biết, như vậy ma tộc muốn xoay người liền thế tất sẽ gặp được nhân loại nan cản. Đối với ma tộc, một Nhược hân cảm giác thực phức tạp, không cảm thấy bọn họ cùng nhân loại có bao nhiêu đại khác nhau, rốt cuộc bất luận cái gì sinh linh đều có quyền lợi cầu đến càng tốt sinh tồn hoàn cảnh, trên đại lục này, nguyên bản liền không phải từ nhân loại chỗ thể. Nhưng nàng dù sao cũng là người, vì chính mình gia viên, nàng không thể không cùng ma tộc là địch. Chính là trượng phu của nàng cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là có thể nói hắn trượng phu kỳ thật cũng coi như là ma, nàng nếu cùng ma là địch, kia chẳng phải là muốn cùng chính mình trượng phu là địch. Cái này nàng làm không được. Lén không người khi, mục dược hân lấy ra một trường lưu cho nàng kia tam kiện đồ vật, đột nhiên đối kia trương ma vực bản đồ nổi lên hứng thú, nhìn thật lâu cũng chưa bùng, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Ma vực, ma tộc ở nhân giới kiến tạo nơi cư trú, ma tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương, nơi đó nhất định còn có dấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nàng có phải hay không nên đi thăm dò thăm dò? Nguyên bản nàng cũng không tưởng chủ động đi để ý tới có quan hệ với ma tộc sự, nhưng liên lụy đến nàng yêu nhất người, vậy phi quản không thể. Diêm lịch hành đẩy cửa vào nhà, nhìn đến một nhược hân đang ở nghiên cứu kia trương ma vực bản đồ, cho dù không hỏi cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Đi bất quá, đem bản đồ thu hảo, còn không có phát sinh sự hà tất nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất sự là trước đem hải tử sinh hạ tới, mặt khác trước phóng một bên, ta đã quyết định lần này hồi vạn muội các tạm thời không rời đi, chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới lúc sau lại khác làm quyết định. Hảo, đều nghe ngươi. Mục Nhược Hân không có bất luận cái gì dị nghị, nghe theo Diêm Lịch Hành ăn bài, lúc này ngoan ngoãn đến làm Diêm Lịch Hành có điểm không quá thích ứng. Nếu Hân, ngươi làm sao vậy? Ngày thường nếu ta đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi khẳng định sẽ luôn mãi cự tuyệt. Hôm nay như thế nào như thế sàng khoái liền đáp ứng rồi. Ta tổng tứ đức mỹ đức kỳ thật ta ngẫu nhiên cũng sẽ có, chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Mục Nhược Hân treo chọc nói, cố ý lấy Diêm Lịch Hành đậu thú, đầu hắn vui vẻ, miễn cho hắn sẽ miên man suy nghĩ, tiến tới sinh ra tâm ma. Hiện tại đối nàng mà nói, nhất quan trọng người cùng sự chính là nàng Âu Yếm Trác Phu, liền tính là liều mạng chính mình một cái mệnh cũng muốn bảo hắn chu toàn nhưng mục nhược hân không biết hiện tại diêm lịch hành đã không còn là năm đó cái kia ma vương hắn trong lòng có ái vì này phân ái hắn có thể chiến thắng hết thảy càng có thể quý trọng hết thảy tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành ma loại con rối tam tòng tứ đức nguyên lai ngươi cũng sẽ tam tòng tứ đức ta như thế nào liền sẽ không tam tòng tứ đức ngươi không phải nói ngươi sinh trưởng cái kia thời đại không có này đó cổ hủ đồ vật sao ta hôm nay tâm tình hảo tâm huyết dâng trào, tưởng cổ hủ một chút ngươi có ý kiến sao tuyệt đối không có ý kiến này con kém không nhiều lắm mục nhược hân có thể cảm giác được diêm lịch hành hiện tại nỗi lòng thực bình tĩnh không có che giấu một chút ít khung màu yên tâm rất nhiều liền bởi vì yên tâm mới có tâm tư nói chính sự Ào hành, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Vạn Mục Cốc đi, trước đem bà bà đưa đến nơi đó đi, lấy ta 33 y y thuật, nói không chừng không cần năm đại kỳ dược cũng có thể chữa khỏi bà bà bị bệnh. Sau đó liền dựa theo ngươi nói, ở nơi đó đem Hải Tử Sinh hạ tới, về sau sự về sau lại nói. Đến nỗi Ma Thành, chờ chúng ta ở Vạn Mục Cốc dàn xếp hảo lúc sau ta muốn cho Nghiêm Khắc thực hiện cùng Hắc ứng bọn họ đi đánh, thuận tiện phát triển một chút, cứ như vậy cũng có thể rèn luyện rèn luyện bọn họ năng lực, tăng cường thực lực. Nếu bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta bên người, mọi việc có chúng ta giúp bọn hắn chống đỡ, bọn họ vĩnh viễn đều trưởng không lớn. Diêm lịch hành liên tiếp gật đầu, rất là tán đồng mục đích hơn như vậy quyết định. Nghiêm khắc thực hiện, cùng tứ đại hộ pháp thật là yêu cầu hảo hảo rèn luyện rèn luyện mới được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Diêm Lịch hành cùng một lượt hơn đám người liền cưỡi Kim Long, Lạc Yên không một tiếng động mà rời đi, đi trước vạn mục cách. Huyền Linh giới tuy rằng là cá nhân tạo hư cảnh nơi, nhưng địa thế mà mang, cho dù là Kim Long tốc độ cũng muốn bay lên nửa ngày mới có thể tới vạn mục cách. Nhưng mà lúc này vạn mục cách trên không phảng phất bị nồng hậu xương mù tầng ba phủ, từ xa nhìn lại liền giống như một đóa đại đại mây đen ở trên đỉnh phía trên, đem sở hữu ánh sáng che đậy, khiến phía dưới ám hắc một mảnh, nhìn không tới bất luận cái gì ánh nắng. Ở vạn mục cách bên ngoài, có tia chớp quay trung quanh, còn có thổ thạch vách đá vây quanh, càng có liệt họa thiếu đốt, phạm vi trong rộng không có một mảnh cỏ, giống như địa ngục giống nhau. Một nhược hắn đi vào Vạn Mục Các ngoại, nguyên bản hẳn là mê chi sa mạc địa phương, nhưng nơi này đã không có gì sa mạc ảo cảnh, có rất nhiều cao thấp bất đồng, rắc rối phức tạp tổ thạch vách đá, vách đá thượng cục đá cực kỳ sắc bén, khó có thể leo lên, nếu là muốn dùng khinh công bay vọt tắc sẽ bị trùng quanh lôi điện gây thương tích, thật thật là một bước khó đi. Bất quá này chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, đối cá biệt người tới nói lại không phải cái gì về khó. Diêm Lịch Hành nhìn đến Vạn Mục Các bên ngoài biến thành này phó diện mạo, có thể cảm giác được đến bên trong truyền đến Dương cung bạt kiếm hơi thở, mày hơi hơi nhíu nhíu, mang theo một tia không vui, nghiêm túc nói, Vạn Mục Các đã xảy ra chuyện. Minh mắt người đều có thể nhìn ra được đã xảy ra chuyện. Nơi này lại là lôi điện lại là vách đá, còn có liệt hỏa, mặt trên càng có nồng đậm sương mù, có thể nói là bốn loại linh lực kết hợp bố thành trận pháp. Rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh bố ra như vậy trận pháp? Chẳng lẽ một Nhược Hân nghĩ tới ngũ tộc, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vã tưởng đi vào xem cái đến to cùng. Ba ba nhất định đã xảy ra chuyện, vạn một các bị như vậy trận pháp vây khốn, bên trong bất luận kẻ nào đều ra không được, chỉ có thể tùy ý địch nhân sâu xé. A hành, ngươi có biện pháp đem này đó thổ thạch vách đá mở ra sao? Ai? Nếu là tiểu tịch ở nói thì tốt rồi, nàng một cái khai thiên tích địa khẳng định là có thể giải quyết như vậy vấn đề. Không đợi một nhược hân nói xong, quen một tiếng, trước mắt thủ thạch vách đá liền bị nạnh sinh sinh chém thành hai nửa, hai bên vách đá phân cách hai, lưu ra trung gian một cái nói, một cái thẳng tắp tiểu đạo, diêm lịch hành tùy tay vung lên liền đem trước mắt thủ thạch vách đá bổ ra, một bộ dễ như trở bàn tay bộ dáng, đạm nhiên nói, đi thôi. Này nhất cử động đem diêm lệ hành cùng hắc ương đám người nhìn đến gì mắt, nhân không ra đưa ra nghi vấn, đại ca, ngươi trường nào thì trở nên như vậy cường? Này, giống như chủ thượng thực lực tinh tiến không ít, so trước kia cường, mấy chục lần, nói mấy chục lần kỳ thật còn thiếu, phải nói là thượng gấp trăm lần. Bọn họ vài người rõ ràng đều ở bên nhau, vì cái gì người nào đó thực lực tiến bộ vượt bậc, mà bọn họ lại tại chỗ đại bộ? Ông trời thật là quá không công bằng ngày sau lại nói, đi thôi. Diêm Lịch Hành không nghĩ giải thích, kỳ thật cũng không biết nên như thế nào giải thích. hắn hiện tại sử dụng lực lượng tất cả đều đến từ chính Tu Văn Truyền thừa, ở hắn xem ra này cũng không phải thuộc về chính hắn lực lượng, cho nên cho dù biến cường hắn cũng không cảm thấy là cái gì sáng rọi sự. Một nhược hân biết Diêm Lịch Hành biến cường nguyên nhân, lúc này cũng không muốn nhiều lời, vội vã tiến vào một cách nhìn xem bên trong tình thế. Hy vọng sự tình còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, nếu không nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vạn cát, nơi nơi đều là người, trên mặt đất hoa cỏ cây cối đã bị tiêu diệt đến một viên không dư thừa, ngay cả hiếm quý thảo dược cũng cùng nhau bị nổ tận gốc. Những người này chung xuyên y phục các bất đồng, có kim sắc, có màu đỏ, có màu xanh lục, có màu vàng, còn có màu lam. đối ứng ngũ tộc thổ tính, vừa thấy liền biết bọn họ thân vận. Ngũ tộc người ở vạn một các chung nói giết, nếu nhìn thấy chân quý chi vật tắc chiếm cho riêng mình, nếu là lấy không đi liền trực tiếp hủy diệt. Bọn họ không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Đến nỗi vạn một các người, ngũ tộc thấy một cái liền sát một cái, so cường đạo thổ phỉ còn muốn ngăn được, quả thực không hề nhân tính. Vạn một các kỳ thật không nhiều ít đệ tử, người hầu cũng cực nhỏ, phần lớn đều là hành động không người, gặp được như vậy sự chỉ có đường chết một cái. Mà lúc này vạn một các sớm đã máu chảy thành sông, trở thành ngũ tộc vật trong bàn tay. Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đều thân chịu trọng thương. Ba người kéo một hơi, liều chết cũng muốn bảo hộ phía sau một Trường Lưu dùng chính mình sinh mệnh tới tranh thủ một đường sinh cơ. Kỳ thật bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nay một đường sinh cơ xa vời đến cực điểm, cơ hội là không có khả năng có, bởi vì vạn mục các bên ngoài bố có cường đại chất pháp, nơi này người vô pháp đi ra ngoài cầu cứu, càng phóng không ra bất luận cái gì tin tức. Hiện tại bọn họ liền giống như cá trậu chim lồng, chỉ có chờ chết. Cho dù là như thế này, bọn họ cũng muốn liều chết một bác, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Một Trường Lưu trên người thương không thể so những người khác nhẹ, thậm chí càng vì nghiêm trọng. Giờ này này đã chạm không thẳng thân, quy một gối trên mặt đất, dùng tay để lại trên ngực một đạo miệng vết thương, ngăn cản lưu. Loại này phương pháp căn bản không nhiều lắm tác dụng, hắn hiện tại cần thiết muốn cầm máu, còn phải hào hảo, đáng tiếc lúc này không có như vậy điều kiện, hắn không thể nga xuống, một khi nga xuống, bên người người cũng đều sẽ đi theo chết đi. Ngũ tộc người đem một trường lưu tính cả phương đông thành, bác huyền thiên cùng tây lạc nhạn bao quanh vây quanh, vây đến chật như nêm tối, liền một cái khe hở đều không có, nhưng bọn hắn lại không có lập tức công đi lên, mà là đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một trường lưu đều không phải là đơn giản người, sắp chết là lúc khẳng định sẽ có đại chiếu, nếu ai cái thứ nhất xông lên đi, ai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì một chết, cái này chịu chết sự vẫn là để lại cho người khác đi làm đi. Ngũ tộc người sợ chết, mục trường lưu đám người kiên quyết giữ cuộc, không dễ dàng từ bỏ, thế cục cứ như vậy cương chứ? Chương 445, các nhiều này lợi. Ngũ tộc lần này vây công vạn mục các, hơn phân nửa không có tộc trưởng tham dự, không phải tộc trưởng không tới, mà là tới không được hoặc là không có tộc trưởng lại hoặc là tộc trưởng thực lực còn quá yếu. Kim tộc tộc trưởng Kim Thành Viễn vừa mới chết không lâu, Kim Mỹ Phượng mang theo kim Diệu lễ thoát đi bên ngoài, đến nay rơi xuống không rõ, Kim tộc tộc trưởng chức vị cứ như vậy vẫn luôn không, lần này ngũ tộc liên thủ vây công vạn mục các là từ mấy cái tông trưởng dẫn dắt. Hiện giờ kim tộc thực lực đã không bằng từ trước, bất quá ở mấy đại tông lớn lên dẫn dắt hạ còn có thể bảo trì vãng tích ngũ tộc đứng đầu khí phách, không đến mức quá thảm kỳ thật lúc này đây ngũ tộc liên thủ vây công vạn mục các bọn họ cũng không tưởng tham dự nhưng không thể không tham dự nếu không tham dự, tắc sẽ mất đi ở ngũ tộc bên trong uy tín. Tham dự cũng không có gì, ngũ tộc liên thủ diệt một cái vạn mục các, đó là dễ như trở bàn tay sự. bọn họ chính là không rõ, vì cái gì một tộc hoa như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực cũng chưa có thể tiêu diệt vạn mục các, còn đem tộc trưởng cùng thiếu chủ đều lộng tới vạn mục các đại lao đi, thật mất mặt. Đối một tộc nhà báng, kim tộc mọi người đều chỉ là giấu ở trong lòng, không dám nhiều lời, rốt cuộc đây là sẽ ảnh hưởng đến ngũ tộc một lòng sự, không thể nói vậy. Mục tộc lần này vây công vạn một các đồng dạng cũng là từ trong tộc tông trưởng dẫn dắt, lần này toàn lực xuất kích mục đích không chỉ có muốn cứu ra mục tộc tộc trưởng Mục Dung Thật cùng thiếu chủ Mục chính Minh, còn muốn tiêu diệt rất vạn một các, giết Mục Trường Lưu, nhất lao vĩnh nhật, từ nay về sau nhưng không cần lại phiền lòng việc này. Thủy tộc còn lại là từ thủy tộc tộc trưởng Thủy Đông tới dẫn đầu, thiếu chủ thủy toàn nguyện cùng theo tới, minh nếu cái gọi là ngũ tộc một lòng, kỳ thật là tưởng nhân cơ hội đến bạn một các tìm điểm linh đan diệu dược. Mục Trường Lưu ở huyền linh giới chính là có tiếng y giả sư, khẳng định tất chứa có không ít linh đan diệu dược, thiên tài điều bảo, có thể được đến mấy thứ này liền tính trả giá lại nhiều đại giới cũng đáng đến. Hoạ tộc cũng là từ tộc trưởng cùng thiếu chủ dẫn dắt tộc hạ đệ tử tiên đến. Tộc trưởng hỏa tuyệt người, thiếu chủ hỏa thương ảnh. Hai người đáp ứng ngũ tộc liên thủ mục đích cũng là vì vạn một các linh đang diệu dưỡng. Thiên tài địa bảo, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là đến làm đủ. miễn cho rơi vào cái ngũ tộc không đồng nhất tâm tội danh. Đến nội dân tộc thổ, từ bị diêm dịch đại náo một hồi lúc sau, đến bây giờ đều vẫn là một bẩn loạn. Tuy rằng có vài vị tông trưởng chủ trì đại cục, nhưng chúng ta không có tộc trưởng tới hảo. Rốt cuộc bọn họ đều đã sống mấy trăm tuổi, thậm chí hơn một ngàn tuổi, tùy thời đều có khả năng quy về hoàng thổ, không thể cấp trong tộc mang đến bất luận cái gì tương lai. Một cái gia tộc hoặc là môn phái tương lai phát triển đều hệ ở trẻ tuổi trên người, nếu không có trẻ tuổi hoặc là trẻ tuổi bên trong không có yếu tú người xuất sắc, cái này gia tộc, môn phái thế tất sẽ đi lên diệt vong chi độ. Hiện tại dân tộc thổ liền gặp phải chính là như vậy khuôn cảnh, không có tuổi trẻ đồng nữa. Lý Bằng đã bị tộc trưởng phu nhân mang đi, chẳng biết đi đâu, liền tính hắn còn ở trong tộc cũng là hoạt tử nhân một cái, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Đến nỗi Ly Thạch, tuy rằng cũng coi như là tuổi trẻ hổ bối, nhưng chúng quy không phải tộc trưởng huyết mạch, chỉ có tới rồi cuối cùng thời điểm mới có thể suy xét hắn. Ngũ tộc từng người trong ngoài tình huống đều không phải thực Minh còn hò hét ngũ tộc một lòng cầu hiệu, trên thực tế đã là ở các này lợi, các cầu này thế, căn bản không quan tâm tộc khác chết sống lúc này đây nếu không phải vạn một các có chỗ lợi lấy, bọn họ có lẽ sẽ không tới. Bởi vì ngũ tộc các vì này lợi, cho nên ở không có ích lợi trước đó, bọn họ tính tích cực rất thấp, có thể nói là không có bất luận cái gì tính tích cực. Mục Trường Lưu chính là dưới tình huống như vậy mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu ngũ tộc người ngay từ đầu liền đồng tâm hiệp lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn chém giết, hắn giờ phút này đã là cái người chết, tuyệt không có thể chống được hiện tại. Không chỉ có là Mục Trường Lưu, Phương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đều là bởi vì ngũ tộc các có tư tâm chống đỡ tới rồi hiện tại, tuy rằng thân chịu trọng thương, bất quá còn sống, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Mục Trường Lưu, Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn bốn người bị ngũ tộc người vây quanh suốt một ngày, đến bây giờ đều còn tại trong lốc, trên người miệng vết thương không hề đổ máu, bất quá lại cũng không được đến chính xác xử lý, thương thế có điểm chuyển biến xấu. Dù vậy, bọn họ cũng không có nửa điểm lùi bước, càng không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Mục Trường Lưu bởi vì này mấy cái hài tử liều chết tương bảo mà cảm động không thôi, càng không đành lòng nhìn bọn họ chết đi, nhưng hắn lại thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp, cứu không được bọn họ, cũng cứu không được chính mình. Các ngươi đừng động ta, có thể trốn liền chính mình trốn bọn họ phải đối phó người là ta, không phải các ngươi một trường lưu tưởng khuyên này mấy người một mình chạy trốn đi. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, ngũ tộc người không có khả năng bông tha bọn họ, không có ngoại viện dưới tình huống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các chủ, chúng ta không đi. đúng vậy, chúng ta không đi, muốn chết liền cùng chết, muốn sống liền cùng nhau sống. không đi. ba người thực quyết tuyệt, ở tử vong trước mặt không có chút nào lùi bước. chính là này ba người khí phách, là ngũ tộc những cái đó tông trưởng, các tộc trưởng âm thầm kinh ngạc cảm thán, rất là khát vọng trong tộc trẻ tuổi có thể có nhân tài như vậy, đáng tiếc đều không có. Không biết ra sao nguyên nhân, ngũ tộc hơn trăm năm qua cũng chưa ra hôn khác tư thông tuệ nhân tài, ngay cả hảo một chút đều không có. sở hữu hậu bối đều cùng những cái đó người thường không hai dạng, thậm chí liền những cái đó người thường đều không bằng. Trường này phát triển đi xuống, ngũ tộc tất vong. Liên bởi vì này đó nguyên nhân, kim tộc nhân tài hy vọng diêm lịch hành có thể trở về tiếp quản kim tộc, đem kim tộc phát dương quan đại. Ai ngờ sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy. Biết vậy chẳng làm a, này đó hậu đại con cháu phát triển sự trước mắt vẫn là lời phía sau, hiện đại nhất quan trọng chính là từ một trường lưu nơi đó được đến thứ tốt, cái gì linh đan diệu dưỡng, thiên tài địa bảo. Một tộc người thấy mà khác tộc vẫn luôn không có hành động, trong lòng rất là không mau, không vui nói, chúng ta như vậy vây quanh bọn họ đã cả ngày, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục vây quanh đi số sao? Một người đi lên chém bọn họ một đao không phải xong việc, dùng đến làm như vậy phức tạp. Những người này là các ngươi một tộc muốn sát, cũng không phải chúng ta muốn sát, chúng ta chỉ là tới giúp các ngươi mở đường mà thôi. Hiện giờ người đã đưa đến các ngươi trước mặt, các ngươi lại chậm chạp không động thủ, đây là ý gì? Không sai, nói muốn sát một trường lưu chính là các ngươi một tộc, đến lúc này lại muốn chúng ta động thủ, thật không biết các ngươi đang làm cái gì. Chúng ta tuy rằng ngũ tộc một lòng, nhưng trong tộc việc tư lại không thật nhiều thêm can thiệp hiện giờ vạn mục các đại thế đã mất, mục trường lưu cũng chỉ thừa nửa cái mạng, sẽ để lại cho các ngươi một tộc đi giải quyết đi. Ân, chúng ta dân tộc thổ cũng cho rằng như thế. Bốn tộc phản bắc nhất trí, đều đem sát mục trường lưu sự đẩy đến mục tộc trên người, sự thật cũng là nên mục tộc ra tay, rốt cuộc bọn họ cùng mục trường lưu không oán không thù. Hơn nữa đắc tội mục trường lưu cũng không phải là một chuyện tốt, mục trường lưu là một cái ý địa sư, bên ngoài danh vọng cao, một khi nơi này sự chuyển ra đi, bọn họ ngũ tộc cũng đừng tưởng còn có an bình tử. Cho nên ngũ tộc vây công vạn các sự, cần thiết phải làm đến tích thủy bất lậu. Đối với bốn tộc phản bắc, một tộc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đã lại. Vừa lúc lúc này, phải đi tìm kiếm Mục Dung Thật cùng Mục Chính Minh người đã trở lại, cũng tìm được rồi bọn họ phụ tử hai, đồng thời còn mang đến Mục Trinh. Mục Trinh tinh thần có điểm thất thường, nhưng lại không giống như là thật điên, ra tới lúc sau, nhìn thấy ngũ tộc người liền của tiểu, ha ha. Ha ha. Ngũ tộc liên thủ, ngũ tộc một lòng, ha ha. Đối với Mục Trinh loại tình huống này, Mục Dung Thật cùng Mục Chính sáng mai đã thấy nhiều không trách, mặc kệ nàng, phụ tử hai bởi vì trọng hoạch tự do vui vẻ không thôi. Thật tốt quá, cuối cùng là rời đi cái kia địa phương bị Đúng vậy, ta còn tưởng rằng đời này đều phải ngốc tại nơi đó đâu. Nay đều phải cảm tạ tông Mục Dung Thật không màng vật tượng, khôi phục nhất tộc chi trường Hùng phong, hướng một bên một tộc tông nói lời cảm tạ. Mục Chính Minh hiện tại nơi nào có tâm tư nói lời cảm tạ, hắn lao tử nói lời cảm tạ cũng là đủ rồi, mà hắn phải làm còn lại là trước xuất khẩu ác khí, đoạt một người kiếm liền triệu Mục Trường Lưu đâm tới, hô lớn, Mục Trường Lưu, để mặt lại. Mục Dung thật muốn ngăn cản Mục Chính Minh, nhưng đã không kịp, Chính Minh, không cần. Chậm. Lúc này Mục Chính Minh đã lấy kiếm triệu Mục Trường Lưu đâm tới, trên đường không có bất luận cái gì ngăn trở, cũng không ai tiến lên hỗ trợ, đều tại chỗ bất động, lặng lặng mà nhìn. Ở Mục Chính Minh thứ kiếm lại đây thời điểm, Phương Đông Thanh cùng Bắc Hùng Thiên hai người liên thủ, không mang trên người thương thế, cường lực phản kích, nhất chiêu liền đem Mục Chính Minh giết chết, một người xóa sạch trong tay hắn kiếm, một người đâm thủng hắn trái tim như thế nào sẽ một chính minh mở to hai mắt nhìn ngược thượng kiếm, lại cố hết sức quay đầu lại nhìn xem phía sau người, sau đó ngã trên mặt đất, đôi mắt mở lớn hơn nữa, đến bây giờ còn không rõ vì cái gì. bọn họ như vậy nhiều người, vì cái gì chỉ có hắn một người xông lên? Nếu mọi người đều cùng nhau hưng nói, khẳng định có thể đem này bốn người giết chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Chính minh, chính minh mục dung thật muốn tiến lên nhìn xem chính mình như tử, chính là hắn còn không có động đã bị tông trưởng nhóm ngăn trở. Không muốn chết nói phải hảo hảo đợi. Đại tông trưởng, đây là vì cái gì? Các ngươi nếu đã đưa bọn họ bước đến nước này, chỉ cần cùng nhau đạo thủ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa thương không đến chúng ta bên người bất luận cái gì một người vì cái gì các ngươi không động thủ? vì cái gì? Mục dung thật đau thất thái tử đã chịu đả kích quá lớn, cơ hồ sắp hỏng mất. bọn họ phụ tử hai thật vất vả từ vạn mộc các đại lao ra tới, chính là không nghĩ tới nháy mắt công phu liền âm dương tương cách. này căn bản là không nên phát sinh sự, nhưng lại chân chân thật thật đã xảy ra. người còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta vì cái gì? liên bởi vì các ngươi lỗ mãng, làm việc không trải qua đại não, cho nên ra sẽ rơi xuống một trường lưu trong tay. chúng ta ngũ tộc đã đưa bọn họ vây quanh cả ngày, đến nay đều còn không có động thủ, các ngươi khinh vừa ra tới liền lung tung hành sự, xứng đáng có này kết cục. đối với một chính minh chết, tộc tông trưởng cũng không có bao lớn hận, kia phản ứng liền cùng đã chết một cái bình thường tộc nhân không hai dạng đối bọn họ tôi nói đáng giá bọn họ đau lòng chỉ có những cái đó thiên phú dị bẩm thiên tài có thể cho một tộc mang đến hy vọng người mà không phải loại này bọ ngủ chỉ là đã chết một cái bọc ngủ mà thôi có cái gì hảo thương tâm cổ sở bọn họ đều đã sơn cùng thủy tận các ngươi còn đang đợi cái gì lấy các ngươi năng lực chẳng lẽ còn không đối phó được mấy người này một dung thật chú ý ngươi thái độ ta một dung thật biết lại nhiều cái cọ cũng vô dụng bởi vì hắn nhìn ra tông trưởng nhóm lạnh nhạt cũng không để bụng bọn họ căn bản không để bụng con của hắn chết sống cho nên ra như thế không chút để ý hắn cũng chỉ có một cái nhi tử liền như vậy một cái nhi tử chính là đứa con trai này chết rất toan hạ văn. Hắn không hận giết chết con của hắn Phương Đông Thanh cùng Bắc Thanh Thiên, càng không hận một chứng lưu, mà là hận một tộc những cái đó ra vẻ đạo mạo tông trưởng. Mục Dung thật không hề nhiều lời, an tĩnh thối lui đến một bên, đem trong lòng oán cùng hận đều để nặng. Giờ này khắp này không hề cảm thấy chính mình là cái gì một tộc tộc trưởng, hơn nữa cảm thấy chính mình căn bản cái gì đều không phải. Nói dễ nghe một chút là nhất tộc chi trưởng, nói khó nghe một chút còn lại là một cái con dối. Nếu các ngươi như thế đối ta, vậy đừng trách ta như thế nào đối đại các ngươi. Một tộc tôn chỉ căn bản liền không đem Mục Dung thật để vào mắt đối với bọn họ tới nói, chỉ cần là không thể cấp một tộc mang đến hy vọng người đều không đáng bọn họ nhiều xem một cái, một chính minh như thế, Mục Dung thật cũng là như thế chính là trừ bỏ bọn họ hai cái, một tộc này một thế hệ tuổi trẻ hậu đối liền không ai, này ý nghĩa một tộc không có bất luận cái gì hy vọng. cho dù là không có bất luận cái gì hy vọng, bọn họ cũng sẽ không đối hai cái tài trí bình thường khát mắt tư quan. một tộc tông trưởng không có nhiều xem một dung thật liếc mắt một cái, mà là duỗi tay hướng hắn hỏi muốn nổ vật, đem một linh pháp trưởng lấy ra tới. trước mắt là một tộc nguy cơ thời điểm, cần thiết muốn mượn pháp trưởng chi lực. một dung thật lạnh lùng cười, trả lời nói, một linh pháp trưởng đã bị một trưởng lưu cất đi, các ngươi nếu là muốn liền đi tìm hắn muốn đi. không biết vì cái gì, lúc này hắn phi thường may mắn một linh pháp trưởng bị đoạt đi rồi, mà không phải ở trên tay hắn. cái gì? một linh pháp trưởng bị đoạt đi rồi, ngươi là làm sao bây giờ sự? Tuy nhiên làm Mộc Linh pháp trưởng rơi xuống người khác trong tay, thật thật vô dụng. Mộc Linh pháp trưởng là chúng ta một tộc hiện tại duy nhất có thể ở sống chết trước mắt xoay chuyển càn khôn luân vật, người như thế nào có thể đem nó đánh mất đâu? Các ngươi phụ tử hai thật là làm chúng ta quá thất vọng rồi. Một tộc ở các ngươi quản lý dưới, chẳng những không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại càng ngày càng không bằng người, thật là làm người mất mặt. Một tộc tam đại tông trường một cái luôn một cái, đem Mộc Dung thật mắng thật nhiều thứ, tông lớn lên hình tượng rất là bị hao tổn. Không phải bọn họ không nghĩ bảo trì hình tượng, thật sự là sự tình quá nghiêm trọng. Không có Mộc Linh pháp trưởng, một tộc có thể nói là thật sự không có bất luận cái gì hy vọng, trừ phi trong tộc có thể mau chóng xuất hiện một thiên tài, một cái có thể dẫn dắt bọn họ trở nên càng vì cường đại người lãnh đạo chỉ tiếc cái này so kỳ tích còn muốn khó. mục dung thật chịu đựng tông trường nhóm nục mạ cùng răng dậy, không có cái lại, nhưng trong lòng oán hận còn lại là càng ngày càng định. nhất nhất đem này muốt trướng cấp điều kỹ, liên tính là bùn tộc người, hắn cũng không cho phép những người này như vậy nục mạ hắn, chúng chi hắn còn phải vì chính mình duy nhất nhi tử báo thù, cho nên hắn sẽ không nói cho những người này vạn mục cắt cùng ma thành quan hệ, càng sẽ không nói cho bọn họ mục trường lưu cùng mục nương thân quan hệ, khiến cho bọn họ tiếp tục chọc cái này đại phiền thái. hắn chờ ma thành người tới thu thập những người này, trực giác nói cho hắn, ma thành người sớm hay muộn sẽ đến tính này ngũ tộc người đích xác không biết vạn mục cùng ma thành quan hệ, càng không biết mục lưu cùng mục nương quan hệ. Liên Tính là biết, bọn họ có lẽ cũng sẽ không để trong lòng đi. Sở dĩ không bỏ trong lòng, mà là ở bọn họ trong mắt, kia ma thành căn bản không đủ video. Bất quá kim tộc người lại biết Diêm Lịch hành cùng mục được hơn lợi hại, nhưng lại không biết mục trưởng Lưu cùng hai người kia có quan hệ, nếu biết, có lẽ bọn họ liền sẽ không tranh cái này nữa đủ. Chỉ tiếc bọn họ không biết, mục tộc tông trưởng đem mục dung thật mắng quá một đốn lúc sau liền hướng mục trưởng Lưu tác muốn mục linh pháp trượng, "Mục trưởng Lưu, đem mục linh pháp trượng giao ra đây." Mục trưởng Lưu khinh thường cười lạnh, châm chọc nói, "Thứ này không ở trong tay ta, tin hay không tùy các ngươi." Cái gọi là ngũ tộc một lòng, ta hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi, bất quá có điểm thất vọng. Hắn còn tưởng rằng ngũ tộc thật là một lòng đâu. Nguyên lai like cũng là các miêu này lợi tôi. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm ngũ tộc thật là một cái tuyến, chẳng qua chậm rãi sinh ra phân liệt, không hề là một lòng. Nếu ngươi không đem một Linh pháp trượng giao ra đây, ta liền đem nơi này người toàn giết. Nơi này người liền giữ lại chúng ta bốn cái, ngươi còn tưởng như thế nào sát? Ngươi. Vậy giết bọn hắn ba cái một cái một tộc tông trưởng lấy linh lực hiện hóa ra một cây có chứa sắc bén gai độc dây mây, ném hướng Vương Đông Thanh, đem Vương Đông Thanh cổ của lấy, hung hăng mà lặc, lấy này tới uy hiếp Mộc Trường Lưu. Một trường Lưu, ngươi nếu là lại không giao ra một Linh pháp trượng, ta liền đem cổ hắn cắt đứt. Phương Đông Thanh hơi hơi cười lạnh, đối trên cổ dây mây không chút nào để ý, càng không sợ hãi kia cái gọi là gai độc, dùng tay một xả, dây mây liền tách ra. Một tộc tông lớn lên vì giờ mình không thể tin được chính mình cường đại linh lực biến hóa ra tới dây mây ở một cái tiểu bối trong tay thế nhưng bị hủy vô pháp tiếp thu như vậy sự thật sao có thể chuyện này không có khả năng không chỉ có là cái này một tộc tông trưởng vô pháp tiếp thu trước mắt sự thật mà các tông trưởng cũng giống nhau mà tộc khác người thấy như vậy một màn âm thầm may mắn không có lô mang hành sự những người này thuật nhìn đơn giản kỳ thật không đơn giản bằng không sao có thể chống đỡ đến bây giờ cái này vậy khiến cho một tộc tới ăn đi bọn họ kế tiếp chỉ cần chờ lấy thứ tốt là được giờ này khắc này cũng chỉ giữ lại một tộc người ở chiến đấu hái tộc khác người đã trốn lui đến một bên làm người xem một tộc người làm sao không biết những người này tâm tư, chỉ là hiện tại không có công phu đi để ý tới. Vừa mới bị Phương Đông Thanh xả đoạn dây mây tông trưởng rất là khắc phục, tăng lớn công lực, lấy cẳng vì nồng hậu một hệ linh lực luyện hóa ra dây mây, lại lần nữa hướng Phương Đông Thanh đánh đi, vẫn là dùng dây mây cuốn lấy Phương Đông Thanh cổ, này căn dây mây so với phía trước tiêu căn phải mạnh hơn gấp 10 lần, chính là Phương Đông Thanh vẫn là hơi hơi cười lạnh, rất là khinh thường, tay hơi chút dùng sức một xả liền đem trên cổ dây mây cấp xả chặt đứt. Những người này có lẽ còn không biết hắn lai đi, hắn cũng không phải người, mà là một linh, thậm chí có thể nói là một yêu, một hệ chi lực đối bọn họ tới nói không nhiều lắm tác dụng, trừ phi là vạn mục chi linh hoặc là vạn mục chi chủ, nếu không mặt khác một hệ chi lực đối bọn họ căn bản vô dụng. Tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Không biết. Lấy ta năng lực không có khả năng không đối phó được cái này tiểu bối, sao có thể? Một tộc tam đại tông trưởng còn ở không thể hiểu được bên trong, những người khác cũng là giống nhau không thể hiểu được. Trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Nếu này mấy tiểu bối thực lực rất mạnh nói, vì cái gì còn sẽ chịu như vậy trọng thương? Này không đúng a? Mục Dung thật biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn không nói, cùng tộc khác người giống nhau, ở bên cạnh xem thì vui. Nếu không có phía trước phát sinh sự, hắn nhất định sẽ đem chính mình biết nói hết thể đều nói ra, nhưng hắn hiện tại sẽ không nói. Lúc này không ai biết hắn trong lòng có bao nhiêu sảng khoái. Đã có thể ở Mục Dung thật tâm thầm sảng khoái thời điểm, cái kia đột nhiên nói ra trợ tướng. Ha ha. Các người này đó ngu xuẩn, ngu nốc, bọn họ căn bản là không phải người, mà là một linh, là một yêu, bọn họ sẽ không sợ hai các người một hệ chi lực. Haha, <cười> xuẩn, thật.